192, tới, chương 192, song hướng lao tới, truyền tin tiếp sức chương 192, song hướng lao tới, truyền tin tiếp sức đông nhử gầm xem như cái thứ nhất biết được việc này tây bắt trấn ý, kỳ phản ứng cũng tương đối cấp tốc, lúc này liền là phái ra ba tên thông linh viên mã trưởng lão, dẫn đầu hơn 10 vị thực lực không kém thông linh tu sĩ chạy tới hoang lâm trợ giúp trừ ma đội. Tiếp lấy nàng lại gọi ra chính mình hai đạo phân thân, trong đó vừa mới bắt đầu dọc theo tây bắt chi địa mặt phía bắc biên cạnh tuần tra, tìm kiếm khả năng tồn tại cái khác ma tu dáng lâm chi địa. Một đạo khác phân thân thì là tự mình đi đến khoảng cách đông lai tông gần nhất một phương khác tây bắc đỉnh tiêm thế lực truyền tin. Đông Nhược Gâm biết được việc này không thể coi thường, cho nên nhất định phải mau chóng đem việc này truyền đến trúc hộ bốn chiều, cũng thông qua trong nước vị kia Dương thị chi nữ truyền lệnh tại Dương thị. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua chính mình tự mình đi hướng Hoang Lâm chi địa, nhưng chính như trước đây vô thưởng cùng Bạch Đế phân tích như vậy, thân làm một phương thế lực lớn tọa trấn người, lại tin tức không đủ rễ tình huống, bọn hắn nhất định phải để phòng điệu hộ Ly Sơn kế sách, không thể tùy tiện hành động. Bất quá, mặc dù mình trước mắt không động được, nhưng Đông Nhược Gâm vẫn có thể đối tông môn trì hạ chi địa làm ra an bài bố trí. Nan mệnh tất cả ngưng nguyên cảnh giới trở xuống tu sĩ toàn bộ leo lên tiên trụ, bắt đầu hướng đông bộ xuất phát, còn vãi ra bên trong tông môn tất cả đó ngang cùng vân trụ, đem ben đường tất cả có thể mang lên phàm nhân bạch tính, đều cùng một chỗ kéo lên. Đông nhược gâm dự đoán tới trận này ma mắt tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy trước mắt trừ ma đội nắm giữ tình báo đến xem, đến tiếp sau rất có thể sẽ có chân ý thậm chí cảnh giới cao hơn ma môn tu sĩ giáng lâm tây bắc, đến lúc đó tây bắc phòng tuyến cũng chỉ có thể từng bước một hướng đông bộ triệt thoái phía sau. Nếu là không đem trì hạ phàm nhân sớm rút lui, Vậy bọn hắn cuối cùng không chỉ có sẽ mệnh tăng ma tu chi thủ, sẽ còn trở thành những ma đầu này nhóm dùng để bồi bổ tự thân cùng tu luyện tà pháp này tại. Làm xong toàn bộ an bài về sau, Đông Nhược Âm thân ảnh nhoáng một cái, đi vào trên biển mây, ngắm nhìn ở xa kia hoang lâm chi địa, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, là phúc thì không phải là oạn, là oạn thì tránh cũng khỏi, nhìn ta Tây Bắc chi địa, có thể đối phó được trận này đại kiếp số a. Thương Lan Tây Nam, chiến tuyến hậu phương lớn. Bởi vì Lạc Thiên sớm sớm hạ lệnh, Dương Linh Duệ cùng một đám tiền tuyến tu sĩ cũng là thành công duyệt tại khói đen phong tỏa trước đó, thối lui đến không gian bit lui bên ngoài. Bởi vì có một đạo phân thân bị dương linh duyệt mang theo ở trên người, Trần Dương cũng là có thể tại khoảng cách gần thấy được trận này bị cố. Hắn sau đó liền bắt đầu phòng đoán ma đạo một phương, hoặc là nói vô thượng cùng Bạch Đế dụng ý nếu như chỉ là rống dưới mắt như vậy, đơn thuần đem hai phe đỉnh tiêm tu sĩ giam trùng một chỗ, yêu ma đạo một phương cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Cho nên bọn hắn làm như vậy khẳng định có cái khác mục đích, đem chính đạo đa số đỉnh tiêm chiến lực phong khốn ở thiên tuyến, mới có thể có lợi cho bọn hắn tiếp xuống làm việc. Thế là tại đơn giản đổi vị suy nghĩ phía dưới, Trần Dương cũng là vô dụng bao lâu. Liên suy nghĩ ra Vô Thường cùng Bạch Đế như thế làm việc thăm ý đã không phải là muốn ở tiền tuyến tham, cũng không có tuyệt đối lực lượng ở chính diện lấy được ưu thế, kia ánh mắt của bọn hắn, liền tự nhiên mà vậy muốn mắt tại Bắc Bộ bắt ngát chính đạo chi tổ. Mặc dù lúc này Trần Dương còn không biết được Vô Thường cùng Bạch Đế cụ thể sẽ vận dụng như thế nào thủ đoạn, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này hai hàng có thể tập hợp lại cùng nhau tích lũy ra như thế một cái bẫy, khẳng định là không có ngăn tốt cái giẫm. Cho nên tại Vô Thường cùng Bạch Đế hiến tế thanh diễm ma tôn, hợp lực thôi động không gian trọng chất chi pháp thời điểm, Trần Dương cũng đã đem ma đạo có thể sẽ đối chính đạo chi thủ có nhiều độ tin tức, truyền lại cho tất cả cùng mình có hồn hòa kết nối Dương thị tu sĩ. Dương Linh Thanh khi biết việc này về sau, liền lập tức thông qua Trần Dương bản thể liên hệ còn tại trúc hộ Vương Triều bên trong Dương Nguyên Liễu, nhường nàng đem việc này cáo tri Vương Triều cao tầng. Đối với Dương thị đống nhiên gợi thư, Vương Triều cao tầng tự nhiên là tương đối coi trọng. Dương Nguyên Liễu tiến vào hoàng cung, chính là một đường thông suốt đi bảo diện thánh chi địa, gặp được trúc hộ hoàng đế Mộ Dung Chấn Lân cùng cố sư Hoa Nguyên. Đem nhà mình gia chủ ý tứ hướng hai người nói rõ về sau, Mộ Dung Chấn Lân chính là quyết định tạm nhàn Trương hạ lệnh tại Vương Triều cảnh nội đề cao cảnh giới đẳng cấp, lại mệnh Hoắc Nguyên thả ra hai đạo phân thân, tiến về xung quanh cái khác ba nhà hoàng triều, cùng mặt phía Bắc xuất văn các hỗ trợ truyền lại phần này tin tức. Dựa vào nhà mình thạch đầu tiên tôn dạng này, một cái không có khoảng cách hạn chế truyền tin thủ đoạn, tại Ma thổ có hành động ngày đầu tiên, Dương thị cũng đã đối khả năng phát sinh ma đạo tập kích có chô dự cảnh. Tăng thêm bản thân chú điểm phối hợp phòng ngự cơ chế phát huy hiệu dụng, cho nên tại Ma Tu giáng lâm sau 10 ngày, tại hai mặt song hướng buôn tập phía dưới, ở vào Bắc bộ địa khu lại tông thú tương tự, chính là tại cùng một ngày nên đón hai nhà chân ý phân thân tới thăm. Đông Nhược Gâm cùng Hoắc Nguyên đồng thời hiện thân, thế nhưng là cho kia thú vương tử chân ý lao tổ giật lại mình, còn tưởng rằng là nhà mình hậu sinh ở bên ngoài rống cái gì đại họa. Kết quả ba người gặp mặt như thế một đôi sổ sách, mới hiểu được việc này tiền căn hậu quả. Thú vương tử lão tổ lập tức hạ lệnh, phái ra tông môn thông linh tu sĩ tiến đến hoang lâm trợ giúp, cũng cùng Đông Nhược Gâm như thế, bắt đầu đem cửa hạ tụ khí đệ tử, cùng xung quanh phàm nhân vách tính hướng đông bộ chuyển đi. Hoắc Nguyên Cố này phân thân cũng là thông qua mệnh hồn tương liên chi pháp, đem ma tu dáng lâm bắc bộ hoang lâm tin tức truyền lại cho ở bảo chụp hộ vương triều bản thể, cái sau lại lập tức cáo tri Dương Nguyên Liễu. Thông qua dạng này truyền tin tiếp sức thủ đoạn, gần như chỉ ở như thế biến cố sẽ ra sau ngày thứ 10, Dương Linh Thanh cũng đã nắm giữ ma đạo một phương vượt biên đến Tây Bắc chi địa độc tính. Có phần này tình báo chuẩn xác về sau, Dương Linh Thanh cũng là trí tuệ toàn bộ chiến khai, chỉ ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền đem một phần liên quan đến Tây Bắc to to nhỏ nhỏ gần trăm cái thế lực điều lệnh mô phỏng tốt, cũng lấy trừ ma tổng soát thân phận truyền đạt xuống dưới. Phần này điều lệnh bên trong cho từng nhà đều làm tham chiến số định mức phân phối, để bọn hắn lập tức tổ chức môn hạ tu sĩ khởi hành, tiến về hoang lâm khu vực cấu trúc phòng tuyến, tận khả năng kéo dài ma tu xâm lấn Tây Bắc thời gian. Này phiến qua đi, nàng lại lấy Dương thị thân phận của gia chủ, tuân theo bắt toàn bộ thế lực phát xuống lệnh độc biên, vậy tất cả không tham dự chiến sự Tây Bắc tu sĩ, toàn lực giúp đỡ các nơi phàm nhân mất tính, hướng đông bộ mạn tộc chi địa tiến hành chuyển di. Tại ba tiên chân ý tu sĩ hiệp trợ hạ, cái này hai đạo mệnh khiến bị nhanh chóng truyền bá ra ngoài, Tây Bắc chi địa thế lực khắp nơi cũng là nhao nhao hưởng. Trúc hổ Vương Triều sớm nhất tiếp vào phần này tin tức, cũng là trước tiên bắt đầu sàng chọn tham chiến nhân viên. Vương Triều bốn vị thật người cũng đã đi hướng tây nam, nhưng ở bọn hắn phía dưới, Trúc hổ vẫn là có thật nhiều thực lực không kém tu sĩ có thể tham gia lần này trở cái chiến. Giống tông linh cảnh bên trong, như Ngự Thần Đường Đường chủ Lục Trường Phong, Vọng Hải Thành thành chủ Đỗ Viễn, Tiên Tuần Ti tuần trưởng Tiên Trụ, Hà Gia lão tổ Gỉ Đĩnh Cố, Phong Gia lão tổ Phong Phiếu Tiên, Đạo Nguyên Sơn trưởng môn Lư Hà Phi, Vạn Hóa môn môn chủ Đào Tường, Vạn Hóa môn trưởng lão Mạc Hiền, những người từng tại trụ hộ đồng tiến trên chiến trường ra mặt kháng địch uy tín lâu năm mương triều thông linh, lần này liền trực tiếp bị mộ dung chấn lân toàn bộ đặt ở trận đánh trong. Danh sách mà ngoại trừ bọn hắn dạng này trực tiếp bị đưa về xuất chiến danh sách người, còn có rất nhiều chủ động xin đi tham chiến vương triều tu sĩ. Trong đó tu vi cao nhất một người chính là Đạo Nguyên Sơn vị kia vì kéo dài tuổi thọ, trú ở Động Tiên bên trong mục lôi lão tổ. Vị này thông linh viên mãn hương chiều đại tu sĩ, từ lúc tu thành kim lôi về sau, liền lại không hề rời đi qua phương kia động tiên. Lần này biết được Ma Tu Nưu Đồ xâm chiếm Tây Bắc chi địa, hắn chính là quyết định đi ra động tiên, dùng chính mình đầu này tàn mệnh, lại vì dưới chân mảnh đất này liệu lên một lần. Hưu Nghiễm Nguyên Bản cũng là cực lực yêu cầu mong muốn tiến đến Hoang Lâm tham chiến. Nhưng là bởi vì Đạo Nguyên Sơn bên trong, lão tổ cùng trưởng môn đều đã lên danh sách, Hưu Nghiễm thân làm trúc trưởng môn người tiếp nhận, nếu là hắn cũng lên chiến trường rơi không cẩn thận, kia đạo Nguyên Sơn liền liền phải thật không người đối nghiệp, cho nên đối với hắn xin chiến, Vương Triều Cao Tầm chính là bắt bỏ. Đồng lý, Vương Triều bên trong văn tử thư cùng Hồng Giáo hai người tham chiến tình cẩu cũng bị Cao Tầm bắt bỏ. Bọn hắn sẽ cùng cái khác Vương Triều tu sĩ một đạo, hiệp trợ chục hộ trì hạ phàm nhân bắt đính, hướng Đông Bộ Mạn tộc chi địa rút lui. Chương 193, Từ biệt chương 193, Từ biệt thương Lan Tây Bắc, chục hộ đơn triều, Vạn Hoa môn. Thiếu gia, kiểm kê xong danh sách đều ở nơi này, mời thiếu gia xem qua. Chủ phong bên trên Đã tu tới Ngưng Nguyên ngũ trọng chi cảnh lư phương huyền, đem một phần danh sách đưa cho Dương Linh thủ. Bạn hóa môn môn chủ tạo tương mặc cho điều khiển tiến đến hoàng đô về sau, Dương Linh thủ chính là lấy quyền môn chủ thân phận, tiếp quản bạn hóa môn chuyển kế tiếp vụ. Những năm này hắn cực ít trở về Dương thị thánh địa, vẫn luôn tại tông môn động thiên bên trong dốc lòng tu luyện. Cho đến ngày nay, Tu Bi liền đã đi tới Thông Linh tứ trọng chi cảnh, so sư Minh Tiêu dịch trách còn phải cao hơn hai trọng. Chỉ xem Tu Bi cảnh giới, tại Dương thị bản gia tu sĩ bên trong, cũng chỉ ở trong top 2 vị tiền tiêu phía dưới. Dương Linh thủ tiếp nhận danh sách, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Sau đó khẽ gật đầu, hỏi: "Mọi người phụ trách rút lui khu vực đều an bài xong xuôi sao?" Hồi thiếu gia, đều an bài thỏa đáng. "Tốt, lương đại gia bắt đầu lên đường thôi, càng sớm hành động, những người dân này liền nhiều chút giống sốt cơ hội." "Vâng." Từ Dương Linh thủ trong tay tiếp nhận môn chủ khiến, Lữ Vương Huyền chính là mang theo tin tức này rời đi chủ phòng, chuyển tới trong môn các nơi. Tại hắn sau khi đi, Dương Linh thủ trên mặt vừa mới lộ ra mấy phần vẻ rõ dự. Xuân Suất liên thủ, hắn vẫn là đạp không mà ra, hướng tòa kia ẩn phòng đi. Yêu dịch trạch vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng. Nằm tại ngọn núi này chỗ cao nhất giường ngọc bên trên, nhàn nhã phơi nắng. Sư Minh, nha môn chủ đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón a. Dương Linh Thụ nghe tiếng, chính là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ý cười, "Sư Minh, ngươi cùng ta cùng đi a." "Đi?" "Tại sao phải đi? Ta ngọn núi nhỏ này thế nhưng là rất thoải mái a." Tiêu Dịch Trạch nằm tại giường ngọc bên trên chờ mình, ánh mắt rơi vào thân mang môn chủ trưởng Sam Dương Linh Thụ trên thân, lộ ra một vẻ vui mừng ý cười, "Ta đã sớm cùng sư phụ nói qua, cái này thân ý phục luyện phải ngươi đến xuyên mới ra dáng." "Sư Minh, sau trận chiến này, Chúng ta còn có thể trở về. Lúc trở lại lần nữa, Cố Nhân Trốn cũ coi như không tại rồi, Tiêu Dịch Trạch vứt đi lên miệng, khoát tay náo, ngươi lại đi rồi, không cần quên ta, ngươi cùng ta cũng không đồng đẳng, trên người ngươi có gia thất có trách nhiệm có truyền thừa, ta chính là một không có dính dáng gì người mà thôi. Sư Minh, Linh thủ, chớ nói. Dương Linh thủ vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch tại lúc này hiện lộ ra cô đơn ánh mắt, liền lại đem lời ra đến quẻ miệng nuốt xuống. Hắn tự nhiên biết Tiêu Dịch Trạch lựa chọn lưu lại nguyên nhân từ sự, cho nên tại sư đệ trên lập trường, hắn cũng thực sự không thể nói thêm cái gì. Hai người mặt đối mặt trầm mặc hồi lâu, Tiêu Dịch Trạch lại tại giường ngọc bên trên xoay người, đưa lưng về phía Dương Linh Thủ nói, "Sư đệ, đi thôi, ta buồn ngủ." Tuất Dương Linh Thủ gật đầu đáp ứng, sau đó hướng phía Tiêu Dịch Trạch cung kính đi xuống thí lễ, nói một tiếng sư huynh bạo trọc liền quay người rời đi ấn phòng. Đợi hắn sau khi đi, Tiêu Dịch Trạch chậm rãi ngồi dậy từ trên giường thân, nhìn về phía hoàng đô vị trí, cười nói, "Sư phụ à, linh thủ hiện tại đã có thể chống lên tông môn, người có thể yên tâm, ta cũng có thể yên tâm." Nhưng có câu nói ta nhất định phải nói, người lão nhân này làm việc thật không tử tế. Vụ trộm chặn lại ta xin triển sách, cho là ta không biết sao. Ai? Tôi đã cao người, còn như vậy giống tiểu hài tử như thế hành động theo cảm tính, bảo ta làm sao yên tâm ngươi đi loại kia địa phương nguy hiểm đâu. Nói xong về sau, tiêu dịch trách chính là đứng người lên thu hồi chính mình rừng ngọc, bước ra một bước liền hóa thành mây khói mà đi, hướng phía hoàng đô vị trí mà đi. Mà tại lúc này chụp hội hoàng đô bên trong, cũng là có một vị khắc dương thị tu sĩ, tại cùng thần cận người từ biệt. Nguyên Liễu, những này là ta đi qua tổng kết xuống tới một chút có manh mối cổ sử mỹ viên. Cái này một chứng tự, là ta đã tìm tới chứng cứ có thể chứng minh tính chân thực sự thật lịch sử. Còn có bên này, là ta thông qua nhiều mặt so sánh, tìm được một chút kỉ văn dật sự ghi chép. Văn sử quán quán chủ Châu Trung Nghị đem chính mình cái này hơn nửa đời người thành quả nghiên cứu, theo thứ tự từ trong kho rời đi ra, một bên giảng giải trong đó nội dung, một bên đưa tới Dương Nguyên Liếu trước mặt. Nhìn qua trước người thành đống sách sử sách, Dương Nguyên Liếu lại một lần mở miệng hỏi, "Lão sư, tộc ta thánh địa còn thiếu một vị tinh thông sử học người, nếu là ngài có thể." Hai Châu Trung Nghị nghe tiếng chính là đội vàng lắc đầu, "Ta cái này một thân bản sự, đã tất cả đều truyền thụ cho ngươi, Dương thị có ngươi liền đầy đủ." Cần gì lại nhiều nuôi ta cái này ăn cơm khô lão già. Ta muốn nói với ngươi lời nói thật, kỳ thật lần này cho dù không có vương triều điều khiển, ta cũng biết chủ động đi mời chiến. Nói, Châu Trung Nghị trong mắt chính là lộ ra mấy phần hồi ức chi sắt. Cũng không biết có phải hay không đã có tuổi, những năm này ta nhập định tu hành, tiểu gì cũng sẽ thất thần, tưởng tượng lấy về tới lúc tuổi còn trẻ, cùng các đồng bạn vào Nam ra Bắc sông sáo thời gian. Mạnh đất này, đi chép ta quá khứ, đi chép thời đại biến thiên, cũng gánh chịu quá nhiều người tình cảm, ta nghiên, cứu nó nghiên, cứu cả một đời, cho tới bây giờ, tới nên thủ hộ nó thời điểm, tự nhiên cũng ít không được ta. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Liễu liền cũng không cần phải nhiều lời nữa với bạn, chỉ đem vị lão sư này suốt đời nghiên cứu tất cả đều khắc ký, cùng hắn chấp lễ từ biệt, "Lão sư, có ngài một đường chỉ dẫn rằng đạo, học sinh rất may." Châu Trung Nghị nhẹ tiếng, trong mắt chính là không khỏi chớp động lên một bệt lệ quang. Hắn sau đó chậm rãi tiến lên, đi đến Dương Nguyên Liễu trước người, cuối cùng lấy thân phận lão sư, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của nàng. "Có thể gặp phải người đệ tử như vậy, cũng là vi sư may mắn, đi thôi, chúng ta mạch này là thông, về sau liền rượi vào ngươi." "Vâng, học sinh lĩnh mệnh." Cáo biệt Châu Trung Nghị về sau, Dương Nguyên Liêu chính là bước lên tiến về Đông Bộ Tiên Trụ. Tại nàng quay người về nhìn đến lúc, liền thấy kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, tự xung Tiên Cung bên trong thăng thiên mà lên, nghĩa vô phản cố hướng về Tây Bắc Hoang Lâm Châu bay lượn mà đi. Chương 194, chúng bộ đến tin chương 194, chúng bộ đến tin tại Tây Bắc Chi địa toàn cảnh động viên đồng thời, thông qua Trần Dương thạch thể phân thân, thân ở Thương Lan Châu cái khác địa điểm Dương thị tu sĩ cũng biết ma đạo tập kích bất ngờ tin tức. Ở vào Đông Phương thị tự Vân Sơn Trần Hoài An, lợi dụng chính mình ẩn tu truyền nhân thân phận, lập tức tìm tới Đông Phương thị cao tầng. Hắn công bố chính mình thông qua mang theo người pháp bảo Từ sư tôn nơi đó biết được Tây Bắc chợt hiện ma mắt tin tức, nếu như việc này chỉ là cá nhân hắn một cái phòng đoán hoặc phỏng đoán, Đông Phương thị bọn này lưu thủ cao tầng tu sĩ khả năng còn sẽ có nghi ngờ, nhưng chỉ cần đem hắn sau lưng vị kia đỉnh phong sư thừa rời ra ngoài, liền dùng không được Đông Phương thị bọn này chân ý tu sĩ có nửa điểm hoài nghi. Chỉ là, bởi vì trước mắt Đông Phương thị ba tên độc huyền tôn giả đều đã đi hướng trấn Ma Quan, như Đông Phương tông cản, Đông Phương tông nghị dạng này thực lực xuất chúng chân ý cao tu, cũng đồng dạng ngay tại tiền tuyến cùng ma đạo làm đâu. Dưới mắt trong tổ quyền nói chuyện lớn nhất một người, chính là một vị đã có tuổi chân y viên Mãn Lao Tu. "Túc tổ, việc này nên làm cái gì? Tây Bắc khoảng cách Tử Vân Sơn như vậy xa, chúng ta còn muốn phái người đi sao?" Một đám Đông Phương thị chân y vây quanh ở người này bên cạnh, há miệng hỏi đến. Tên này Lao Tu sĩ nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một lát sau nói, "Phái người? Đương nhiên muốn phái người đi. Dương vị cùng ta Đông Phương thị Minh Ngốc đã thành, mặc kệ đuổi công địch, chúng ta đều phải làm ra hành động, cho dù không cách nào đuổi tại Tây Bắc Luân Hàm trước đó đến, ít ra cũng có thể tại vùng biên cương tiếp ứng Dương thị rút về trung bộ." Từ Hằng Người bây giờ liền dẫn người, mang mang 5 tên chân khí, 20 vị tông linh lập tức xuất phát. Vâng, tu tổ. Đông Phương Tử Hằng đáp ứng một tiếng, lập tức liền chào hỏi 5 tên đồng tộc chân khí tu sĩ, hướng ngoài núi bước đi. Chư vị, lại trợ lão phu một phen, chúng ta hợp lực tôi động kia trừ ma lệnh, đem việc này cáo tri linh tiêu đạo viện. Vâng. Đông Phương thị như vậy sự tình phản ứng tương đối cấp tốc, một phương diện phái người lập tức lên đường, tiến về tây bắc trợ giúp, một phương diện khác thì là hợp lực vận dụng trừ ma lệnh, tranh thủ nhanh chóng đem việc này cáo tri đạo viện, nhường còn tại trung bộ trấn giữ 8 vị tôn giả biết được việc này trừ Bộ Linh Tiêu Đạo viện bên ngoài, bây giờ còn có Tôn giả trấn giữ cái khác bảy nhà thế lực theo thứ tự là khổ thứ tự, đồng lai cùng, diễn tiên cùng, phụ giao tông, Nam cung thị, Mai Sơn, Huyền Thiên Hoàng Triều. Mà đang lúc Đông Phương thị chúng tu hợp lực thi pháp, thôi động trừ ma lệnh truyền tin thời điểm, Linh Tiêu Đạo viện cũng thu nhận một phần từ trấn ma quan phía sau truyền đến khẩn cấp chiến báo. Huyền Thiên Hoàng Triều khoảng cách trấn ma quan gần nhất, trong đó vị kia hộ quốc Tôn giả chính là phát hiện sớm nhất không gian bích lũy bị phong tỏa tình huống, phần này khẩn cấp chiến báo cũng là xuất từ tay hắn. Không gian bích lũy vậy mà xuất hiện được này bị cố Đạo viện Huyền Thịnh tôn giả thu vào kia phần cấp lệnh tin tức, cũng từ đó biết được tiền tuyến phát sinh biến cố, chẳng lẽ ma thủ bên trong lưu lại lợi hại gì chuẩn bị ở sau, mong muốn thông qua phương thức như vậy, đem chính đạo chủ lực một mẹ hóa gọn. Nhưng sao lại có thể như thế đây, không nói đến bọn hắn đến cùng phải chăng nắm giữ thủ đoạn như vậy, cho dù là thật tồn tại dạng này chuẩn bị ở sau, thật là do ai đến trường nắm chủ đạo. Đỉnh Phong cùng đại tôn đều đã đi thế ngoại tranh đấu, đổi lại cái khác ma tôn tiến lên, cũng không dùng được a. Bởi vì đối không gian đạo pháp nhận biết có hạn, Huyền Thịnh tôn giả nhất thời cũng nghĩ không thông ma đạo lần này làm việc mục đích. Từ các loại bình thường logic để suy nghĩ phân tích, đều cảm thấy việc này quá mức không giải thích được. Mà đang lúc hắn cảm thấy không hiểu thời điểm, động thiên bên ngoài lại có thỉnh thị âm thanh truyền đến. Huyền Tịnh Tổ sư, từ Vân Sơn Đông Phương thị bắt đầu dùng chữ ma lệnh, dường như có tin khẩn tương truyền chuyển. Đông Phương thị. Huyền Tịnh tôn giả ánh mắt hoang nghi, lập tức mắt nhìn trong tay vừa mới được đến phần này khẩn cấp tri báo, mơ hồ đoán được cái này hai sự tình khả năng có chỗ liên quan. Hắn tâm niệm vừa động, sau đó xuề tay ra, chính là tiếp thông phần này truyền tin, vị kia Đông Phương thị lão tu hư ảnh liền là xuất hiện ở này phương động thiên bên trong. Đây là đã liên thông sao? A, thấy được. Bạn bố, bái kiến Huyền Tịnh tôn giả. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cái này Đông Phương thị lão tu cũng là có vẻ hơi bối rối, bất quá bởi vì biết được chuyện qua khẩn cấp, hắn cũng là theo sát lấy liền đem Trần Hoài An nắm giữ tình báo cáo chi Huyền Tịnh tôn giả. Cái gì? Tây Bắc gặp ma nói đại quân tập kích bất ngờ. Nay làm sao có thể Huyền Tịnh tôn giả theo bản năng đã cảm thấy việc này quá mức hoạn đường, nhưng lập tức liên tưởng đến chính mình vừa mới được đến khẩn cấp chiến báo, thần sắc lập tức liền biến nghiêm túc, đem đưa Trần Hoài An mang đến. Bâng Đỗ Vương lão tu lập tức truyền niệm tộc khác bên trong tu sĩ, cũng không lâu lắm, Trần Hoài An hư ảnh liền cũng hiện hóa tại bên cạnh hắn. Văn đối Trần Hoài An, bái kiến Huyền Tịnh tôn giả. Không cần đa lễ, Hoài An, ngươi nói từ pháp bảo đến sư môn truyền tin, nói Tây Bắc Đạo giáo nộ mà mắc, thế nhưng là thật. Bẩm tôn giả, việc này tiên chân bản xác. Trần Hoài An chấp lễ ứng thành, sau đó đem nhà mình tiên tôn thạch thể phân thân lấy ra, sau đó đem tự thân chân nguyên chút vào trong đó. Ông, sau một khắc, ba quát Trần Hoài An, Đỗ Vương thị lão tu cùng ở đây đạo viện truyền lệnh sứ ba người ở bên trong đều là chưa từng nhìn thấy có bất kỳ dị biến xảy ra. Nhưng ở vị kia huyền thị tôn giả trước mắt, lại xuất hiện một vị ông lão mặc áo trắng, đứng yên ở giữa không trung. Tiên bối, huyền thị tôn giả sắc mặt giật mình, tại chỗ chính là nhận ra vị này đỉnh phong người thân phận. Bất quá không chờ hắn tiếp tục nói nữ, Trần Dương cũng đã nhẹ nhàng vùng tay lên, đem một đạo tái nhật pháp quang đưa đến cho người. Huyền thị tôn giả thấy thế cũng là nghiêm mặt lên, đem nó đặt ở trong tay thêm chút cảm ứng, liền được đến Trần Dương ở trong đó lưu lại cái kia đạo truyền tin. Làm giải độc phần này truyền nội dung mất thư, hắn vừa mới trong lòng kia phần không hiểu cũng từ từ tiêu tán, trong ngáy mắt minh bạch ma đạo một phương dụng ý ma thổ bên trong, lại tàng thủ đoạn như thế. Khó trách bọn hắn muốn phong tỏa không gian bí lụy, hóa ra là đánh lấy phía sau chú ý. Huyền Thịnh Tôn giả biết được tây bắc ngay tại phát sinh tất cả, cũng là lập tức ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Mà gặp được Trần Dương như vậy hiện thân truyền tin, hắn cũng suy đoán ra, vị này ẩn tu đỉnh phong người hẳn là không cách nào trực tiếp ra tay can thiệp được này, cho nên mới thông qua môn hạ đệ tử cùng trung bộ tiến hành truyền tin. Liên quan tới việc này, Huyền Thịnh Tôn giả tự nhiên có thể lý giải Dù sao những cái kiếp ẩn tu người sở tu đạo pháp đều cực kỳ đáng kiếu. Vị này đỉnh phong đại năng, trước đó tại Đông Hải bức lui Ma Môn Tôn giả, lại ra tay trợ giúp Ngũ Phương Tiên phủ khởi động lại bí cảnh, yũ văn tiên phủ đạo thống đối với chính đảng một phương đã là cung cấp trợ giúp thật lớn. Bây giờ lại chiến khai hỏa, hắn bởi vì con đường có hạn, không có cách nào trực tiếp can thiệp chiến sự cũng là chuyện không có kết nào. Trần Dương thân hình rất nhanh tiêu tán, Huyền Tịnh Tôn giả cũng lập tức vận dụng đạo viện cùng cái khác bảy nhà thế lực liên lạc thủ đoạn, đem việc này cáo chi tại cái khác bảy tên tôn giả. Ngay sau đó hắn cũng là trực tiếp bắt đầu dùng linh tiêu đạo viện tại trung bộ trại rất nhiều truyền tống đại trận, để tại các phương trợ giúp tu sĩ có thể càng nhanh đến Tây Bắc chi địa. Chương 195, liền nói nhiều như vậy, đi chương 195, liền nói nhiều như vậy, đi có thể mặc dù có những này cục bộ truyền tống trận pháp tương trợ, lấy chân đi tu sĩ tốc độ, coi như từ khoảng cách gần nhất đại tông xuất phát, đến Tây Bắc chi địa nhanh nhất cũng muốn hơn 4 tháng. Từ phần này về thời gian đến xem, Huyền Thịnh Tôn giả kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn, trung bộ tu sĩ có thể đuổi tại Tây Bắc Luân Hàm trước đó đến. Dù sao dưới mắt chỉ là biết được Tây Bắc một chỗ bị tập kích, cái khác địa khu tình huống còn không rõ. Trung bộ những tôn giả này, thậm chí bao gồm Trần Dương ở bên trong, kỳ thật đều không hiểu rõ đạo này không gian chồng chất chi pháp mỹ lý, bọn hắn chỉ biết là ma đạo lợi dụng một loại nào đó dịch chuyển không gian thủ đoạn, đem ma thổ tu sĩ đưa lên tới chính đạo hậu phương lớn. Đã Tây Bắc xuất hiện tình huống như vậy, kia một chỗ khác Đông Bắc vùng biển cương, cùng trung bộ ngoại vì cái khắc biên cảnh khu vực, chính là cũng có khả năng sẽ xuất hiện như thế tình huống. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, cân nhắc tới những khả năng này tồn tại hai hoàng ầm, như hiện thị tôn giả dạng này tọa trấn động nền, đều là không có cách nào trực tiếp rời đi trung bộ, lao tới Tây Bắc. Bọn hắn có thể làm, cũng chính là như Đông Phương thị lẩm dạng, đem cửa dưới chân ý chiến lực phái ra trợ giúp, cũng gửi hy vọng ở Tây Bắc bạn tổ tu sĩ có thể chống lâu hơn một chút. Bất quá, tại dưới mắt cái này Bát Phương đỉnh tiêm thế lực bên trong, lại là có một nhà đại tông, cùng Tây Bắc Dương thị quan hệ không ít. Huyền Tịnh tôn giả vừa mới phát ra truyền tin không lâu, liền bỗng nhiên thu vào bảo phù giao tông tọa chấn tôn giả đáp lại. "Gặp qua sơ ảnh đạo hữu, lần này truyền lệnh cần làm chuyện gì?" Chờ sơ ảnh tôn giả hư ảnh hiện hóa, Huyền Tịnh chính là đứng dậy thi lễ hỏi: Huyền Thịnh nói với ngươi một tiếng, ta chuẩn bị mang theo trong môn tu sĩ đi Tây Bắc. Sơ Ảnh Tôn giả trở lại thi lễ, sau đó liền nói ra một câu nhường Huyền Thịnh Tôn giả bất ngờ lời nói. Cái này? Huyền Thịnh Tôn giả ngôn ngữ hơi ngừng lại, sau đó đổi bằng nói, "Đạo hữu, dưới mắt tình thế còn không rõ ràng, ma đạo khả năng không chỉ có thể xâm chiếm Tây Bắc một chỗ, nếu là giờ phút này tùy tiện rời đi trấn thủ chi địa, chỉ sợ có chút không ổn." "Không ổn? Chúng bộ bây giờ có 8 vị tôn giả tọa trấn, cho dù trừ bỏ ta cũng còn có các ngươi 7 người tại, có thể Tây Bắc có ai tại?" Sơ Ảnh Tôn giả hễ muốn nói co như ma đạo Trần Quy mộ nhập cảnh, chẳng lẽ cái này trung bộ nhiều ta một cái sợ thiên ảnh liền có thể ngăn cơn sóng dữ phải không? Đạo hữu, ngươi biết ta không phải ý tứ này." Huyền Thịnh tôn giả lắc đầu nói, trung bộ chi địa chính là ta thương lam chính đạo căn mật chỗ, không cho sơ thất, cho nên, cho nên Tây Bắc chi địa liền có thể bị từ bỏ, Tây Bắc những cái kia chính đạo tu sĩ liền phải bị ma đạo tàn sát." Sơ Ảnh tôn giả hỏi ngược lại, "Huyền Thịnh, ngươi có thể nhìn kỹ vị tiền bối kia truyền tin nội dung. Tây Bắc tu sĩ bây giờ là tại để mạng lại kéo dài ma đạo xâm lấn tiến trình, kia một chỗ nhỏ nhỏ vùng biên cương." Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền mười cái tà hữu chân ý tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn không rõ chính mình tại đối mặt là cái gì không? Bọn hắn phát hiện ma đạo tung tích, rõ ràng có cơ hội, cũng có thời gian sớm hướng trung bộ rút lui, khỏi bị ma ma mắc vi hiệp, nhưng bọn hắn lại lựa chọn lưu lại thủ dưỡng, yếu bất phàm nhân tính mệnh, Nguyên cảm thấy bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn đây bắt chi điệu tu sĩ liền chết được, chúng ta cái này trung bộ chi điệu tu sĩ liền phải tính quý chút, liền chết không được. Sơ Ảnh Tôn giả một lời nói, nhưng cao tọa bên trên Huyền Thịnh Tôn giả nhất thời không nói gì. Hắn cũng không phải là không rõ ràng những đạo lý này. Nhưng xem như dưới mắt Trung bộ chi điệu tông chỉ huy, lập trường của hắn nhường hắn không thể không đem trung bộ lợi ích đặt ở thủ vị. Ta biết ngươi bây giờ có trách nhiệm mang theo, cho nên lần này chính là đến thông tri ngươi, không phải cùng ngươi thương nghị." Sơ Ảnh Tôn giả nói tiếp, "Tây Bắc Dương thị chính là ta phụ giao tông tương lai thân gia, ta kia tốt sư chất cùng nàng kia tốt đạo lư còn chưa từng kết lễ, ta không có khả năng đối Tây Bắc sự tình ngồi nhìn mặc kệ." Liền nói nhiều như vậy, đi." Dứt lời, Sơ Ảnh Tôn giả chính là chặt đứt trừ ma lệnh truyền tin. Ai? Làm nàng hư ảnh tiêu tán về sau, Huyền Thịnh Tôn giả chính là không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ sơ ảnh Tôn Giả tính tình, biết nàng như là đã làm ra quyết định, chính mình khẳng định là ngăn không được. Đi thôi, đi cũng tốt, nếu là Ma đạo chân chỉ ở Tây Bắc một chỗ có xác định vị trí chuyển đi, nàng lúc này xuất phát, liền hẳn là còn có thể đuổi tại 3 tháng tà hữu, đến Tây Bắc. Tại trung bộ được đến Trần Dương truyền tin, cũng bắt đầu có hành động thời điểm, một bên khác thương lan biên giới Tây Nam, thì ngay tại diễn ra một trận địch ta truy tập tiếp mục. Tại Ma Mắc ngày thứ 10 sau đó, Dương Linh Duệ cùng Vân Tê Ngô đều là biết được Tây Bắc sự tình. Cái trước đồng dạng xuất ra Trần Dương cái này một tồn tại đập thủ xem như lấy cớ, đem đây bắt bị tấn công tình muốn nói cho Long Nguyên bọn người. Tu sĩ khác tự nhiên là tin được hai vị này chiến công hiển hách kim bản tiên tiêu, thế là tại một phen chỉnh bị sau, bọn hắn chính là chuẩn bị bước lên đi hướng tây bắc đường xá. Nhưng ở thời điểm này, nhưng lại có mối phiền toái bày tại trước mắt mọi người. Trước đây Bạch Đế đem mấy vị đỉnh tiêm ma tử phái đến tây nam chiến trường, tự nhiên cũng sớm có tính toán ở trong đó. Cái kia đạo kiến cố không gian bí lụy, vốn là dùng để phòng ngừa ngộ đạo cảnh tu sĩ, đối với tìm đạo cảnh tu sĩ cũng không có ngăn cản hiệu quả. Nhưng trải qua thanh diễm khói đen già cố về sau, chính là bất luận loại cảnh giới nào tu sĩ, đều lại khó từ đó xuyên qua mà qua. Mà mấy vị này bị Bạch Đế phái tới đỉnh Tiên Ma Tự, trong tay chính là vừa lúc có có thể xem như hàng rào triệt khóa ma tôn chi huyết. Dựa vào phần này kỳ vật cùng thanh diễm khói đen một mạch đồng nguyên tương tính, mà có thể để bọn hắn loại này ngộ đạo cảnh phía dưới tu sĩ xuyên qua không gian bí lụy, mượn tiền tuyến chiến loạn trực tiếp tiến vào Tây Nam trấn ma quan phía sau. Tây Bắc bị tập kích sự kiện tất nhiên thăng cấp, nhưng nếu là bỏ mặc cái này, mấy tên ma tử tại Tây Nam chi địa đứ tứ ngưỡng, Vậy cái này tiến vùng biên cương bên trên còn lại phàm nhân bách tính cùng thấp cảnh giới tu sĩ, đồng dạng cũng sẽ nhận tai họa ngập đầu. Cho nên tại phát hiện ma tử xuyên qua không gian bích lũy tiến vào Tây Nam về sau, Dư Linh Duệ bọn người chính là tạm hoãn trở về Tây Bắc kế hoạch, bắt đầu ở biên giới Tây Nam địa chi bên trong, đối cái này mấy tên ma tử tiến hành bao vây chặn đánh. Nguyên bản những ngày ma tử dựa vào Bạch Đế cùng vô thượng ban thượng các loại bảo vật, có thể rất dễ dàng né tránh chính chính đạo tu sĩ truy tung. Nhưng rất không kéo chính là, bây giờ bọn này lưu tại Tây Nam tìm đạo tu sĩ bên trong, không chỉ có một vị lấy phân hồn hạ giới đạp hư lão quái, Hơn nữa còn ẩn dấu đi một vị thân phận thần thông cao hơn thần quân ở đây. Có hai vị này tồn tại một sáng một tối ra tay, đoàn người này cũng là cũng không lâu lắm, liền quá chặt những ngày mà tử đại khai vị trí, cùng mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới. Mà thông qua phân tích bọn hắn con đường tiến tới, Dương Linh Duệ mấy người cũng là rất nhanh phát hiện, bọn hắn dưới mắt hàng đầu mục đích cũng không phải là tại Tây Nam chi địa trắng trận chiến giết chóc, mà là chạy theo phá hư Tây Nam các nơi trừ ma truyền thống trận mà đi. Cử động như vậy, cũng là từ khía cạnh ấn chứng Dương Linh Duệ được đến kia phần tình báo. Rất rõ ràng Mấy cái này ma tử là không muốn Tây Nam Chi địa lại có tu sĩ khác, thông qua những này truyền tống trận pháp nhanh chóng bắt thượng, dùng cái này đến đem Tây Bắc vùng biên cương hoàn toàn cô lập. Suy đoán ra những này ma tử chuyến này lý do, chúng tu trải qua một phen tư nghị, liền quyết định Từ Dương Linh Duệ cùng Vân Tê Ngô hai người dẫn đầu một bộ phận tu sĩ, đi đầu thông qua trước mắt còn có thể bận chuyển trước truyền tống trận hướng phương Bắc. Nam Cung Cảnh Hoa, Long Nguyên hai người dẫn đầu còn lại tu sĩ, tại Nam Bộ đối mấy cái này ma tử tiến hành truy kích. Dạng này đã có thể thông qua Nam Bắc Bao bảo hộ hình thức phong tỏa bọn này ma tử khả năng chạy trốn lộ tuyến cũng có thể cam đoan tại thế cục ổn định về sau, giữa linh duệ bọn người có thể mau chóng chạy tới Tây Bắc trở rút. Chương 196, diễn phần mình chiến trường chương 196, diễn phần mình chiến trường nhưng ở như thế làm việc trước đó, bọn hắn vẫn là cần trước đối cái này 6 cái ma tử tiến hành vòng thứ nhất đối bắt, miễn cho bọn hắn một đường thẳng lên, phá hủy truyền thống đại trận mấy chỗ mấu chốt trung tâm, dẫn đến đến tiếp sau kế hoạch không cách nào tiến hành. Bởi vì 6 người này tại Tây Nam hành hành không hề có kỵ, cho nên vị có thể trình độ lớn nhất cam đoan Tây Nam phàm nhân cùng tất cả giới tu sĩ không nhận dễ hại, chính đạo tu sĩ bên này cũng là tiến hành nhân biên phân công. Đầu tiên chính là muốn từ một đám tu sĩ bên trong, tuyển ra 6 tên đội bắt ma tử tay chủ công. Trải qua một phen nội bộ thương nghị, cái này 6 tên chủ công nhân tuyển cũng là rất nhanh định ra. Xem như nắm giữ trang đầu chi tứ nam cung Cảnh Hòa, Lạc Nguyên, Vân Thiên Ngô, tự nhiên đều ở trong đó. Về sau chính là Dương Linh Duệ cùng Lâm Cửu, hai người này bây giờ cũng đều có tương đương với thiên kiêu bảng 2 trang hàng đầu chiến lực, đối phó thực lực chẳng phải gần phía trước ma tử cũng là không có vấn đề gì. Cuối cùng còn có một tên kim bảng thiên kiêu, đi qua cực ít hiện ở người trước, nhưng thực lực lại sâu chịu đạo viện tán thành, lần trước thiên kiêu bảng đổi mới lúc cũng đã bị đứng vào kim bảng hai trang bên trong. Người này nói mình gọi ngã kinh trấn, tại Thiên Tiêu bảng bên trên danh tự thì là Song phục viên, Thông linh thập nhị trọng cảnh giới, phong hào độ đuổi tu phàm trần khói lựa chi thuận, tinh thông vẻ tượng xem bối một đạo, cùng Diễn Thiên cung vị kia thần toán giang dẫn không quan hệ cá nhân rất tốt. Bởi vì đạo pháp tu luyện cần thiết, tên này kim bảng Thiên Tiêu đi qua phần lớn trà trộn tại trong thế tục phàm trần, cho nên chính là cực ít xuất hiện tại tu sĩ khác tầm mắt ở trong. Xác định cái này sáu cái chủ công nhân tuyển, còn lại tu vi tương đối cao, thực lực còn có thể tu sĩ. Ví dụ như đạo duyên loại này uy tín lâu năm trong nhân, liền dựa theo đạo pháp tương hợp tình huống, đi theo tại cái này khoảng 6 người, từ bên cạnh trợ lực, đối ma tử tiến hành truy kích. Cái khác tu vi bình thường, thực lực không tính đặc biệt xuất chúng tu sĩ, liền chủ yếu phụ trách giải quyết những này, ma tử tại ven đường lưu lại các loại ma mắc. Quyết định những người này tuyển về sau, đám người cũng là lập tức bắt đầu hành động, dựa theo trước đây phát hiện ma tử tung tích, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành đối bắt. Bởi vì thực lực nhất là xuất chúng, lại khí tức là tù, Nam cung Cảnh Họa rất nhanh liền từ 6 cái ma tử bên trong, tìm ra cái kia trước đây chui vào qua chính đạo ma tử lại ca. Nói đến, hắn cùng cái này ma tử ở giữa cũng coi là có chưa giải quyết xong ân oán. Một hồi trước, người này rời đi trung bộ trước đó, cuối cùng lựa chọn ám sát mục tiêu chính là Nam cung Cảnh Hỏa. Lúc ấy nếu không phải có Trần Dương truyền thụ cho cảm ứng diệu pháp mang theo, Nam cung Cảnh Hỏa thật đúng là đến bị hắn trộm bên trên một tay, không thiếu được muốn bại lộ một chút mấu chốt gát chủ bài. Người này giao cho ta, thù mới thù cũ, lần này đều cùng hắn cùng nhau tính cả. Tuyển định mục tiêu, Nam cung Cảnh Hỏa chính là mang theo bốn tên chân nhân truy tìm cái này ma tử đại ca mà đi. Tiếp theo là Long Nguyên, hiện tại rất nhiều ma tử tung tích bên trong phát hiện một đạo sen lẫn pha tạp long tức tổ đại. Cái này ma tử dường như cùng long duyệt một mạch có chút nguồn gốc, nhưng lưu lại khí tức lại hết sức hỗn tạp, giống như hỗn tạp rất nhiều khác biệt huyết mạch ở trong đó. Thân làm đồng lai cùng long duyệt một mạch tiên tiêu, người này cũng là đưa tới long nguyên độ cao chú ý cái này ma tử khí tức có chút cổ quái, cùng ta long duyệt dường như có chút liên lụy, ta đi đối phó hắn. Long nguyên dẫn người đi sau, vấn đề nô cũng là tuyển định một cái khí tức nhất là yếu ớt, tổ đại cảm chấp nhất một cái ma tử làm vì mình bổi bắt mục tiêu. Người này thiện ẩn nấp, tung tích khó tìm. Loán trưởng là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng đối mấy người các ngươi uy hiếp không nhỏ, liền do ta tới đón a. Vấn đề Ngô Từ trước đến nay làm việc quyết đoán, tại định ra nhân tuyển về sau, chỉ cùng Dương Linh Duệ tự mình trao đổi vài câu, liền dẫn người tiến đến truy tung tên này mà tử. Kết quả chờ nàng bay ra tốt một khoảng cách vừa mới ngặt nhiên phát hiện, Dương Linh Duệ vậy mà tại nàng chưa từng phát giác thời điểm, đã đem tiên tôn Vân thân thạch thể đặt ở chính mình trong tay áo. Tốt người cái linh duệ, lại có thể như vậy cùng ta đồng nghịch tâm tư. Chờ giải quyết xong việc này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vấn đề Ngô trong lòng như thế là bẩm. Nhưng trong ánh mắt lại tại lúc này toát ra mấy phần vẻ lo lắng. Bây giờ Tiên Tôn Vân thân bị nàng mang ở trên người, một bên khác Dương Linh Duệ nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình tiến hành phá cục. Bất quá Vân Tê Nô cũng không phải cô gái tầm thường, cũng sẽ không bởi vì việc này liền lòng có lo, lo nghĩ biến không quả quyết. Nàng rất rõ ràng ngay lúc này cục diện là bậc nào nguy hiểm, đồng thời cũng đối với mình bị này cảm mến người thực lực có đầy đủ tự tin. Ba luận sát phạt cái này một hồi, nàng cũng không cho rằng có cái nào ma tử có thể so với được Dương Linh Duệ càng hung ác, càng chí mạng. Dưới mắt nàng chỉ cần cân nhắc một sự kiện, cái kia chính là tranh thủ mau chóng tìm được chính mình truy kích tên này ma tử, cho dù không thể chấm giết, cũng chỉ có thể là suy yếu uy hiếp. Sau đó cùng Dương Linh Duệ hội hợp, thông qua truyền tống trận đi hướng phương Bắc Liệu Nguyên Đạo Đài, đợi thêm thế cục ổn định sau tiến về Tây Bắc trợ giúp. Còn sót lại 3 tên ma tử, Linh Vũ cùng Dương Linh Duệ đều là cắt chọn lấy một người, cuối cùng còn lại người kia liền bị Na Khinh Trần tiếp nhận. Linh Duệ, chờ trận này chiến sự kết thúc, ta muốn cùng ngươi lại ước chiến một trận. Trước khi đi, Linh Vũ xách theo trường kiếm, đối Dương Linh Duệ khoa tay nói. Dương Linh Duệ nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, dưỡng mộ cũng là cậu con không được. Tuyệt, sảng khoái. Cùng dưỡng linh duệ định ra lần này đột chiến, Ninh Cửu vừa nhìn về phía Nga Khinh Trần nói, "Nhẹ buổi lang huynh, một mực nghe đạo viện người nói ngươi rất lợi hại, lần này tình thế nguy cấp, nhưng phải thật tốt phát phát lực mới được." Nga Khinh Trần người mặc một cái tựa như tuần lễ viên khách bộ dáng quay bảo, nghe được Ninh Cửu lời ấy, cũng là song mi gẩy nhẹ, "Đắc, kiếm tiên cứ yên tâm, nhẹ buổi hành tẩu tục trần hơn 10 năm, không nhìn được nhất chính là nhân gian chịu khổ, tuyệt dung không được những này mà mồn tắc tự ở chỗ này làm cản." Trong lời nói nghe, Ninh Cửu sắc mặt vui mừng. Sau đó Bắc Lôi kiếm thử phong mã lên, kia hai vị linh cựu liền tạm thời sau khi từ biệt. Đạo hữu bảo trọng. Ba người lẫn nhau đi qua nghi lễ, sau đó liền dẫn riêng phần mình nhân thủ hướng phía phương hướng khác nhau truy tìm mà đi. Trận này phát sinh ở Tây Nam Chi địa chính ma truy kích chiến, mặc dù quy mô cũng không sánh bằng đến tiền tuyến cùng Tây Bắc Lương địa, nhưng nếu bàn luận trình độ hung hiểm, lại là một chút không thể so với hai cái này địa điểm nhỏ. Dương Linh Duệ chờ một đám chính đạo thiên kiêu sát thực chiến lược chắc tuyệt, nhưng này 6 tên bị Bạch Đế khâm điểm mà đến ma tử cũng không phải loại lương thiện, tôi không chú ý khả năng liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như thế về sau, trung bộ cùng tây nam lưỡng địa đại khai thế cục đều đã sáng tỏ. Từ sơ ảnh tôn giả lĩnh hàm trung bộ tu sĩ ngay tại tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện tây bắc, còn lại bảy vị trung bộ tôn giả cũng tại quét sạch trung bộ các nơi khả năng có dấu thai hoàng ẩm. Dương Linh Duệ chờ một đám tiên yêu đang cùng 6 tên ma tử đánh nhau chết rét, về sau cũng có trợ giúp tây bắc kế hoạch. Cũng chính là tại dạng này, một cái mấu chốt thiết điểm phía trên, Đồng Lai cung Long Duệ cấm địa, cùng Tử Vân Sơn truyền thừa động thiên cái này hai nơi địa điểm, đều có một tên tu sĩ trẻ tuổi, cơ hội là trong cùng một lúc phá quan mà ra, sắp gia nhập vào trận này đại tranh đánh cờ bên trong. Chương 197, xuất quan, lên đường. Chương 197, xuất quan, lên đường. Thử Vân Động Thiên có động tĩnh, là doanh thái xuất quan, phát giác được trong tộc truyền thừa chi địa truyền ra chấn động, Đông Phương thị lưu thủ trong tộc một đám cao tầng tu sĩ vội vàng khởi hành tiến đến. Đi vào động thiên bên ngoài, liền vừa vặn thấy Đông Phương doanh thái chân đạp linh pháp 3 quang chậm rãi đi thân. Thời gian qua đi hơn 20 năm, đi qua ngây thơ sớm đã ở trên người nàng không tìm được bóng dáng. Tóc của nàng giống như quá khứ như vậy cao buộc ở trên đầu, hai mắt linh động như trăng. Giữa lông mày hàm ẩn sắc bén, dung nhan xinh đẹp lại không hiện vẻ mềm mại đáng yêu, ngược lại là để lộ ra một cỗ uy nghiêm ng khí khái hào hùng. Như vậy tướng mạo nói không chừng cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại thân nội bật bất phàm khí chất, lại cho người ta một loại không nói ra được thanh lệ sạch sẽ cảm giác. Thời gian chưa từng tại trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết tháng năm, ngược lại như một tên tạo hình danh tượng, đem nó điêu khắc càng thêm tinh xảo tuyệt lệ. Trải qua hơn 20 năm dài dặn giặc con đường tìm tỏi con đường Năm đó, một thân một mình đi xa Tây Bắc học nghệ linh động tiểu cô nương, bây giờ cuối cùng là cầu được diệu pháp mang theo, tu thành thông linh nơi tay, muốn mở ra chính mình tại Thương Lan Châu bên trong chuyện xưa. Doanh Hải gặp qua Trư Bị lão tổ. Nàng dáng người đứng ngững, chậm rãi đưa tay chấp lễ, dù chưa từng hành pháp, nhưng quanh người lại là từ đầu đến cuối linh quang lưu chuyển không ngừng. Những ngày lấm ta lấm tấm ánh sáng hội tụ vào một chỗ, tựa như một cái kỳ mỹ mỹ lệ sa mỏng, quắt ở đồng phương doanh trại trên thân. Thấy như vậy kỳ dị khí tượng đập vào mắt, ở đây đông đảo đồng phương thị cao tầng tu sĩ đều là trong mắt đại hỉ, trên mặt khó nén vẻ kích động bởi vì chỉ từ cái này một phần biến hóa, bọn hắn mà có thể nhìn ra, nha minh vị này bảo bối thiên kiêu, rốt cục đem kia phần linh đúc kỳ pháp tu có thành tựu rồi. Tốt tốt tốt, biến lê mi lê. Mấy tên cao tầng tu sĩ đều là luôn miệng khen hay, vốn nghĩ trước tiên đem Đông Phương Doanh Thái mang về một chỗ khác động thiên điểu dưỡng chỉnh đốn, nhưng đối phương lại là trực tiếp hỏi lên ngay lúc này hai đạo chí cuộc. Cái này, Đông Phương Doanh Thái như thế nào nhạy bén, thấy vị này chủ sự Đông Phương thị lão tu ngữ khí hơi ngừng lại, liền biết tỉ lệ lớn là sẽ ra điều gì ngoài ý liệu biết cố. Lão tổ, còn mời ngài cùng ta nói rõ tình thế. Doanh Hải bây giờ tu được Linh Khôi Chi Pháp nơi tay, nói không chừng có thể giúp đỡ lại ân. Đông Phương Doanh Hải khuôn mặt nghiêm nghị nói rằng, nghe được lời ấy, kia Đông Phương thị lão tu liền cũng không còn soán suất, đem bọn hắn từ Trần Hoài An nơi đó được đến Tây Bắc bị tập kích sự tình nói cho Đông Phương Doanh Hải. Dương thị kia bốn cái hải tử vẫn còn chứ? Ờ, còn chưa đi, trong tộc đang cho bọn họ an bài tiên chu đâu. Tốt, dẫn ta đi gặp bọn hắn, ta cùng bọn hắn cùng đi Tây Bắc. Hách, cái này, Doanh Hải ngươi cái này vừa mới xuất quan, đạo pháp tu vi có lẽ còn cần bổ chắc, ngươi nhìn hại, lão tổ, ta bây giờ trạng thái rất tốt ở đằng kia động thiên bên trong nhẫn nhịn vài chục năm, bây giờ thật bất vọng ở mày nở mặt, đương nhiên phải thật tốt hoạt động một chút gần cốt mới lạ. Là... Ừm. Vậy liền theo ngươi, ta lại phái hai tên trong tộc chân ý cùng các ngươi một đạo. Cái này Đông Phương thị lão tu biết được nhà mình cô nương này tính tình, lấy nàng cùng vị kia Long Quân quan hệ, bây giờ Tây Bắc gặp nạn, nàng, nàng khẳng định là không muốn lưu tại trung độ ngắm nhịn. Như chính mình cưỡng ép can thiệp việc này, ngược lại không đẹp, không bằng phái thêm ít nhân thủ hộ tống bọn hắn tiến đến tới thực sự. Có bị này chủ sự lão tổ lên tiếng. Đông Phương Doanh Thái cũng là có thể tại một tòa hội tụ ngũ hành linh khí động thiên bên trong, thấy Dương thị bốn người. Lâm Sảo cùng Trần Hoài An đều là lần đầu nhìn thấy Đông Phương Doanh Thái, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu năm đó cũng đã tại Dương thị trong thánh địa gặp qua vị này tương lai tẩu tẩu. "Nhỏ nắm, tiểu Chiếu, có nhận ra ta?" Liếc mắt qua bốn người, Đông Phương Doanh Thái chính là một chút liền nhận ra hai cái này, năm đó bỏ tới trên cây nghe lén chính mình cùng Dương Nguyên Hồng nói chuyện bé con. "Ai?" Vị sư tỷ này nhìn xem nhìn thật quá mắt, "Là hắc. Người đây đều có thể quên a. Tương lai tẩu tẩu đều không nhớ rõ rồi." Dương Nguyên Chiếu nhất thời có chút hồ đồ, nhưng tỷ tỷ Dương Nguyên Linh lại là lập tức liền nhận ra Đông Phương Doanh Thái thân phận. Nghe được tẩu tẩu hai chữ, Dương Nguyên Chiếu chính là bừng tỉnh điệu ra, Lâm Sảo cùng Trần Hoài An hai người cũng là biết được người tới thân phận, nhao nhao hướng đối phương cung kính chắp tay thi lễ bôn an. Long Vân tại Dương thị bên trong là bậc nào uy vọng địa vị, kia tất nhiên là không cần nhiều lời, Đông Phương Doanh Thái là tương lai của hắn đạo lữ, bản thân lại là Đông Phương thị nhất tộc giúp sức trọng điểm bồi dưỡng đỉnh tiêm tiên kiêu. Bất luận từ thân phận địa vị vẫn là thực lực tu vi bên trên, bọn hắn những ngày hầu đối đều là muốn làm đủ cấp bậc lễ nghi. Miên đi miên đi. Ta không dạng kiếu những này." Đông Phương Doanh Thái cười nhẹ khoát tay áo, sau đó liền nhìn về phía hai người khác, "Ngươi là Lâm Sảo, Dương thị họ khác bên trong Tân Tân Tiên Điểu, ngươi là kia Trần Hoài An, Nguyên Hồng Sư Lệ, thật lợi hại a, hai người các ngươi từ từ, trong mắt của ta đều đã là nước tràn trì tướng, muốn che cũng không che được." Doanh Thái sư tỉ quá khen rồi, cùng ngươi cùng lòng quân so sánh, ta hai người hỏa hầu còn kém xa lắm. Ai không cần kim tổn, ta đã nói ra được, vậy dĩ nhiên liền đều là lợi thật tình." Đông Phương Doanh Thái đầy mắt thưởng thức đảo qua hai người, sau đó liền đối với Trần Hoài An nói, "Hoài An, Sư minh của ngươi tình hình hiện tại như thế nào? Ta nghe trong tộc lão tổ nói, lúc trước hắn một mực tại Bồng Lai cung bế quan tới. Vâng. Bất quá bây giờ sư minh đã xuất quan. Tại Trần Dương thủ ý dưới, Trần Hoài An đem hắn tôn này thạch thể phân thân đưa cho Đông Phương Vinh Hải. Cái sau tại tiếp nhận nháy mắt, liền nghe được một đạo đã lâu thân thiết truyền niệm âm thanh lọt vào tai. Những năm này ta đi tìm ngươi 3 lần, kết quả đều không đổi lỗi, mỗi một lần ngươi cũng vừa lúc ở Bế Quan, có thể cho ta nhớ thương cảm. Vậy ta có cái gì chiêu? Nội đạo linh cảm chính là như vậy không thể phỏng đoán, nếu là lòng có cảm giác trễ cảm độ Lại nghĩ có lần sau coi như khó khăn. Biết được biết được, hiện tại ngươi tính toán gì? Mang theo ngươi những này em trai em gái cùng một chỗ về Tây Bắc. Tốt, ta cũng đã tự đồng lai cùng ngồi tiên chu lên đường, nhưng trên đường cần vượt qua trung bộ, lại so với các ngươi chậm một chút. Ừ, ta đã biết. Bảo vệ tốt chính mình, không muốn phe phang, lượng sức mà đi. Tốt tốt tốt, nhớ kỹ, kia Tây Bắc gặp lại rồi. Tây Bắc thấy, tuy nói hai người đã có nhanh 20 năm không gặp, nhưng giờ khắc này ở giao lưu thời điểm nhưng không thấy có bất kỳ lạnh nhạt cảm giác. Đơn giản biểu đạt tưởng niệm, sau đó thẳng vào ngay lúc này chủ đề Cuối cùng dàn xếp dặn dò làm ra quyết định, liền không còn cái khác nói nhảm. Đợi đến trong lòng bàn tay pháp quang tiêu tán, Đông Phương Doanh Thái liền đem thạch thể phi thân còn đưa Trần Hoài An, đối bốn người nói tiếp: "Đi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, mau chóng trợ giúp Tây Bắc." Tứ Dương thị bốn người đều là trọng trọng gật đầu, sau đó liền đi theo Đông Phương Doanh Thái lên một chiếc Đông Phương thị tiên chu. Chuyến này ngoại trừ điều khiển tiên chu cái kia chân ý hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, cùng bọn hắn tùy hành còn có hai tên chân ý thập trọng tu vi, đã vào tới chân ý viên mãn chi cảnh Đông Phương thị cao tu vi trợ giúp tây bắc, Đông Vương thị lần này tuyệt đối được xưng tụng là đầy nhiệt khí. Đông Vương doanh thải bọn người sau khi đi, dưới mắt Tử Vân Sơn bên trong liền chỉ còn cái kia đã có tuổi viên mãn lão tu, còn lại tất cả lưu thủ cốt cán lực lượng đều đã bị điều động đi hướng tây bắc chi địa. Tử Vân Sơn đỉnh, tên này lão tu nhìn qua đi xa tiên châu, trong lòng lực nghiêng lặng trầm ý, lần này đi tây bắc hung hiểm bạc phần, nhìn Dương thị có thể vượt qua kiếp nạn này, nhìn chư vị tiểu hữu không ưu sầu mà bệ. Chương 198, tên điên chương 198, tên điên thời gian đi vào ma hoạn cung hàng ngày thứ 20. Lúc này không gian chồng chất thông đạo đã có thể làm cho thông linh cảnh giới ma tu tiến hành xuyên thẳng qua, vô hại xuyên qua sát suất đại khái ổn định tại ba thành trên dưới. Dựa theo Bạch Đế cùng vô thượng nguyên bản suy nghĩ, lúc này không hàng Tây Bắc Ma Tu hẳn là đã chiếm cứ khá cao một bộ phận thổ địa, thành lập ổn định cứ điểm. Nhưng những ngày ma tu tại Tây Bắc thực tế tiến triển, lại là cùng dự đoán của bọn hắn không nhỏ xuất nhập. Bởi vì Tây Bắc các tu sĩ liều chết chống cự, cùng thế lực khắp nơi buôn tập tiếp sức, cái này trong 20 ngày ma tu cũng chỉ là dọn sạch cái này một mảnh hoang lâm khu vực, chưa từng hướng càng xa xôi tiến hành khuếch trương xâm lược. Mẹ nó, người đâu? Thế nào một người sống đều không có a. Tân Tân Cổ khổ, khổ đã xuống viễn khu đường này, kết quả cũng là tốt, cái gì ngon ngọt đều vớt không đến. Hoang Lâm khu vực bên ngoài, một đám ma tu chạy qua cẩn quét, phát hiện phụ cận tất cả thôn xóm cùng thành trấn đều đã là không có một hai trạng thái. Ma thổ phía trên có truyền thừa chính pháp tu luyện tu sĩ không nhiều, đa số ma tu tu luyện nghỉ ngơi chữa vết thương, cũng phải cần có người sống xem như lãi tại. Dưới mắt tìm không thấy những phàm nhân này buổi bổ tự thân, đối bọn hắn chữa trị thương thế cùng khôi phục thực lực tốc độ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hứ, ngươi còn nghĩ ngon ở đâu? Có thể an ổn xuyên qua kia không gian thông đạo đều xem như mạng lớn." Một tên khác ma tu đũa môi nói, "Tranh thủ thời gian tuần sát song phiến khu vực này trở về a, không phải nếu là không may lại đụng phải Tây Bắc Đạm kia tiên điền, không thiếu được lại muốn ra một nguồn máu lớn." Nghe được lời ấy, đồng hành mấy người cũng là rất tán thành, bọn hắn đều là ngưng nguyên cảnh giới tu vi, thuộc về hơi sớm một nhóm đến Tây Bắc Ma Tu. Tại cái này ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, bọn hắn đã khắt sâu nhận thức được cái này Tây Bắc tu sĩ không giống bình thường. Rõ ràng tại sao này khủng lô ma đạo đại quân trước mặt, bọn hắn những này phẫn khởi phản kháng, liều chết chém giết căn bản thay đổi không kết thúc mặt, đợi đến kia không gian thông đạo ổn định, chân ý cảnh, thậm chí động huyền cảnh ma tu giáng lâm, bọn hắn liều mạng bảo vệ mảnh này Tây Bắc chi địa cũng muốn rơi vào ma đạo chi thủ. Nhưng trong hiện thực, bọn hắn nhưng như cũng nghĩa vô phản cố làm như vậy. Đương nhiên, không thể nào là tất cả tu sĩ đều có như vậy kiên định dũng mộ. Ma đạo tại cái này trong 20 ngày, cũng là bắt sống một chút là bảo đảm tính mệnh đầu hàng Tây Bắc tu sĩ. Nhưng những người này tu vi cảnh giới đều phổ biến tương đối thấp, từ bọn hắn trong miệng cũng không cách nào được cái gì hữu dụng mấu chốt tìm báo. Cho nên những ngày đầu hàng người cuối cùng bất mệnh, cũng chỉ là trở thành bị đông đảo ma tu chia ăn lương thực ma thôi. Mà đang lúc cái này, mấy tên ma tu chuẩn bị trở về hoang lâm chỗ sâu thời điểm, vừa mới người kia miệng quạ đen cũng là tại lúc này ứng nghiệm. Không chờ bọn hắn lui vào hoang lâm bên trong, kia tựa như ác ngọng giống như tiếng la giết liền lần nữa lọt vào tai. Theo âm thanh mà lên, chính là hơn 10 đạo pháp quang chi ảnh, hướng phía bọn hắn bay công mà đến. Lại tới lại tới. Đều tại ngươi tấm kia miệng túi. Người đánh giáng Trở lại, trước ứng phó trước mắt nói lại, "Đúng, đã đám điên này không chết mệnh, vậy chúng ta liền tác thành cho bọn hắn." Ngán loạn trao đổi qua sau, một trận đại chiến chính là ở chỗ này trên không mở màn. Cùng một thời gian, Hoàng Lâm bên ngoài một chỗ trừ ma đội chủ điểm bên trong, một vị đến từ Đông Lai tông tông linh trưởng lão đang nhìn trước mặt chiến cuộc đồ nhũ mảy trầm tư. "Thống lĩnh đại nhân." Hoàng Lâm truyền về tri báo, nhóm thứ tư chặn đường đội, toàn bộ vào mình. Đúng lúc này, một tên mặc trừ ma đội chế phục, trên thân còn mang theo chưa khô vết máu tu sĩ đi vào trong phòng. Tên này tạm thời tiền tuyến chỉ huy thống lĩnh hơi chút trầm mặc. Sau đó hạ lệnh, hơi chậm một thời ba khắc, chiến khu lướng về sau thu về 20 dặm, lại đem nhóm thứ 5 chặn đường đội phái đi ra. Vâng. Tuổi trẻ trừ ma đội tu sĩ tiếp lệnh sau lập tức hướng cái khác đồng đạo chuyển đàn, mà tại hắn sau khi đi, tên này Đông Lai tông trưởng lão thì là thật sâu thở dài một hơi. Hắn ở trước tiền tuyến thống lĩnh, chỉ có Ngưng Nguyên Nguyên Mãn Tu Vi, đã tại 7 ngày trước một lần chiến sự bên trong bỏ bình. Nói thật ra, hắn chưa từng cảm thấy mình có cái gì tài năng trị huy, dưới mắt đối mặt liên tục không ngừng dáng lâm hoang lâm ma tu. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái gì quá tốt cách đối phó, chỉ có thể dùng loại này vừa đánh vừa lui phương thức, không ngừng đem thủ hạ tu sĩ đưa lên chiến trường, tận khả năng kéo dài ma tu thành lập trận địa bên ngoài quyến trường thời gian. "Hay, ta cái này tầm thường có tài đứa gì, lại sẽ gánh này chức trách lớn tại bị phái đi nơi đây chứ đó?" Hắn đi qua tại bên trong tông môn vẫn luôn là cực ít quản lý ngoại bộ, phần lớn thời gian đều tại dốc lòng tu luyện. Nói đến, đời này cũng liền tu ra mấy phần huyết tượng chi pháp, cùng một thân mới vừa bảo thông linh viên mãn tu vi có thể đem ra được. Nếu không phải dưới mắt trong tông môn những cái kia nhân vật lợi hại đều bị phái đi tây nam, Việc này cũng không tới phiên hắn người ngoài này đến háng hái. Thống lĩnh đại nhân, đang lúc người trưởng lão này trong tim hai tháng lúc, vừa mới cái kia trừ ma đội truyền lệnh sứ lại đi mà quay lại, bất quá lần này lại là mang đến một phần tin tức tốt. Thống lĩnh đại nhân, ngài sách lược thật sự hữu hiệu, từ khi gây dựng trận đường đội về sau, chúng ta đối ma đạo tu sĩ sát thương rõ ràng đề cao. Hắn đầy mắt hưng phấn cầm trong tay chiến báo đưa tới vị trưởng lão này trước người, sau đó liền chỉ vào phía trên số lượng kích động nói, ngài nhìn, mặc dù cùng đi qua đầu nhập tham chiến tu sĩ nhân số giống nhau, nhưng ở cái này bốn vòng quanh co thức chặn đường qua đi, Chúng ta so với quá khứ chém xuống ma tu số lượng tròn vẹn tăng lên bốn thành. Thống lĩnh đại nhân, cái này đều dựa vào ngài ưu tú chỉ huy. Nếu là như vậy tiếp tục giữ vững, chúng ta nhất định có thể ngăn chặn lại ma đạo xâm lấn phách lối khí diễm. Nghe thủ hạ truyền lệnh sứ lời nói, tên này Đông Lai tông trưởng lão ánh mắt có chút bu ngờ, ý thức cũng có một cái nháy mắt hoảng hốt. Người nói là, loại này ứng chiến sách lược trên chiến trường lấy được hiệu quả. Đúng. Nhìn thấy phần này thống kê chiến báo về sau, trong trận đồng đạo nhóm đều là sĩ khí đại trấn, đều không chờ sau đọc hiến, liền đã tự hành tổ kiến tốt nhóm thứ 6 chặn đường lực lượng. Đo lại tông trưởng lão nghe vậy lấy lại bình tĩnh, tên này tuổi trẻ truyền lệnh sứ lời nói đem hắn kéo về thực tế, hắn biết mình giờ phút này ngồi tại vị trí này, dù không được hắn có những cái kia hao tổn tinh thần trường cảm ý niệm. Mau chóng đem danh sách giao cho ta, ta còn muốn sàng chọn một phen. Tuân mệnh. Đây là tại Ma Tu giáng lâm ngày thứ 20 lúc, hoang lâm bên ngoài trận địa phát sinh tình cảnh. Mà tại qua ngắn ngủi sau năm ngày, là Ma đạo đại quân tại hơn 10 vị thông linh tu sĩ dẫn dắt phía dưới xông ra hoang lâm, vậy quanh chỗ này trụ sở thời điểm, bọn hắn liền chỉ có thấy được một đạo lẹ lói chơ chọi thân ảnh, tại trụ sở phía trên đứng lơ lửng trên không. Cuối cùng tới, động tác của các ngươi thật đúng là độ chậm, gọi lão phu một hồi đợi thật lâu. Nghe được lời ấy, một đám tông linh ma tu cũng là nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác, đề phòng tên này chính đạo tu sĩ có phải hay không còn cất giấu cái gì thủ đoạn khác. Đông Lai tông trưởng lão thấy thế chính là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thì ra là thế, các ngươi cũng là sẽ sợ à, vậy thì dễ làm rồi. Cứ yên tâm đi, nơi đây đã không có người khác, cũng không có những hậu thủ khác, lĩnh hội chỉ là một cái quyết ý chịu chết bình thường lão tu mà thôi. Ông, ở tên này Đông Lai tông trưởng lão dứt lời trong mắt Thân thể chính là từ trong ra ngoài bộc phát ra quang mang chói mắt. Lão già điên này muốn tự bạo lục thân, đồng loạt ra tay áp chế, chớ có nhường hắn đạt được. Ma tu thấy thế cũng làm minh bạch tên này chính đạo lão tu ý nghĩ, theo sau chính là liên thủ thôi động ma văn, hướng về đối phương che đậy mà đi. Ngay tại lúc cái này ma văn chạm đến thân thể đối phương ngay mắt, bọn này ma tu lại là đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì bọn hắn từ ma văn phía trên truyền về phản hồi tin tức phát hiện, tên này chính đạo lão tu tu vị chỉ có ngưng nguyên chi cảnh. Hoàng Bết, chúng thế, nhanh ngủn, ngươi Cú đầu cái kia cảnh giới cao nhất ma tu phản ứng không chậm, nhưng này vị Đông Lai tông trưởng lão làm việc lại phải nhanh hơn. Chỉ ở trong chớp mắt, hắn liền thấy kia ma văn bên trong lão tu biến thành một cái mặt mũi tràn đầy vẻ thoải mái tuổi trẻ truyền lệnh sứ, mà cùng lúc đó, có một đạo quang mang lấy tốc độ cực nhanh từ phía dưới trong đống xác chết thoát ra, tại bọn này ma tu chưa từng làm ra ứng đối thời điểm, liền đã làm ngang nhiên nổi tung lên. Chương 199, đệ tử, lĩnh mệnh. Chương 199, đệ tử, lĩnh mệnh. Phân ly. Tự bảo lục thân về sau, Tên này Đông Lai tông lão tu cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển phân ly chi pháp đem nguyên thần của mình tán đi, không cho đối phương bất kỳ có thể lợi dụng cơ hội. Trận này thông linh tự bạo thủ đoạn, cuối cùng thành công tạo thành 3 tên ma đạo thông linh trong thương, năm người vết thứ nhẹ, còn lại còn có hơn 20 cái xui xẻo ngưng nguyên ma tu bị cuốn vào trận này trong lúc đổ tung, tại chỗ mất mạng. Thân làm nơi đây trụ sở tổng lĩnh người, tên này tự nhận bình thường vô năng lão tu, vào lúc này nơi này, dùng chính mình đắc ý nhất đạo pháp, hoàn thành một trận cực kỳ đắc sắc chào cảm ơn, cho con đường của mình vẽ lên một cái không thẹn không tiếc dấu chấm tròn ăn cùng tuổi trẻ truyền lệnh sứ bày ra trận ngày mai phục, liền coi như là cho bọn này sông ra hoang lâm đám ma tu đánh đòn cảnh cáo, thiếu liệu trì hoãn bọn hắn hướng ra phía ngoài khuếch trương tốc độ tiến lên. Lại qua năm ngày, đợi đến mới một nhóm ma tu giáng lâm, bọn này ma đầu trấn chỉnh lại lại hướng đông, nam hai bên tiến quân thời điểm, liền lại có từ tứ phương tụ đến tây bắc tu sĩ ở các nơi tạo thành mới lực lượng để kháng. Đồng thời bởi vì thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều đại tông tu sĩ có thể gia nhập chiến trường, nhường tiền tuyến tây bắc tu sĩ tại cao cấp chiến lược phía trên, cũng có thể miễn cưỡng cùng ma đạo một phương địa bị năm nhau. Nhưng dạng này hai phe căng thẳng không nghỉ cục diện cũng không có duy trì quá lâu. Chính như trước đây lời nói, Ma Đế Khô chủng bên ngoài dự bị đại quân ngay tại thông qua không gian chồng chất con đường, liên tục không ngừng giáng lâm Tây Bắc, mà Tây Bắc bạn tổ tu sĩ lại là tại cái này không nghỉ chiến sự bên trong bị không ngừng giảm bớt, trong thời gian ngắn rất khó chiếm được bộ sung. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tây Bắc tu sĩ một phương ở chính diện chiến trường liên tục bại lui cũng là không thể tránh khỏi chuyện. Mà sau đó hai cái sự kiện trọng đại về sau, tháng bại tiên bình liền bắt đầu trên phạm vi lớn hướng về ma đạo một phương như vậy. Chuyện thứ nhất phát sinh ở Ma Tu giáng lâm dòng giã một tháng thời điểm, Bởi vì chính đạo tu sĩ không ngừng bại lui, bọn này ma tu cũng là đuổi kịp Tây Bắc cảnh nội không thể tới lúc rút lui những người phàm tục kia. Có những phàm nhân này huyết độc hồn linh xem như bồi bổ chi vật, ma đạo một phương liên chiến năng lực cũng là được đến to lớn tăng lên, tại đấu pháp sau khi bị thương, chỉ cần thông qua cực kỳ ngắn ngủi tĩnh dưỡng, liền có thể lại lần nữa đầu nhập bên trong chiến trường. Đây chính là khiến cho Tây Bắc tu sĩ ở tiền tuyến chính diện trên chiến trường áp lực đột ngột tăng, cơ hồ không cách nào cùng ma đạo giữ lẫn nhau quá lâu. Chuyện thứ hai thì là phát sinh ở sau 20 ngày. Thời gian đi vào ma tu giáng lâm ngày thứ 50. Không gian trọng chất thông lộ đã hoàn thành giai đoạn tính ra cố, có thể ổn định ném đưa thông linh tu sĩ tiến vào Tây Bắc. Đồng thời tại Vô Thường chủ động can thiệp phía dưới, chỉ cần nhiều hướng bên trong nện một chút tài nguyên cùng ma tu tiến vào không gian thông đạo, tạo ra đại lượng nhân quả chi lực chấn áp, liền xem như chân ý cảnh tu sĩ cũng có thể tiến hành xuyên qua, trực tiếp giáng lâm tới Tây Bắc chi địa bên trong. Thế là, Bạch Đế cùng Vô Thường cũng chân chính bắt đầu vận dụng trong tay tinh nhuệ đội bài, đem hơn 10 cái thông linh ma tử cùng hai tên chân ý ma tu ném đưa đến Tây Bắc chi địa. Theo những này định tiêm chiến lực vào cuộc, toàn bộ Tây Bắc Bắc, Bắc bộ chiến cuộc chính là hoàn toàn sổ độ. Tu sĩ tầm thượng căn bản là không có cách cùng những này mà tự chống lại. Mà Đông Lai tông cùng Thủ Vương từ hai tên chân ý tu sĩ, cũng đại tu vi bên trên cùng đối phương tồn tại rõ ràng chiến lệnh, chỉ có thể làm được miễn cưỡng cùng đối phương còn nhau. Vô Tâm cũng không lực đang chăm chú phía dưới chiến cuộc biến hóa. Tây Bắc chiến trường thế cục chuyển tiếp đột ngột, ma tu xâm lược bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi 10 ngày thời gian, liền đem Tây Bắc chiếm đi một phần tư lãnh thổ chiếm thành của mình. Chỉ có điều, mặc dù bọn hắn bây giờ thế công hung mãnh, nhưng là cùng trước đây Bạch Đế cùng Vô Thường hai người dự đoán, trong vòng 3 tháng cầm xuống Tây Bắc, lại là kém vô cùng xa. Đồng thời, tại 2 tháng này thời hạn về sau, cái khác mấy phương Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực tu sĩ cũng tại Tây Bắc chi địa trung bộ khu vực hoàn thành đại quân tập kết. Chuẩn bị liên hợp hiện hữu toàn bộ lực lượng, đối ma đạo một phương tiến hành chặn đánh. Trung bộ khu vực đại doanh bên trong, Tiêu Dịch chạch tay cầm một phần thống lĩnh lệnh bài, đứng tại một chỗ trên đỉnh núi ngóng nhìn màn phía bắc. Không bao lâu, một bóng người vô cùng lo lắng từ phía dưới bay lượn mà tới. "Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi làm sao biết tới đây?" Mạc Yên cùng Tiêu Dịch chạch là phân lượt đến nơi đây, cho nên lúc trước hắn chỉ cho là mình bụng trộm làm tay chân, đã cản lại chính mình cái này đại đồ đệ. Kết quả vừa mới ở đằng kia thống lĩnh trên danh sách bất thỉnh linh nhìn thấy Tiêu Dịch trạch danh tự, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, xem nhận nhiều lần vừa mới xác định chính là mình kia đại đồ đệ. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hỏa khí sư phụ, Tiêu Dịch trạch cười nhạt một tiếng, sau đó thuần thục từ trong túi quần lấy ra một cái bàn cùng hai thanh ghế nằm. "Ai sư phụ chờ gấp, chúng ta ngồi xuống uống chút trà." từ từ nói. "Con ngồi, con uống trà." Nghe xong lời này, Mạc Hiền càng là giận không chỗ phát tiết, đang muốn đưa tay cho nhiệt độ này một cái đại bắt đấu, liền nghe được đối phương há miệng hỏi ngược lại, "Ngươi không cho ta đến, vậy mình đến làm gì?" Môn chủ cùng lão tổ đều đã tại danh sách kia phía trên, cần gì lại nhiều một cái ngươi dạng này, lão già họ ngàn đâu? Ngươi. Được rồi rồi rồi, việc đã đến nước này, ta đều đã thành tiền tuyến thống lĩnh một trong, chẳng lẽ còn có thể lầm trận bỏ chạy phải không? Đối với tiêu dịch chặc loại này tiền trạm hậu tấu HM, Mạc Hiền sát thực không thể làm gì. Có thể đến nơi đây, cùng đem danh tự viết tại xuất chiến trên danh sách nhân vật, lại nơi nào sẽ làm ra lầm trận đổi ý sự tình. Dịch chặc da. Trận chiến này cùng quá khứ khác biệt, là kia ma đạo đối ta Tây Bắc chi địa xâm lấn, là ngươi chết ta sống hai đạo đại tranh. Mạc Nghiên bất đắc dĩ ngồi vào một bên, thở dài nói, "Ai, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu, chúng ta những ngày sống đủ rồi lao cốt đầu chết cũng liền chết, tính không được cái gì, có thể ngươi còn có sư phụ, tổ bị phá sao có chứng an toàn, đạo lý này, thế nhưng là ngươi đi qua dạy cho ta." Diêu Dịch trạch nhắm hai mắt lung lay ghế nằm nói, "Ta lần này lui, chính hai, kia lần tiếp theo đâu?" Hạ hạ một lần đâu. "Sư phụ, trong lòng ngươi so ta tin tưởng, ngoại trừ hiện tại liền hướng trung bộ làm mệnh, không phải, trận này đại kiếp cuối cùng rồi sẽ rơi xuống mỗi một vị Tây Bắc tu sĩ trên thân. Ta lần này đến đây cũng là nghĩ thật lâu." Ngược lại, ngươi lão nhân này tóm lại là muốn lấy thân hi sinh, như vậy cùng nó ở hậu phương chờ ngươi tử trận tin tức truyền đến, còn không bằng ta tự mình đến bồi ngươi đây." "Ai?" Ngươi nghiệt đồ này A Mạc Hiền lại trở dài một tiếng, sau đó chính là nằm ở dưới thân trên ghế nằm, cùng tiêu dịch chạch như thế, nhẹ nhàng lay động. "Dễ chịu sao?" "Đương nhiên dễ chịu, cái ghế này là ngươi nhập đạo lúc cầu ta, ra chuyên môn tìm vương triều thợ thủ công chế tạo. Ngươi còn nhớ rõ a?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi tất cả mọi chuyện, vị sư đều nhớ." Một câu nói thôi, trên đỉnh núi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Không bao lâu, Mạc Hiền chậm rãi đứng dậy mở mắt, nhìn phía kia phương bắc đường chân trời bên trên quần quần nặng nề ma vân. Tiêu Dịch Trạch cũng là theo sát phía sau đứng người lên, thu hồi trên đất cái bản, lộ ra vẻ nghiêm túc. Dịch Trạch, đệ tử tại, nếu là muốn đổi quân, kia lần này người ta sư đồ hai người, nhất định phải chém xuống một tên ma tử mới được. Mạc Hiên song quyền nắm chặt, lửa giận tại trong ánh mắt tiêu đốt mà lên, bọn này ma thể tử, làm chúng ta Tây Bắc chi địa là cái gì tốt nắm quả hờ mềm, như thế hoành hành tứ ngược, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, quả thực đáng hận. Lần này, chúng ta liền liệu một phen, để bọn hắn thật tốt biết được biết được Tây Bắc cái cục xương này không phải dễ gặp như vậy. Diêu dịch chậc nghe tiếng sau lui một bước, tiếp lấy hai tay nâng ngang, buôn hướng phía trước hợp lễ, tiếp theo chỉnh trọng không người nói, "Đệ tử, lĩnh mệnh." Chương 200, Thần cung Triệu Kiến chương 200, Thần cung Triệu Kiến thương Lan Đông Nam, Hán Hải Ma tổ, Ma đế khô trùng. Tại thành cung đem hai tên chân ý cảnh ma tu ném đưa đến Tây Bắc chi địa sau, vô thượng cùng Bạch đế giai đoạn thứ nhất kế hoạch cũng coi là có một kết thúc. Theo bọn hắn nghĩ, có hai tên ma môn tân tấn chân ý cao thủ, lại thêm 12 tên có thể sánh vai chính đạo tiên kiêu tu sĩ ma tử hạ trạng, Tây Bắc đại cục đã là nắp hòm kết luận sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Đến mức bước kế tiếp, mong muốn ổn định ném đưa càng nhiều chân ý ma tu, thậm chí động nguyên ma tôn, liền còn cần tại cái không gian hỗn kia trồng chất trong thông đạo tạo ra càng nhiều nhân quả chi lực. Trước mắt toàn bộ thông đạo đã có thể ổn định ném đưa tìm đạo cảnh tu sĩ, nhưng vì có thể tiếp tục để cao không gian thông lộ tính ổn định, tại vô thưởng thao tất hạ, ngoại trừ cần trọng điểm ném tặng mục tiêu bên ngoài, vẫn là có khá cao một bộ phận ma tu sẽ chết tại không gian thông lộ bên trong. Đây là cần thiết tích lũy, cũng là không thể tránh khỏi hy sinh. Bởi vậy liền không khó coi ra, vị này cổ thần nói thần lăng chi chủ Thì thật căn bản không thèm để ý bọn này ma đạo tu sĩ chết sống. Hắn cùng Bạch Đế hợp tác căn bản nhất mục đích, từ đầu đến cuối đều là phục hưng thần đạo đại nghiệp, chẳng được cùng Trần Dương đánh cược mà thôi. Trong quá trình này, bất luận hiệp trợ Bạch Đế hoàn thành một loạt đại tranh chuẩn bị, hoặc là dùng thần thuật chi lực hoàn thành đạo này không gian trồng chất đạo pháp, đều chẳng qua là thôi động thần đạo phục hưng tất yếu tiến trình. Vì hoàn thành chính mình phần này chí cao vô thượng sứ mệnh, vô thưởng có thể không chút do dự hy sinh bất luận một vị nào ma đạo tu sĩ, thậm chí bao gồm Bạch Đế ở bên trong, đều bị hắn coi là thành sự trên đường công cụ mà thôi. Đương nhiên, tại Bạch Đế trong mắt, hắn cũng giống như nhau tồn tại, một người một thần đều lòng dạ biết rõ, song phương nhiều lắm là được sừng tụng là hợp tác đồng bạn, dưới mắt làm hết thảy đều bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Bạch đế cần vô thượng thần lực bảo vệ, trợ giúp tự mình hoàn thành chứng đạo độ mệnh cùng ma môn phục hưng đại nghiệp, ma vô thượng thì cần muốn bạch đế tại thành sự về sau, một lần nữa đem thần mình tiến ngưỡng khuyết tán tới Thương Lan các nơi, làm thần đạo quang huy trở lại Thương Lan một châu bên trong. Trong lòng hai người đều mang một phần nhất định phải hoàn thành hùng độ sự nghiệp to lớn, tại phần này lý tưởng cùng sứ mệnh trước mắt, cái khác tất cả người cùng sự đều phải làm gia nhuộm bộ cùng hy sinh. Bây giờ làm việc đến tận đây, Vô Thường cũng sắp thực tìm về mấy phần đi qua cao cơ thần bị, chấp trưởng sinh linh bất mệnh, chủ đạo ngàn vạn biến hóa thống ngự cảm giác. Xem như trận này Thương Lan Tiên Tranh phía sau màn chân chính kẻ độ đệ, Vô Thường từ đầu đến cuối kiên định cho rằng, trận này từ chính mình nhấc lên Thương Lan Tiên Tranh, cũng chắc chắn tại chính mình hạo đãng thần uy phía dưới đi hướng kia phần cố định kết cục. Thần lăng bên trong đại điện, Vô Thường nhìn qua trước mắt màn sáng, nhìn xem kia từng đoàn từng đoàn ma vân tại Bạch Đế trì uy hạ không ngừng đầu nhập không gian thông đạo cảm giác được chính mình khoảng cách thắng được cùng Trần Dương đánh cực lại tiến một bước, trong tim chính là có chút khó khăn lấy ức chế thích thú. Cung chủ đại nhân, một chiêu này tập kích bất ngờ người có thể từng nghĩ đến. Dưới mắt đây Bắc Hàn là đại loạn cục diện, ngươi lại có thể thế nào phá được đâu. Vô Thường ngay tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm, kết quả lại là không hề nghĩ tới, liền sau đó một khắc, một đạo tử sắc lên trời dài dai đúng là bỗng nhiên từ Vô Ngần tinh hải bên trong chậm rãi hạ xuống, dừng ở thần lăng trên đại điện. Đây là Triệu Kiến. Vô Thường thân hình thoát một cái, đi vào đại điện đích chót, nhìn xem kia tản ra tham thảm thật quang. Cung tinh hải phía trên biên kia sa sôi ngôi sao màu tím đụng vào nhau kéo dài cổ thăng, không khỏi lâm vào trầm tư. Đây là từ hắn cùng Trần Dương gặp nhau về sau, nhận được lần thứ nhất thần cung triệu yến. Việc này xuất hiện tại bây giờ cái này điểm mấu chốt bên trên, rất khó không cho vô thượng miên man bất định. Cung chủ đại nhân, vì sao hiện tại muốn triệu kiến ta? Chẳng lẽ lại là Dương thị nguy cấp, nếu muốn cùng ta cầu hòa. Vẫn là nói dưới mắt chính vào ma đạo vượt biên tập kích bất ngờ chính đạo thời kỳ mấu chốt, nếu như lúc này Trần Dương không để ý tới màn mũi, đem chính mình cầm tù tại thần cung bên trong. Vậy hắn cùng Bạch Đế sau đó tất cả kế hoạch đều sẽ ngâm nước nóng. Tuy nói lấy bô thưởng đối vị này cung chủ đại nhân hiểu rõ, hắn không phải loại kia sẽ sử dụng bực này mà ngoại triêu nói một đằng làm một nẻo người. Nhưng bởi vì lần trước trận kia trách phạt đối vô thưởng thật sự mà nói quá mức khắc sâu, cho nên lúc này khi hắn đối mặt phần này nhiên hạ xuống triệu kiến, trong lòng cũng là khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Bất quá lại ngắn ngủi do dự về sau, vô thưởng vẫn là quyết định tiếp nhận phần này triệu kiến. Bởi vì tại trải qua suy tư về sau, hắn vẫn là suy nghĩ rõ ràng Nếu như Trần Dương thật đã làm tốt cùng mình Bạch Mạc dự định, căn bản không cần thông qua phương thức như vậy dẫn dụ chính mình tiến vào thân cung. Hắn chỉ cần cầm lấy chân thần tuần hành, nhẹ nhàng hướng phía dưới một chỉ, liền có thể lại một lần nữa đem trong cơ thể mình thần lực toàn bộ rút go. Thế là mang một phần có chút thấp phòng tâm cảnh, vô thường bước lên đầu nải lên trời rải rai. Tại cái nải đang giai mà lên quá trình bên trong, hắn chính là không khỏi hồi tưởng lại chính mình 3 năm trước đây đang giai chứng đạo cảnh tự. Năm đó cũng may mà sớm quan sát cung chủ đại nhân đang giai trí cảnh, mới khiến cho chính hắn tại sau này chứng đạo thời điểm, có thể chịu đựng qua kia đoạn băng lãnh cô tịch dày vỏ khảo nghiệm. Hắn cứ như vậy một bậc một bậc bước bước ngược lên, hoàn toàn đắm chìm trong trong đó, quên đi thời gian lưu chuyển. Cảnh trở lại bình tĩnh lại lúc, hắn liền chạy tới giải giai cuối cùng, dựa tại viên này tự sắc hình thành đại địa bên trên. Tiểu thân phu nhân, gặp qua vô thượng đại nhân. Phu nhân linh thể tùy theo phiêu đãng mà hiện, hướng về bảo thần cung vô thượng thi tiếp theo lễ. Phu nhân. Vô thượng nhìn về phía phu nhân, sau đó quan sát tỉ mỉ một phen, nói tiếp, ta xem ngươi cũng không phải là thần đạo sở sinh, nghĩ đến nhất định là có khác nền móng, danh tự này là cung chủ đại nhân cho ngươi lấy à? Về vô thượng đại nhân, là như thế. Tiểu thần đủ danh, xác thực là thần quân đại nhân cho lấy. Hừ, lấy được không sai, là cái tên rất hay." Vô Thường nhẹ giọng tán thưởng một câu, sau đó liền đi theo phụ nhân chỉ dẫn, chậm rãi đi vào thần cung bên trong đại điện. Lúc này trong đại điện, tất cả bị Trần Dương thu phục thần linh đều đã dự theo tiến vào thần cung thứ tự, cùng diễn phần mình lễ thuộc vào các biệt thần trước, tại hai bên đứng ngững. Vô Thường tiến vào đại điện tọa điểm, trừ Lưu Ly bên ngoài một đám thần linh đều là cùng kêu lên hướng bái lễ, "Chúng ta gặp qua Vô Thường đại nhân." Gặp tình hình này, Vô Thường một thời gian cũng là cảm thấy có chút hoang hốt. Dường như thật về tới bạn năm trước đó chính mình vào cung lục đồng dạng. Tại mọi người vẫn lễ qua đi, hắn chính là cố gắng bình phục lại quần quận tâm tư, dừng bước lưng chân, từng cái hỏi qua những thần linh này thuộc danh, cũng hướng bọn hắn hoàn lễ. Tới Lưu Ly nơi này thời điểm, vô thượng chính là từ trên người nạng cảm ứng được vị kia thời cổ thần quân ký tức, lập tức liền cũng đoán được thân phận của đối phương. Cái khác thần linh cùng hắn đều là về sau bối tấn xứng, nhưng tới Lưu Ly nơi này, hắn chính là chủ động đưa tay chấp lễ, thần lăng người thủ mộ vô thượng, ra mắt thần nữ. Gặp qua đạo hữu. Lưu Ly nhàn nhạt đáp lễ lại, trong lời nói kia phần hờ hững hiện nhiên là không thể nào chào đón Vô Thượng, thần quân đại nhân thân cư cao vị, có thay sao, có kết cục, có thể khoan dung Vô Thượng như vậy cùng hắn hồn náo. Nhưng cũng là từ cổ thần nói thời kỳ để lại đến nay thần đạo sinh linh, có thần quân chi nữa thân phận, lại là Trần Dương vị này thương lan thần quân đại nhân kiên định duy trì người ủng hộ, lưu ly lại là không thể nào cho hắn bất kỳ sắc mặt tốt. Chương 201, hướng xuống nhìn lại một chút chương 201, hướng xuống nhìn lại một chút cũng là từ phần này trong lời nói cảm nhận được thái độ của đối phương, Vô Thượng liền cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm nữa. Cùng dưới đại chúng thần tất cả đều đánh qua trả hỏi, Vô Thường chính là rời bước đến trong đại điện, hướng phía tòa kia trên đại cao 3 đạo vĩ ngạn khí tức túi bái mà xuống. Thần lăng người thủ mộ Vô Thường, bái kiến cung chủ đại nhân, bái kiến hai vị thần tôn. "Đứng dậy a." Trên đại cao, Trần Dương chậm rãi há miệng, tiếp lấy hướng phía dưới Vô Thường hỏi, "Lấy ngươi cùng Bạch Đế dự đoán, bây giờ Tây Bắc chi địa, cho là loại nào cục diện? Quả nhiên muốn hỏi cái này." Vô Thường trong lòng nói thầm một tiếng, lại vừa mới đi vào đại điện quá trình bên trong, hẳn chính là đã suy nghĩ qua cung chủ đại nhân dụng ý, bây giờ xem ra, đối phương hôm nay triệu kiến mình quả nhiên là cùng kia Tây Bắc náo động có quan hệ. Chỉ có điều, bị giới hạn hiện thế bên trong xa xôi khoảng cách, hắn cũng không cách nào trực tiếp thông qua không gian kia chồng chất chi pháp nhìn trộm Tây Bắc thế cục. Đã Trần Dương hỏi được là chính mình cùng Bạch Đế dự đoán, vậy hắn liền cũng như thật đáp lại, hồi cùng chủ lại nhân, dưới mắt khoảng cách ma môn tu sĩ vượt biên tập kích bất ngờ, đã qua hai tháng có thừa, theo tiểu thần góc nhìn, lúc này Tây Bắc cục diện cho là đã tràn ngập nguy hiểm, ở vào luân hãm bên dưới. Vô thượng trong giọng nói lộ ra một phần chắc chắn ý vị, dù sao tại hắn cùng Bạch Đế trong dự đoán, chỉ là chiếm lĩnh kia chỉ là một tòa vùng biên cương bạn tính không được cái gì có thể để người mừng rỡ thành tựu. Lấy nắm này ma đạo tu sĩ thực lực, cầm xuống Tây Bắc hoàn toàn là chuyện đương nhiên chuyện. Nghe được hắn lần này trả lời chắc chắn như sau, Trấn Dương Yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng không nhiều giải thích cái gì, chỉ gọi động thần lực, thông qua Dương Nguyên Liễu thị giác, đem lúc này màn tộc chi địa bên trong cảnh tượng hiện hóa tại phía trên cung điện. Vô thưởng mới đầu còn tưởng rằng những này cự tiên chu tu sĩ cùng phàm nhân là tại hướng trung bộ rút lui, nhưng nhìn kỹ sau một lúc vừa mới phát giác, bọn hắn chỉ là tại Tây Bắc cảnh nội không ngừng qua lại trở về. Tây Bắc thế lực này phân bố Hắn thông qua Bạch Đế tình báo con đường đều là có nhiều biết, cho nên tự nhiên cũng là nhận ra Trục Hổ Vương Triều Tiên Trụ. Có thể cái này màn sáng hình chiếu bên trong cảnh tượng, xuất hiện tại dưới mắt thời gian này tiết điểm phía trên, lại cho Vô Thường một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Bởi vì dựa theo hắn cùng Bạch Đế dự đoán, coi như Tây Bắc Dương thị lúc này còn tại chọi cứng Ma Đạo đại quân, kia Trục Hổ Vương Triều cũng sớm nên hủy diệt mới là. Sao đến đến lúc này, bọn hắn còn tại thông qua Tiên Trụ, dò ngang chờ công cụ, chuyển di chỉ hạ tu sĩ cùng phàm nhân đâu? Cung chủ đại nhân tụ đoạn cao cường. Vô Thường theo bản năng phát ra một tiếng tán thưởng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, có thể đem Ma đạo đại quân kéo dài đến tận đây, trong đó tất nhiên không thiếu được Trần Dương vị này Thương Lan Thần cung chi trụ trợ lực. Tựa như chính mình đối với Bạch Đế đồng đạo, có Trần Dương dạng này một vị người mang vĩ lực thần quân ở sau lưng duy trì, còn có cái này thần cung bên trong một đám thần linh thần lực bảo hộ, Dương thị sát thực nắm giữ có thể đối cứng Ma đạo đại quân vô liếng. Hừ. Nhưng hắn cái này âm thanh tán dương, lại là đưa tới huyết Dương thần tôn một tiếng khinh thường hư nhẹ, vô thường a vô thường, ta nhìn ngươi thật sự là hồ đồ không còn giới hạn, có thể nói ra những lời này, thật là có sai lầm tiêu chuẩn a. Ngươi chẳng lẽ coi là, quân thượng hôm nay triệu kiến ngươi, cũng chỉ vì cùng ngươi khoe khoang thần thần uy chi năng a? Mẫu máu thần tôn một phen, Dương Vô Thường lập tức cảm thấy vô thượng tâm canh lay nhẹ. Hắn định thần lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là hậu chi hậu giác kịp phản ứng, thần quân đại nhân hôm nay đem thương làng chúng thần linh hội tụ ở này, lại chuyên đem chính mình gọi đến, không có khả năng chỉ là đơn thuần hướng mình thị uy. Kia đã không phải thị uy, dưới mắt cái này mạn sáng bên trong cảnh tượng, lại nên như thế nào giải thả đâu? Thấy như có điều suy nghĩ, Trần Dương cũng không nhiều giải thích cái gì, chỉ là đem lại bung tay lên. Đây màn sáng màn hình chiếu chuyển đổi tới một cái khắc thị giác. Đây là Trần Dương thông qua hồn hóa kết nối, đọc đến Dương Linh thủ bên kia thị giác. Nguyên bản vị này Dương thị linh chữ Lót Tu sĩ, là muốn cùng tông môn tu sĩ một đạo lui hướng man tộc chi địa. Nhưng là lại xuất phát không lâu sau, hắn chính là đến đến gia chủ Dương Linh thanh truyền niệm trở về mà đến, giờ phút này vừa mới đến trong lúc này bộ khu vực đại doanh. Thông qua Dương Linh thủ thị giác, vô thường thấy được kia trong đại doanh cảnh tượng. Tây Bắc các nơi tu sĩ nhận cùng một cỗ tín niệm thúc đẩy, hội tụ ở chỗ này, mà bọn hắn phải đối mặt địch nhân, là so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần ma môn tinh nguyệt. Nhìn về nơi đây, Vô Thường không khỏi tâm thần sửng sở, dường như có chút minh bạch cùng chủ đại nhân lần này, dụng ý ngay sau đó màn sáng hình chiếu lại là nhất truyện, lần này thì là đi tới một vị Khắc Dương thị linh trữ Lót Tô Sĩ, cũng chính là gia chủ Dương Linh Thành chân thân. Xuyên đấu qua nàng thị giác, Vô Thường thấy được kia chiếc Dương thị tiên trùng, giờ phút này cũng đồng dạng đang tại hướng trung bộ khu vực đại doanh tiến đến. Ở này chiếc tiên trùng phía trên, bất luận bản gia vẫn là họ Khắc Dương thị tu sĩ, đều đã làm xong đặt vào tiền tuyến giáp nộ cùng chuẩn bị. Thủ sơ giản lược một cái quét tới, gia chủ Dương Linh Thành, trong tổng hai vị lão tổ Dương Quán Phong, Dư Lập Dương. Dương Nguyên Phong phong chủ Triệu Kỳ, phong bên trong trưởng lão Tạuyên, Hàn Bượng, Đối Nguy, Viên Hành cùng phong bên trong đông đảo đệ tử. Thiên công trên đỉnh Diêu Tam Tổ, Hoắc Thiên Hạo, Dương Nguyên Văn cùng khí, Đan, phủ ba mạch đệ tử. Núi non trùng điệp phong phong chủ Lưu Tử Hạo cùng môn hạ trận đạo đệ tử. Nhất trọng tiên bộ quản sự Hà Thắng Uyển, tổng thị tu sĩ, tứ phương gia tộc phụ thuộc tu sĩ. Lại thêm tang lộ cấp bên trong Dương thị bản gia tử lệ, đã có 80 người trở dưới. Dương thị tự lập thời gian ngắn ngủi, cái này 80 người nhìn xem không nhiều, nhưng lại đã cơ hội là trong tộc trước mắt có thể dùng tất cả tu sĩ lực lượng. Bây giờ Dương thị thánh địa bên trong, liền chỉ có bị Dương Linh thanh lưu tại trong tộc Dương mới liễu, cùng một chút chưa nhập đạo, hoặc là vừa mới nhập đạo không lâu Dương thị hài đồng liễu thủ. Bọn hắn chi này tu sĩ lực lượng đặt vào tiền tuyến sát thực tính không được cái gì, bởi vì không có thông linh tu sĩ môn nhân, thậm chí liền một chi đầy biên tiền tuyến tu sĩ phương trận đều tổ không đủ, dù sao Dương thị chân chính lợi hại nhân vật bây giờ đều không tại Tây Bắc cảnh nội. Nhưng Dương thị lần này cơ hồ nâng nhà cùng lên cử động, lại là cho thấy cùng rất nhiều Tây Bắc tu sĩ đứng chung một chỗ, cùng tiến tối quyết tâm. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, vô thượng chính là lại lần nữa lâm vào trầm tư. Trần Dương cũng tại lúc này lại lần nữa há miệng, chậm rãi nói: "Vô thượng, như ngươi hôm nay thấy, cảm thấy Dương thị như thế nào?" Hồi cung chủ lại nhăn, Dương thị can đảm lắm, Vô thượng trong lòng bội phục, nhưng nơi đây ngàn vạn sự tình, cũng không phải chỉ dựa vào một phần giúp khí liền có thể làm thành. Vô thượng nghiêm mặt đáp: "Bây giờ hai nơi chiến trường đều chịu thanh diễm khói đen mê khốn, chính đạo bộ đội chủ lực không cách nào trở về trợ giúp, còn xuất lại mấy cái kia tọa trấn tọa trấn trung bộ chính đạo tôn giả cũng không có khả năng khí thủ trung bộ đích thân đến Tây Bắc. Tây Bắc dưới mắt sát thực đối ma môn đại quân còn có sức chống cự, nhưng cuối cùng cũng là trèo chống không được quá lâu." Dương thị người lao tới tiền tuyến là có thể để trấn sĩ khí, lại không cải biến được Tây Bắc Tu sĩ bản thân tu vi yếu ớt sự thật. Nếu là Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người còn tại Tây Bắc, lại thêm tất cả Tây Bắc chân ý cùng một chỗ liêu mạng, có lẽ còn có thể có hy vọng kéo tới trung bộ viện quân chỉnh diện, nhưng chỉ lấy dưới mắt Tây Bắc Thiên kiêu vô tổn, chỉ dựa vào những này chiến lực, cho dù tại chân ý cấp độ có thể cùng ma đạo chống lại, tìm đạo trên chiến trường cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển. Cung chủ đại nhân, xin thứ cho tiểu thần nói thẳng, Tây Bắc lần này biến cố, ngài nếu là lại không chủ động làm những gì, Tây Bắc vùng biên cương luân hãm cũng là lần hai. Chỉ sợ Dương thị nhất tộc cũng sẽ tại trường Hạo kiếp này phía dưới không còn sót lại chút gì. Vô Thường dứt lời bồi sau, cả tòa thần cung đại điện chính là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, trên ải cao Trần Dương chính là khẽ gật đầu, "Đây chính là ngươi ý nghĩ sao?" "Ta biết được, đã ngươi cho rằng Tây Bắc bại cục đã định, ngược lại Tả Hữu tạm thời cũng là vô sự, không bằng liền cùng ta một đạo." Tiếp lấy hướng xuống nhìn lại một chút, có lẽ lại nhìn một chút, liền sẽ có không đồng dạng cách nhìn. Chương 202, cũng có thể chết chương 202, cũng có thể chết nghe được Trần Dương nói như thế, Vô Thường trong lúc nhất thời cũng không tốt lại cự tuyệt dưới mắt đúng lúc gặp không gian kia chồng chất thông đạo còn tại tích lũy nhân quả giai đoạn, lưu tại thần cung bên trong đợi một thời gian ngắn cũng không sao. Vâng, tiểu thần cần tuân cung chủ đại nhân phạch chỉ." Vô Thường đáp ứng một tiếng, sau đó chính là lui sang một bên, cùng Trần Dương cùng ở đây chúng thần một đạo, đưa ánh mắt về phía phía trên màn sáng bên trong. Lúc này, phần này hình chiếu thị giác là tại Dương Linh thủ trên thân. Bởi vì hắn là sớm nhất tiếp vào gia chủ chi lệnh người, cho nên tại tiêu dịch trách bọn người chạy tới tiền tuyến không lâu sau, hắn liền đã tới Tây Bắc trung bộ khu vực trong đại doanh. Thân làm vạn hóa môn môn chủ người tiếp nhận, lại thêm Dương thị xuất thân, Dương Linh thủ vừa đến nơi đây, liền lập tức đưa tới Đông đảo tu sĩ chú ý vị kia không phải Vạn Hóa môn mới môn chủ. Ngươi tiểu tử này sẽ không biết nói chuyện, ta môn chủ vừa mới đi tiền tuyến không lâu, cái gì chiến báo đều không có chuẩn bị, làm sao lại mới môn chủ? Ta nghe nói chụp hổ bương triều bên trong hai tên Dương thị tu sĩ, không đều trở về man tộc chi địa sao? Ai biết được, có thể là có cái gì Dương thị mệnh lệnh muốn truyền đạt. Trong doanh chúng tu nghị luận ầm ĩ, Dương Linh thủ không có để ý, mà là đi thẳng tới chỉ huy chủ doanh. Linh thủ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải mang theo Vạn Hóa môn tu sĩ một đạo rút lui sao? Chỉ huy chủ doanh bên trong, nhìn thấy Dương Linh thủ đột nhiên hiện thân, ở đây một đám đại tông cao tầng tu sĩ đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì giờ khắc này, giao chiến tiền tuyến đã là vạn phần nguy hiểm, bao quát dưới mắt tòa này lại doanh, trên thực tế cũng từ thời có khả năng sẽ gặp phải ma tu tập kích. Cho nên Dương Linh thủ giờ phút này xuất hiện ở đây, vạn nhất ra cái gì được dễ, ở đây một đám cao tầng tu sĩ cũng thực sự không biết nên như thế nào cùng bị Tiêu Dương gia chủ bản giao. Linh thủ, có phải hay không Dương gia chủ lại có cái gì mệnh lệnh mới muốn truyền đạt? Ngươi tại chỉ huy chủ vị trục hậu ngữ thần đường đường chủ lục trường phong nói rằng, nếu là như vậy Cô không cần ngươi tự mình đến một chuyến, nơi này hiện tại thế cục bất ổn, vẫn là quá nguy hiểm, chỉ cần phái một vị trừ ma đội tu sĩ đến liền có thể. Nghe được lời ấy, Dương Linh thủ chính là liên đội vảng khoát tay nói, "Lục đường chủ hiểu lầm, ta tới nơi đây đúng là được gia chủ chỉ lệnh, nhưng phần này mệnh lệnh chỉ là tại ta cùng Dương thị, cũng không phải là gia chủ đối tiền tuyến có gì chỉ thị." Hắn kiểu nói này, chính là gọi ở đây chúng tu càng thêm nghi hoặc không hiểu, đã không phải đối tiền tuyến động tác có mệnh lệnh mới, làm sao cần nhường Dương Linh thủ lấy thân mạo hiểm, tự mình đến nơi đây một chuyến đâu. Bất quá bọn hắn trong lòng phần này nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì Dương Linh thủ tiếp xuống một phen, tại cho ra giải đáp đồng thời, cũng là gọi ở đây chúng tu trong lòng giận mình, ngốc sững sờ tại chỗ. Gia chủ sớm có dự liệu có thể sẽ có ma tự dáng Lâm Tây Bắc, thế là liền sớm mệnh ta đến tiền tiến trợ giúp, dưới mắt gia chủ cùng ta Dương thị tu sĩ, cũng ngay tại cửa Tiên Chu chạy tới nơi lay trên đường, đoán chừng tiếp qua nửa nguyệt tà hưu thời gian, liền có thể đến. Lời này vừa nói ra, chính là gọi thủ tọa bên trên lục trường phong mở to hai mắt nhìn. Linh thủ, ngươi, ngươi nói là Dương gia chủ cũng muốn tới nơi lay. Đúng vậy. Ai nha, việc này tuyệt đối không thể a. Lục Trương Phong lập tức lắc đầu nói, "Dương thị chính là ta Tây Bắc chúng chủ, ta Tây Bắc có thể giống bây giờ như vậy bất kết, có bực này lực ngừng tụ, đều là bái Dương thị nhân uy ban tạo." Linh Hổ mau mau cùng Dương gia chủ nói, "Nơi đây hung hiểm dị thường, cho dù là chúng ta cũng không thể cam đoan an toàn, quả quyết không thể tới đây a." "Đúng vậy a Linh Hổ, chúng ta những này lao cốt đầu đều sống một nắm lớn số tuổi, Dương gia chủ bây giờ tuổi tác còn không đủ 50, chính vào thời gian quý báu, có thể nào tới này chơi hung hiểm chi địa mạo hiểm?" "Không thành không thành, việc này còn phải bàn lại, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau mau thuyết phục Dương gia chủ chuyển ý a." Chủ doanh bên trong, đệ tử Tây Bắc các nhà thông linh tu sĩ đều là nhao nhao mà miệng, đều muốn cho Dương Linh thủ đem Dương Linh Thanh khuyên trở lại. Dương Linh Thanh chủ sự Tây Bắc những năm này, cùng mấy cái này lão tu cũng là không ít liên hệ, đối tính tình của bọn hắn đều hiểu rất rõ, sớm liền dự đoán tới bọn hắn biết được việc này sau, sẽ có phản ứng như vậy, cũng là sớm cho Dương Linh thủ làm dự xét. Thấy trong doanh chúng tu không ngừng thở dài thở ngắn, Dương Linh thủ liền cũng chưa từng nhiều lời, chỉ đem một phần ấn có Dương chữ ngọc dạng pháp chỉ lấy ra. Chúng tu thấy phương pháp này chỉ, chính là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao đứng người lên hướng thi hạ bái lễ. Tây Bắc chúng tu tiếp chỉ. Dương Linh thủ lập tức cất cao giọng nói, "Ma tu bư biên, tại ta Tây Bắc làm loạn, cho đến ngày nay, đã khiến ta Tây Bắc Bắc cảnh chi địa toàn tuyến luôn hãm, sinh linh độ thán." Hiện tại lấy Tây Bắc trừ ma tông xoá chi dành, Mệnh Dương thị tu sĩ lập tức chạy tới trung bộ đại doanh, trợ giúp chiến sự tiền tuyến, chống cự ma loạn. Tuyên đọc xong phần này pháp chỉ về sau, Dương Linh thủ chính là tiến lên đem một đám thần sắc phất tạp Tây Bắc lão tu nhân mà lên. "Chư vị tiền bối, ngoại trừ phần này pháp chỉ bên ngoài, gia chủ còn chuyên giao cho ta, cho các ngươi mang một câu." Dương Linh thủ ngôn ngữ hơi ngừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kiên định. Dương thị sinh tại Tây Bắc, Tây Bắc tồn trì, thì Dương thị tồn trì, Tây Bắc tu sĩ có thể chết, Dương thị tu sĩ cũng có thể chết, ta cũng có thể chết. Nghe được lần này quyết tuyệt chi ngôn loạt bập ai, ở đây tám vị thông linh tu sĩ đều là không khỏi trong lòng nóng lên, hốc mắt từng đỏ, trong lòng ngực rất là thương cảm. Dương Linh Thanh nắm Dương Linh thủ truyền lệnh, đem lời nói nói đến mức này, bọn hắn lại làm sao không cảm giác được vị này Tây Bắc người chủ sự quyết tâm. Chúng ta minh bạch. Dương gia chủ cao thượng, Tây Bắc có này minh chủ, chính là ta Tây Bắc may mắn. Đám người nhao nhao hưởng thành. Cung Dương Linh thủ biểu đạt bọn hắn đối với Dương Linh Thanh lần này quyết sách kinh ý thay Dương Linh Thanh chuyển sang lời nói, Dương Linh thủ liền cũng muốn bắt đầu chấp hành nàng an bài trên người mình nhiệm vụ. Hắn hướng Lục Trường Phong bọn người muốn tới Tây Bắc Chính đạo một phương trước mắt nắm giữ, liên quan tới kia 12 cái ma tử tin tức, những này trọng yếu tình báo đều là trước đó bắt địa các tu sĩ liều chết đổi lấy. Dương Linh thủ đem cái này 12 người tình huống từng cái nhìn qua, cùng kết hợp trước mắt tiến đến vây quét những này ma tử chính đạo tu sĩ lực lượng, từ đó chọn lựa 3 người làm gia tiêu ký. Lâm Hán cử động như vậy, bên cạnh một vị Tiên Du Vương Triều lão tu chính là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một bên Lục Trưởng Phong đưa tay ngăn lại. Đợi đến Dương Linh Thủ rời đi chủ doanh tiến về khu giao chiến sau, tên này lão tu mới có hơi oán trách nhìn về phía Lục Trưởng Phong, "Lục đạo hữu, những này ma tử nhưng không so bình thường thiên tài, thực lực của bọn hắn đặt ở chính đạo, có thể cũng là có thể leo lên tiên tiêu bảng cấp bậc." Dưới mắt ta Tây Bắc chi địa tiên tiêu đều là đi hướng nơi khác, không một người lưu tại Tây Bắc, linh thủ hắn. Được đạo hữu lời ấy sai rồi, ai muốn nói với ngươi? Thiên Diêu đã không một người lưu tại Tây Bắc. Lục Trường Phong các ngang tên này lão tu môn nữ, sau đó chỉ chỉ Dương Linh Thủ vừa mới tại tham chiến trên danh sách lưu lại tình danh, nhìn về phía ở đây chúng tu nói, chư vị không phải là ta chủ hộ nhân sĩ, cho là có chỗ không biết, vừa mới chúng ta thấy đến vị này Dương thị đại tài, có thể mới thật sự là dấu tài, dấu đi mũi nhọn thủ bụng cao thủ. Kia ma môn tự giác ta Tây Bắc chi địa chấn động, Newton tập kích bất ngờ đoạt đất, lại là thật tò đánh giá thấp ta Tây Bắc tu sĩ huyết tính cứng cỏi, cũng đánh giá thấp Dương thị xem như Tây Bắc chúng chủ nội tình nặng nề. Tạm chờ lấy a, linh thủ lần này đi, chép chán đại nhang. Ba cái kia ma tử đã là khoảng cách hồn về dưới suối vàng không xa. Chương 203, có gì có thể nhìn. Chương 203, có gì có thể nhìn. Tiên tuyến chiến trường, sớm nhất một nhóm bị phái đi ra Tây Bắc tu sĩ, đã ở đằng kia đầy trời ma vân phía dưới cùng ý đồ xôi Nam ma tu có tiếp xúc. Bởi vì lần này đại quân thẳng tiến, là tập kết Tây Bắc đại bộ phận tu sĩ lực lượng, cho nên chỉ ở tham chiến tu sĩ về số lượng, đối với còn tại ném đưa bổ sung nguồn mộ lính ma đạo một phương tới nói, Tây Bắc bên này vẫn là chiếm thượng phong. Bất quá Bởi vì tu vi cảnh giới bên trên tồn tại cứng rắn thực lực sai biệt, tại thực tế trên chiến trường, Tây Bắc một phương vẫn là ở vào hơi có vẻ thế yếu một phương. Nhưng cùng lúc trước bị Ma đạo đơn phương đẩy ngang nghiền ép so sánh, tình huống hiện tại đã tốt quá nhiều. Có thể xuất hiện dạng này chuyển biến, chủ yếu là bởi vì Ma đạo một phương cấp cao chiến lực tại một vòng này đánh cờ bên trong, bị Tây Bắc một phương tiến hành chỉnh độ nhất định đảm bảo bám địa chỗ sâu chân ý trên chiến trường. Theo Hoắc Nguyên, đoàn quân các cái khác 6 tên Tây Bắc Chân Ý tu sĩ chỉnh diện, dựa vào nhân số ưu thế, đã hoàn toàn có thể chống lại hai tên tu vi cao hơn Ma Môn Chân Ý mà có tiêu diệt sạch một nhóm này, Tây Bắc tính nhuệ chiến lực tham chiến, kia 12 cái Thông Linh Ma tử cũng không cách nào như đi qua như vậy hĩnh hĩnh không sợ. Chỉ là, lấy trước mắt chiến cục đến xem, dạng này tác dụng ngăn chặn làm dịu được nhất thời tiền tuyến áp lực, lại không cách nào từ trên căn bản tiêu trừ đi hết. Dù sao bất luận là đối với Ma Môn Chân Ý vẫn là đối với Thông Linh Ma tử Tây Bắc Tu sĩ đều thiếu quyết tuyệt đối lực lượng đến chém giết hoặc là trọng thương bọn hắn. Nếu là không cách nào đối những tồn tại này tiến hành hữu hiệu sát thương cùng tính thực chất suy yếu, theo những ngày Tây Bắc tinh nhuệ chiến lực không gãy lìa tổn hại, bọn hắn như trước vẫn là sẽ xông phá đạo phòng tiến này. Loại tình thế này phát triển liền chính như trước đây vô thưởng lợi nói đồng dạng, Tây Bắc hoặc là có thể ở một mức độ nào đó chống lại ma đạo đại quân, nhưng nếu là không có một phần có thể thay đổi thế cục biến số xuất hiện, vẫn như cũ không cách nào cải biến nhân địa đều mất kết cục. Nhìn lại một chút, nhưng cái này có gì có thể nhìn? Như cung chủ đại nhân ngài không nhúng tay can dự, cái này Tây Bắc Thế cục diện tiến, lại có thể có cái gì tươi mới biến hóa đâu?" Thương Lan Thần cung bên trong đại điện, vô thưởng xuyên thấu qua Dương Linh Thủ thị rắc lặng lặng quan sát lấy Tây Bắc chi địa chiến cuộc biến hóa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Dương thị vốn là là một phương tiểu tộc, có thể có được hôm nay như vậy đóng đô Tây Bắc địa vị, cùng hai tên tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, không hoàn toàn là bái ngài ban tạo. Kết quả tới bây giờ cái này trong lúc nỗ chốt, ngài lại bắt đầu như vậy sống chết mặc bay, là nếu muốn cùng ta chứng minh cái gì? Chứng minh cho dù ngài không độc thủ, Dương thị cũng có thể bằng vào tự thân vượt qua trường hạo kiếp này. Ha ha, thật sự là buồn cười, nếu là chỉ dựa vào một phương này vùng biên cương tiểu tộc, liền có thể ngăn trở ta cùng Bạch Đế hai người trăm năm lưu đồ, vậy ta đây một thân thần binh vĩ lực chẳng phải như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Lại không bàn luận quá xa, liền nói dưới mắt cái này Dương Linh Thủ, tại trúc hồ kia bên trong tông môn vắng vẻ vô danh mấy chục năm, đừng nói là cùng phong long song ưu tương đối, chính là cùng kia nửa đường bị tu phục nguyệt nói nữ tu so sánh lẫn nhau, chỉ sợ đều so họ với bất quá. Hắn thân lực trên người để lại không quan trọng tới cơ hạ có thể thấy được tại quá khứ ngài căn bản không có thật tốt đối với nó tiến hành ngồi dưỡng, bây giờ chuyện tới trước mắt bắt đầu mong muốn xính anh hùng, quả thật vô tri vô trí, nghị chi tiệt làm cho người mà cười. Cũng được, như thế như vậy, kỳ thật cũng tốt, có thần cung bên trong rất nhiều đồng đạo ở đây cùng nhau chứng kiến, chờ chuyện tới khó mà vãn hồi cục diện, nghĩ đến cho dù là cùng chủ đại nhân ngài, cũng không biện pháp lại tìm cái các bất kỳ cơ gì. Vô thường vì là đáp ứng chân dương mời, lưu tại thần cung bên trong, nhưng vì thật từ đầu đến cuối, đều không thể nào hiểu được vị này cùng chủ đại nhân phần này quyết đoán. Hắn bây giờ đã thăng cấp vào trung vị chi cảnh, Đối với thần đạo lực lượng nắm giữ cùng cảm nộ cũng dần dần làm sâu thêm. Điểm này, từ khả năng đủ lợi dụng thần thuật đến mượn lực nhân quả hành pháp liền có thể nhìn ra. Tại Vô Thượng trong mắt, tại lúc này Thương Lan một châu chi địa bên trong, ngoại trừ Trần Dương vị này Thương Lan thần cung chi chủ bên ngoài, chính mình chính là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại. Lấy nhân quả làm dẫn, liền xem như thế này định phong ngợi, cũng sẽ tại từ nơi sâu xa nhận hắn dẫn dắt để cho hắn sử dụng. Cho nên, Vô Thượng chưa từng lo lắng Bạch Đế ngày sau chứng đạo động biển sẽ đổi ý lên cái Ma đạo thiếu chủ thế, nhưng lại hắn một tay nâng đỡ bồi dưỡng lên, cái này hơn trăm năm đến. Vô Thường đã trợ giúp Bạch Đế nhận lãnh quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Có phần này mấu chốt được điểm lợi tay, thành tựu hắn cùng Hụy Diễn hắn đều chẳng qua tại chính mình một ý niệm mà thôi. Ma trái lại dương thị, có thể cùng Bạch Đế dạng này đập thủ tồn tại miễn cưỡng đánh đồng, cũng chỉ có kia Phong Quân cùng Lòng Quân hai người. Tại cái này trên thân hai người, Vô Thường cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được Trần Dương thần lực để lại, cùng với các thần linh lưu lại khí tức. Đến mức bây giờ cái này chưa hề tại Thương Lan, thậm chí Tây Bắc chi địa lưu lại cái gì xuất chúng chiến tích Dương Linh thủ, ngoại trừ kia trong bụng một nhỏ đám, tựa như lom lóm giống như thần lực ba đạo bên ngoài. Liê cung còn gì khác thần đạo thủ đoạn bản thân. Có lẽ người này thật sự là che giấu thực lực mang theo, nhưng ở Vô Thường nhận biết phía dưới, không có thần đạo chi pháp toàn bộương phụ trợ, một giới nho nhỏ phàm tu, chung quy là khó mà thành sự. Một hơi điểm xuống ba tên ma tử cử động sát thực rất có dứt khoát, chỉ hi vọng về sau thật gặp được ma tử, không muốn bị bại quá mức chặt bật đi. Vô Thường ngắm nhìn phía trên cung điện màn sáng hình chiếu, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, lại là chưa từng phát giác, trên đài cao Trần Dương đã nhìn mình chằm chằm nhìn một lúc lâu. Thấy đối phương chưa từng phát giác tầm mắt của mình, Trần Dương liền có thể đại khái đoán ra Vô Thường giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì? Hay, quả nhiên, người đến bây giờ đều vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng a. Trần Dương trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức liền có chút thất vọng từ Vô Thường trên thân thu hồi ánh mắt. Đã từng, tại vết ma pháp điện cùng không về ông thông gió hai lần sự kiện bên trong, Trần Dương đều là không chỉ một lần cùng Vô Thường quán tâu qua chính mình đối với thần đạo tương lai tân sinh con đường lý niệm. Tại tình cảnh lúc ấy phía dưới, hắn có lẽ là thật sự có chỗ nghĩ lại. Nhưng rất hiển nhiên, tại chân đạo cảnh giới tấn thăng đến chuẩn bị cũng trở thành có thể chúa tể ma thuật tất cả sự vật phía sau màn thần minh, hắn vẫn là không thể tránh khỏi đào hướng tới cựu thần nói đồ xưa. Vô thượng, nhân quả độ vật này, không thể nhiễm quá sâu à, như thần đạo liền đi tiếp như vậy, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể giẫm lên vết xe đồ à. Trần Dương nhìn qua trên đại điện màn sáng, trong lòng tự lẩm bẩm. Từ lúc một hồi trước tự mình ra tay trừng trị Vô Thượng, huyết Dương sau đó cùng mình nói tới năm đó cựu thần nói thời kỳ nhân quả phân lượng chi trọng, Trần Dương liền một mực đem việc này đi tạc trong lòng, không hề đứt đoạn tiến hành suy nghĩ. Mà hắn bây giờ tại trận này thương Lan Tiên tranh bên trong thái độ Liên cũng sớm tại ngày ấy cùng Huệ Dương trong lúc nói chuyện với nhau, liền đã đưa ra đề án. Hắn nói cho Huệ Dương, chính mình dưới mắt tại nhân quả chi đạo tuyến giải còn chưa đủ sâu, không tốt đối với nó làm giả phán xét. Nhưng chỉ lấy qua khứ kinh nghiệm đến xem, kia 3 phần tiên quyết định, 7 phần rưỡi vào dọc sức làm đạo lý luôn luôn không sai. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực tiền đề, cũng cần ngươi trước có lực mới được. Đơn giản tổng kết xuống tới, chính là sự do người làm. Dương thị có thể đi tới bây giờ đóng đô Tây Bắc một bước này, hắn trong bóng tối không ngừng tôi động đương nhiên là vô cùng trọng yếu một vòng. Nhưng nếu như Dương thị bản thân không đủ không chịu thua kém, không có đủ thành tựu một phương hùng biên cương đại tộc tiềm lực, không có đời thứ nhất hai vị lão tổ sâu samưu đồ, không, có tam linh lúc đầu phần đấu, không, có ba đời Dương thị tu sĩ phân đấu tiếp sức, bọn hắn tuyệt đối không cách nào nắm giữ thành tựu hiện tại. Đừng quên, tại lúc mới bắt đầu nhất, bây giờ ngồi ngay ngắn trên đại cao thương lan thần vân, cũng chẳng qua là một cái ngay cả động cũng động đậy không được một chút tảng đá u cục mà thôi. Chương 204, một cái trọng yếu lại chính xác sự tình chương 204, một cái trọng yếu lại chính xác sự tình Dương thị trưởng thành đến tận đây, cũng là Trần Dương trưởng thành đến tận đây, hai phe trong quá trình này kết xuống tín nhiệm cùng gián mộ cũng không phải dựa vào cường quyền cùng vĩ lực liên có thể đàn sinh, mà cái này cũng chính là Trần Dương tại trận này việc quan hệ thần đạo tương lai đánh cược bên trong, cùng vô thượng nhất là bản chất khác biệt. Vô thượng đối với Bạch Đế cùng Ma đạo tu sĩ, thủy chung là ở trên cao nhìn xuống, là lấy một người thống trị, thượng vị giả thân phận đối đãi tất cả. Hắn tại phía sau màn, lấy Bạch Đế là tay chân chủ đạo tất cả, nhưng xưa nay không tham dự trong đó. Tất cả mọi người trong mắt hắn, cũng có thể chư khống, có thể chi phối đối tượng, là chính mình phục hưng thần đạo đại nghiệp phía dưới quân cờ mà thôi. Thân làm cổ thần nói để lại người hắn sẽ có dạng này nhận biết cùng ý nghĩ, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì tại cái kia thần đạo cường thịnh niên đại, hắn chứng kiến hết thảy sự tình đều là như thế, thần đạo chí thượng lý niệm sớm đã thâm căn cố đế. Hơn nữa hắn cũng không giống Liêu Ly đồng dạng, cứ đã sớm bởi vị phụ thân môn nhân tiếp xúc đến tiên thần hợp nói chi pháp. Trần Dương đi qua từng ngượt huyết ma phúc địa cũng không hề ống tung rõ, hai lần Dương thị tu sĩ tự chủ phá cục cơ hội, đối bù thưởng làm ra qua nhắc nhở, tình táo hắn tiên thần hai đạo tại kinh nghiệm vạn năm chìm nổi về sau thực lực địa vị biến hóa. Chỉ rất là tiếp đuối, làm kia phần có thể để chính mình bao trùm tất cả vĩ lực gia thân thời điểm. Phần này thâm căn cố đế ý niệm, cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Phần này lực lượng để hắn tin tưởng vững chắc, thế gian tất cả đều là có thể lấy thần minh vĩ lực chỗ chủ đạo, mà thế gian sinh linh cũng đều bất quá là vĩ lực phía dưới khối lỗi, đã định trước chịu nhân quả bài bố quân cơ. Chính là tại loại quan niệm này ảnh hưởng dưới, mới khiến cho hắn làm ra dưới mắt như vậy tùy ý trưởng nhân mạng độ, đầy nhân quả hành vi. Tại đem nó triệu kiến vào cùng thời điểm, Trần Dương chính là thấy được vô thượng trên thân kia cố không che giấu được nghiệp lực dây dựa chỉ tướng. Trần Dương mặc dù còn không biết được đi qua thần đạo đại kiếp nội tình cụ thể, Nhưng chỉ cần kết hợp năm đó Lao Thần chủ chảo lấy Đông Đảo thần linh một đạo chịu chết cử động thêm chút liên lượng, liền không khó suy đoán ra, vị này đi qua cựu thần nói một mạch chí cao ngời, chính là chạy theo tận khả năng chặt đứt thần đạo nhân quả mà đi. Bởi vậy thì có thể đủ giải thích, vì sao luân hồi thần quân cùng quang âm thần quân, chọn đem chính mình dạng này một cái ngoại đạo chi thạch dẫn vào trận này lại cục bên trong. Bởi vì trấn dương hồn linh đến từ một cái không có tiên pháp cùng thần minh thế giới, cho nên liền có thể nắm giữ trình độ lớn nhất tự chủ tính, cũng có thể hoàn toàn không nhận đi qua cựu thần nói lưu lại ý chí ảnh hưởng. Làm nghĩ thông suốt tầng này mấu chốt liên hệ về sau, Trần Dương chính là càng thêm chắc chắn, chính mình cho tới nay kiên trì tân thần đạo lý niệm, tại đại phương hướng bên trên, khẳng định là không có đi lệch. Như thật muốn lấy vô thường nặng như vậy đi cựu thần con đường, kia cho dù thần đạo hoàn thành ngắn ngủi phục hưng, cuối cùng cũng thế tất sẽ thu nhận cùng cựu thần nói sụp đổ lật úp kết quả giống nhau. Lại càng không cần phải nói, bây giờ ngoại trừ cựu thần nói bản thân lưu giữ lại tai họa ngầm bên ngoài, còn có ngoại vực những cái kia càng cao hơn một cấp tiên đạo thế lực, đối diện thần đạo để lại chi vật nhìn chằm chằm. Cũng may là dưới mắt trận này, đại tranh cục diện còn không tính quá tệ, tại Dương thị lãnh đạo hạ, Tây Bắc chính đạo tu sĩ nhóm đa thật to chỉ hướng ma môn hướng chính đạo càng trung tâm xâm lấn bộ pháp. Cho dù trận chiến này lại bại, Tây Bắc vẫn là có đầy đủ lớn chiến lược tộc sâu, có thể tiếp tục lui giữ man tộc chi địa lại làm chống cự. Đồng thời dưới mắt trung bộ một đám cường viện cũng đã trên đường, chỉ cần Tây Bắc còn có thể lại thủ vững một đoạn thời gian, toàn bộ Tây Bắc chiến cuộc liên có thể lần nữa nên đón cơ hội xoay chuyển. Vô thượng, loay hay chúng sinh vận mệnh nhân quả một cái giá lớn, thế nhưng là sẽ không nhỏ, bất quá không cần phải lo lắng, cho dù thật tới bết bát nhất một bước đi, xem ở lão thần chủ trên mặt mũi, bổn quân cũng biết kéo ngươi một cái. Ý niệm tới đây, Trần Dương chính là thu hồi rất nhiều suy nghĩ, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đại điện màn sáng hình chiếu, tiếp theo đem một đạo ý niệm truyền vào Vô Thượng trong đầu. Người bây giờ khẳng định đang suy nghĩ, buồn phân tại sao lại như thế khinh thường mắt thấy Tây Bắc giờ phút này, ngay tại kinh nghiệm trận này ma hoàn hảo kiếp, mắt thấy Dương thị đứng trước tình thế nguy hiểm, lại cái gì cũng không làm, cứ như vậy cao cao tại thượng ngồi tại thần cung bên trong giờ ư, đúng không? Đối với Trần Dương đột nhiên truyền niệm, Vô Thượng hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, mà đối phương một câu nói chúng nói ra hắn trước đây suy nghĩ trong lòng, cũng là nhường hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá Trần Dương cũng không có buộc hắn trả lời, chỉ là tự mình nói tiếp, chuyện này muốn giải thích cũng không phải một hai câu liền có thể nói rõ, thú hổ theo bốn quân xem ra, liền ngươi bây giờ dạng này trạng thái, bốn quân tận tình khuyên bảo nói đến lại nhiều, ngươi cũng chưa chắc có thể nghe loạn. Nghe được lời ấy, Vô Thưởng trầm mặc như trước không nói, trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ vị công chủ này đại nhân trong lời nói tha ý, nhưng muốn nói bốn quân tại trận này trong biến cố cũng không có làm gì, lại là tuyệt không chính xác. Trần Dương nhìn qua màn sáng, giờ phút này hình chiếu trong hình tượng Vừa lúc Dương Linh Thủ cùng bị tứ nhất ma tử gặp nhau cảnh tượng, bốn quân tại trận này lại tranh sau khi bắt đầu, làm một cái cực kỳ trọng yếu, cũng là tại bốn quân xem ra vô cùng chuyện chính xác. Chân Dương lời ấy chính là khơi gợi lên vô thượng trong lòng chỗ sâu nhất kia phần yếu khí, nhưng hắn lập tức nhắc lên toàn bộ tâm thần. Mà đúng lúc này, kia màn sáng phía trên lại bỗng nhiên nợ rộ lên một mảnh tinh hồng huyết sắc. Như vậy biến cố cũng là nhường vô thượng tâm thần lấy nhẹ, khi hắn lại nhìn về phía kia hình chiếu phía trên lúc, liền thấy cái kia từ hắn cùng Bạch Đế một tay bồi dưỡng lên ma tử, bị một đạo nhỏ bé điểm sáng đánh vào mệnh môn. Sau đó thể nội điên sinh trưởng ra rất nhiều nhánh cây căn mạnh, trong nháy mắt giải thể mất mạng. Cái này, vô thượng trong lòng giận mình, còn chưa từng minh bạch dương linh thủ là làm được bằng cách nào, liền lại thấy hắn há miệng ra, đem viên kia nhỏ bé điểm sáng nuốt vào trong bụng. Kia là Nguyên đan. Tại sao có thể có loại chuyện này, Nguyên đan bực này yếu đất chi bẩn, làm sao có thể dùng để giết địch? Loại này để cho người ta khó có thể lý giải được đối địch chiêu pháp, cho dù hắn tại ma thổ chi địa chờ đợi hơn 1000 năm, cũng là chưa từng thấy qua. Chiêu này như thế nào? Lợi hại a? Trần Dương không có tiếp lấy trước đó lời nói nói nói đi xuống, mà là mang theo một vẻ tự hào chi ý, cùng Vô Thượng nói rằng, đây cũng không phải là ta dạy hắn, là tiểu tử này mượn tứ ta trước kia ban thượng kia phần linh châu chí lực, chính mình suy nghĩ tu luyện ra được. Vô Thượng lúc này tâm cảnh đã có mấy phần lung lay. Thứ nhất là Dương Linh Thù bày ra chiến lược thật lớn vượt qua chính mình dự đoán, thứ hai thì là bởi vì Trần Dương vừa mới chi ngôn, đã động đến dòng suy nghĩ của hắn nhấc lên gợn sóng, khó mà bình phục. Trải qua suy nghĩ qua đi, hắn vẫn là chủ động há miệng khẩn tình nói, "Tiểu thần ngu rốt, còn mời cung chủ đại nhân đem vừa mới sự tình nói rõ." Cố hắn phần này chủ động ham học hỏi, Trần Dương Liễn cũng không còn thừa nước đục thả câu, chậm rãi cùng nó chuyển qua nhiệm vụ, ta làm chuyện này cùng ngươi vừa lúc tương phản, chỉ là xem như một cái cẩu, một đầu mối quan hệ, đem vốn nên thuộc về vận mệnh của bằng hắn, trả lại tới chính bọn hắn trên tay mà thôi. Vận mệnh bù thưởng, nhưng thiên hạ sinh linh tiểu gì cũng sẽ cho ra đáp án của mình. Hôm nay trước hết hai trường, giữa chừng ngón tay cổ tay vô cùng đau đớn, đi một chuyến bệnh viện, nhưng là bởi vì cuối tuần, chỉ có thể treo kháng gấp, sau đó bác sĩ đề nghị ta mua trước cái chỉ xáo nghỉ ngơi nằm dịu, chờ thứ hai lại đến xem thật kỹ một chút ạ. Chương 205 Kim Lôi vừa hiện trường 205, Kim Lôi vừa hiện nghe được câu trả lời này, vô thượng trong lúc nhất thời có chút chững bảng, hắn cảm giác chính mình tựa như là Minh Bạch Trần Dương mong muốn biểu đạt ý tứ, nhưng hơi hơi một. Nghĩ lại, kia vốn như lọt vào trong xương mù cảm giác chính là lại lần nữa lóe lên trong đầu. Trần Dương liền biết hắn không có khả năng lập tức liền đem việc này nghĩ rõ ràng, cho nên mới chuyên đem hắn triệu nhập thần cung, cùng mình cùng chúng thần linh một đạo quan nhìn tây bắt chiến cuộc diễn biến. Hiện tại nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ, ngươi cùng Bạch Đế không phải cũng còn chuẩn bị có những hậu thủ khác sao? Bản cơ này, ngươi cùng ta cũng còn lĩnh hội hạ lại nhiều nhìn xem, nghĩ thêm đến liền có thể. Nghe được Trần Dương nói như thế, Vô Thường liền cũng đành phải tạm thời đè xuống trong lòng kia phần ý niệm, "Vâng, tiểu thần cần tuân cung chủ đại nhân phạch trị." Cùng lúc đó, Tây Bá Ma hoạn tiền tuyến, Dương Linh thủ tại tuấn sát một tên ma tử về sau, cũng là đội vanguard cứu trợ lên xung quanh một đám thương binh. "Linh, Linh thủ, ta, đa tạ cứu mạng Đạo Nguyên Sơn trưởng môn lưu học phi che lấy trước lực cái kia đạo bị hoàn toàn xuyên thủng vết thương." Ngự khí hư nhược nói rằng, "Bọn hắn một chuyến này tám người tinh nhuệ tiểu đội chiến lực, so với vừa mới cái kia ma tử, sát thực có chênh lệch rõ ràng." Tại Dương Linh thủ đổi tới chỗ đó, trong tiểu đội đã có 3 người bỏ mình, còn lại 5 người cũng đều thương thế không nhẹ, nếu là hắn chậm thêm đến cái nhất thời nữa khắc, khả năng thật liền phải toàn quân bị diệt. Tiên Bối chớ có nhiều lời, năm chặt can vào đan dược luyện hóa dược lực. Dương Linh thủ từ trong túi quần lấy ra rất nhiều hình dạng và tính chất đặc biệt chữa thương đan dược, những này lấy tiên thần hợp đạo pháp cự luyện chế đặc hiệu đang dự, đều là Trần Dương đi qua cùng Trần Hoài Ân liên thủ luyện chế, công hiệu dùng so với đồng phẩm cấp đan dược tốt hơn 2 tới 3 cái cấp bậc. Đối với Dương Linh thủ cho ra đan dược, Lư Hạc Phi năm người tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, không cần suy nghĩ liền nuốt vào. Đợi đến dược lực kia dần dần tan ra, trên người bọn họ rất nhiều thương thế cũng đã nhận được lưu liệu làm dịu. Bất quá bọn hắn lúc này cũng là không để ý tới cảm trạng đan dược chữa trị hiệu quả thần kỳ, đã kia ma tử đã bị Dương Linh Thủ trói trạm, nhóm người mình lại thoáng khôi phục chiến lực, liền nên lập tức lần nữa đổ nhập chiến trường mới là. Dương Linh Thủ có thể lý giải cái này năm vị tiền bối tâm tình, nhưng lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, lại đi cùng cái khác ma tử làm đấu, phong hiểm thực sự quá lớn. Thế là trải qua Dương Linh Thủ một phen thuyết phục, năm người liền quay người hướng phía bình thường chiến trường mà đi ít ra bọn hắn bây giờ chiến lực, đối phó không phải ma tử một loại ma tu vẫn là không có vấn đề gì. Tiễn biệt năm người, Dương Linh Thù liền cũng không còn làm nhiều lưu lại, trực tiếp hướng phía vị thứ hai ma tử chỗ khu vực bay lượn mà đi. Vừa mới hắn sợ rĩ có thể một kích chí mạng, thuần sát cái kia thực lực không kém ma tử, ngoại trừ bản thân Tiên Nguyên Đan sát chiêu lợi hại bên ngoài, cũng là chiếm được chính mình cùng đối phương ở giữa tồn tại tin tức kém tiền nghi. Chính mình qua nhiều năm như thế, một mực là tại bên trong tông môn tiềm tu, đại môn không ra nhị môn không ngóc. Chớ nói ma đạo một phương nắm giữ không được tình báo của mình, ngay cả trong tông môn cùng hắn thân cận nhất sư phụ cùng sư huynh, thậm chí Dương thị gia chủ Dương Linh Hành, cũng không rõ ràng hắn bây giờ cụ thể tu vi chiến lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Cho nên tại thứ vừa đối mặt lúc, yêu ma tử nhìn thấy hắn há miệng liền phun ra nguyên đan, chỉ coi là lại tới cái nào muốn cùng chính mình tự bạo tây bắc thiên điên. Thế là hắn liền lấy ma vân phong khốn chi pháp tới làm ứng địch thủ đoạn, dự định đem Dương Linh thủ nguyên đan trực tiếp nuốt lên, đoạn tuyệt cùng đối phương tâm thần kết nối. Nhưng làm hắn không hề nghĩ tới chính là, Dương Linh thủ cái này nguyên đan Thế nhưng là thực sự có chút quá mức là biển, thậm chí nói là toàn bộ thương lan phần độc nhất nhị đều không đủ. Thấy đối phương trùng kế, Dương Linh thủ chính là lợi dụng đúng cơ hội, tại Ma Vân hội tụ nồng nặc nhất thời điểm đột thi tên ban lén. Lại về sau chính là vô thượng cùng chúng thần linh nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Dương Linh thủ thôi động chính mình cái này Mai đặc thú nguyên đan đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt xông phá Ma Vân phong cuồn, tại đối phương không kịp phản ứng thời điểm, liền mượn tứ nguyên đan bản thân siêu cường độ cứng đánh xuyên hắn quanh người phòng hộ, xuyên vào thể nội. Tại thời khắc cuối cùng, kia ma tử, nhưng thật ra là đã vận dụng chính mình bảo bệnh ác chủ bài, Nhưng bởi vì cái này, Mai Nguyên Đan bên trong không ngừng ẩn chứa một phần thủy mộc chi pháp, còn bị Dương Linh Thù sớm chút vào một phần nước đọng tinh hoa, liền gọi hắn phần này bảo mệnh áp chủ bài đều chưa từng có hiệu lực, liền đã chết từ trong trứng nước. Sư phụ, sư minh, lại chống đỡ một chút, linh thù liền đến. Dương Linh Thù lựa chọn cái thứ hai trợ giúp mục tiêu, chính là Mạc Hiển cùng Tiêu Dịch trạch chỗ tinh nhuệ tiểu đội. Bọn hắn chỗ chi đội ngũ này, chỉ từ mặt giấy tu vi nhìn lại, thậm chí còn không bằng vừa mới lưu học phi chỗ chi kia. Bất quá, bởi vì trong đó có kiếm tiên chi đồ tiên châu, đoạn hóa môn ẩn tu trưởng lão Mạc Hiển, Cùng vị kia còn tại Vương Triệu Thiên tài liệt kê tiêu dịch trở tại, từ thực tế về mặt chiến lược đến xem, lại là muốn so Lư Hạc Phi bọn hắn tăng người mạnh lên không ít. Bất quá, bọn hắn phải đối mặt cái kia ma tử, thực lực cũng muốn tương ứng càng mạnh một chút, chỉ là Tu Vi liền đã có thông linh lục trọng, tăng thêm cái khác thượng và hạ cảm các loại thủ đoạn chiến lược tăng lên, phòng đoán cẩn thận, thế nào cũng phải có cái biện mãn chiến lược mới là. Tại một đám thông linh chân nhân đều bị điều đến Tây Nam dưới tình huống, Tu Vi như vậy, liền đã có thể coi là dưới mắt Tây Bắc trong cuộc chiến cấp bậc cao nhất chiến lược, tuyệt đối không thể coi thường. Khóa trước rồi. Đang lúc Dương Linh thủ lòng có đang chiêu đi nhanh đi đường thời điểm, phía tây chiến trường không trung chính là bỗng nhiên lóe lên một đạo cực kỳ chói mắt kim sắc lôi quang. Đạo này lôi quang uy năng cực thịnh, thậm chí nhường cách nhau cử xa Dương Linh thủ đều cảm nhận được một vẻ ý uy hiếp. Nhưng cùng lúc, đạo này lôi quang lập loé thời gian cũng lạ dần, liền tựa như phù dung sớm nở tối tàn giống như, đang tỏa ra một cái chớp mắt cực hạn sáng lạn về sau, liền đi hướng thuộc về mình kết thúc. Dương Linh thủ dương mắt dõi mắt nhìn lại, ở đằng kia lôi quang còn sót lại trong cao không, thấy được một đạo ma vân hình bóng, cũng đang chậm rãi tiêu mất. Thấy cảnh này, hắn chính là biết được phương kia chiến trường sẽ ra chuyện gì, tiếp theo chính là hơi chậm dần tiến lên tốc độ, hướng phía cái kia kim sắc lôi quang tan biến chỗ chấp lễ đối lẩu. Tây Bắc Dương thị Dương linh thủ, An mừng ngục lôi tiền bố chạm mà công thành. Cùng điễn, vị này Đạo Nguyên Sơn lôi tu lão tổ, năm đó vì tu thành Kim Lôi chi pháp mà dẫn đến Thọ Nguyên đại dạng, vốn cho rằng về sau cũng chỉ có thể trốn ở kia tông môn động thiên bên trong yên lặng chờ lấy chiếc dạ. Kết quả chưa từng nghĩ, ngay tại Thọ Nguyên chỉ còn không đủ 1 năm thời điểm, ma đạo người đúng là bỗng nhiên giáng lâm Tây Bắc chi địa điểm. Đối mặt biến cố như vậy, Vị này tự lúc tuổi còn trẻ liền tính tình cương liệt tông môn lão tổ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này trên chiến trường cơ hội. Ngược lại đều là muốn chết, cùng nó ở đằng kia động thiên bên trong khổ đợi lấy chết giả, trên chiến trường cùng ma tu chém giết, lực trảm cường địch mà chết, tự nhiên là càng có giá trị, cũng càng là đắc sắc. Đạm này Kim Lôi hành thế, chính là sinh sinh đổi được một vị thông linh hậu kỳ ma tử tính mệnh, nhờ này phương chiến trường chi địa chính ma song phương tu sĩ, đều thấy được một màn kia Kim Lôi kinh thế phong thái. Chương 206, cường địch chương 206, cường địch hướng vị này tông môn lão tiền bối thi tiếp theo bài sau. Dương Linh thủ chính là tiếp tục hướng về mặt phía bắc tốc độ cao nhất tiến lên. Tại khoảng cách kia chiến khu còn có khoảng 1 phần 3 khoảng cách lúc, chính là thấy có hai tên thân ảnh chợt bất bị 7 8 cái huyết thi truy kích đến bên người mình cách đó không xa. Dương Linh thủ định thần nhìn lại, lập tức liền nhận ra một người trong đó là kia phong gia lão tổ Phong Kiếu Thiên, lập tức liền thân hình nhanh quay ngược trở lại trợ giúp mà đi. Không có dễ nước, thiên cuốn một. Dương Linh thủ quát khẽ một tiếng, lập tức đem sở tu đạo pháp cấp tốc vận chuyển lên. Phốc phốc. Ngoảnh, xoạn tiếp lấy chỉ ở một hơi về sau, liền thấy kia hai tên lão tu sau lưng trên bầu trời. Tự Dương sinh ra một mảnh thanh liêu chi thủy, đợi đến khi một đám huyết thi tiếp cận thời điểm, liền bị từ đó sinh trưởng mà ra cháng kiện cảnh cây căn mạch toàn bộ xé thành nát bấy. Thấy nguy cơ tiêu mất, hai tên trận vật chạy trốn lao tu sĩ cũng đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tục cảm tạ Dương Linh thủ cứu hộ tri ân. Tiếp lấy một khi hỏi thăm, Dương Linh thủ chính là biết được, cùng bọn hắn chi tiểu đội này làm đấu cái kia ma tử, đã di động tới nơi đây phía đông ba mươi dặm chỗ. Phong gia lão tổ Phong Khiếu Tiên cùng một vị khác đại tông tu sĩ, đều là bởi vì thương thế quá nặng, lại bị ma vân phong tự bạo thủ đoạn không muốn cản trở trở thành, kia ma tự bội bộ lương thực, liền đành phải một đường chạy trốn đến tận đây. Mà ngoại trừ hai người bọn họ liều mạng trốn ra được bên ngoài, trong đội ngũ còn sót lại tu sĩ cơ hồ toàn bộ vẫn lạc, dưới mắt trên chiến trường, liền chỉ còn cái kia Hà gia lão tổ Hà Vĩnh Cố còn tại chỗ đứng. Chỉ có 30 rằm ạ. Ta hiện tại liền đi trợ giúp, hai vị tiền bối trước tạm ăn vào đã được, chuyện hồi phía sau a. Biết được tình huống này, Dương Linh thủ cũng là không có quá nhiều do dự, lập tức liền khởi hành tiến về đông bộ phương kia chiến trường. Phương diện này là bởi vì một khu vực như vậy cách mình rất gần, một phương diện khác thì là Hà gia cho tới nay cùng Dương thị đều quan hệ không biết, bây giờ Hà gia lão tổ gặp phải nguy hiểm, mình đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lại có một tâm nhân, cũng là bởi vì dưới mắt có Hà gia lão tổ toàn lực kiềm chế cái kia ma tử, lại có chính mình từ bên cạnh tập kích, rất dễ dàng liền có thể chém xuống tính mạng. Trên chiến trường cục diện biến hóa không ngừng, dạng này tốt đẹp chiến cơ chớp mắt là qua, thế nhưng là bạn bạn bỏ lỡ không được. Thế là tại nửa khắc về sau, Dương Linh thủ chính là xa xa trông thấy sóng vương giao chiến. Kia Hà Gia lão tổ đã là thi triển ra Hà Gia một pháp truyền thừa thủ đoạn cuối cùng, trực tiếp lấy tự thân là thủ ngưỡng, sinh trưởng ra mệnh huyết chi căn, đem đối diện cái kia ma tử phong khốn trong đó. Bất quá bởi vì hai người tại ngạnh trực lực bên trên tồn tại tương đối chênh lệch rõ ràng, cho dù là vận dụng dạng này đòn sát thủ, Hà Bính Cố cũng chỉ là có thể tạm thời vây khốn đối phương. Cái này ma tử chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, đợi đến mệnh máu hao hết thời điểm, liền có thể thoát khốn mà ra. Nhưng bởi vì Dương Linh thủ kịp thời chỉnh diện, cái này ma tử liền cũng là sẽ không còn cơ hội như vậy. Sự xuất hiện của hắn đồng thời đưa tới song phương giao chiến chú ý Hà Bính Cố một nhận ra người thân phận, chính là Long Dạ Đại Chấn, biết bài ở trước mắt mình trận này tình thế nguy hiểm có hiệu. Ma kia ma tử phản ứng, cũng là cùng vẫn lạc tại Dương Linh tụ chi thủ trước một người không có sai biệt. Vừa thấy được hắn miệng phun nguyên đan, liền cho rằng đối phương muốn cùng chính mình đồng quy vô tận, thuận tay liền gọi ra ma văn tiến hành áp chế. Kia Dương Linh thủ đương nhiên cũng lạnh như vừa mới như thế lập lại triều cũ. Làm thấy kia cổ quái nguyên đan đột phá ma bớ nốt, Hà Bính Cố mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng là phản ứng cực nhanh, lúc này liền tại cái hướng kia một mảnh nhỏ khu vực cho Dương Linh thủ mở cái lỗ hổng. Thập phốc vậy. Bởi vì còn tại nhận Hà Vĩnh Cố đốt mệnh một pháp phong côn, cho nên tên này ma tử cho dù có phản ứng cũng là bất lực chống chánh. Hắn kết cục liền cũng như trước đó người kia như thế, bị Dương Linh thủ nguyên đan xuyên vào thể nội, sau đó bị tia từ hướng nội bên ngoài sinh trưởng một pháp hạ đứt thể mà chết. Hà tiên bối nhanh ăn vào đan dược. Linh thủ, đa cảm. Còn tốt ngươi đã đến, không phải ta đầu này mà già. Khô khô khủng. Hôm nay sẽ phải biết gì chút ở đây rồi. Hà Vĩnh Cố ăn vào đan dược, đơn giản luyện hóa hồi phục thể lực sau. Liên lại đội bạn cùng Dương Linh thù hỏi, "Đúng rồi, nguyên kế tiếp là không phải muốn đi trợ giúp sư phụ ngươi cùng sư mình." "Đúng vậy, tiền bối thế nhưng là có cái gì tình báo?" "Có, chúng ta hai phe trước đó tại chiến cuộc bên trên có giao hòa, bọn hắn đã không tại nguyên bản chiến cục." Hà Vĩnh Cô cắn răng nói rằng, "Tuyên tuần trưởng dấu kiếm chi thuật khá tốt, bọn hắn nguyên bản tại chiến cuộc bên trên đã được thừa phòng, nhưng về sau cùng ta đối chiến cái này mà tự được truyền tin, chính là phái ra một nhóm lớn thi quỷ tiến đến lằm dối." "Chuyện hành hung này, bọn hắn dưới mắt cũng đã tới lệch đông bắc vị trí." "Thì ra là thế, cảm tạ tiền bối cao chi." Chớ tạ chớ tạ, ngươi không cần để ý đến, nhanh đi trợ giúp bọn hắn a. Tốt, tiền bối bảo trọng." Dương Linh thủ đáp ứng một lời, lập tức liền hướng phía Hạ Vĩnh Cô vừa mới cáo chỉ phương hướng di động. Đại khái qua một canh giờ, hắn rốt cục đã tới kia phiến Đông Bắc Chi khu. Đang trợ giúp bộ đội tiền tuyến đánh lui một vòng ma tu xâm chiếm về sau, Dương Linh thủ chính là tại một chỗ trong núi sâu, cảm ứng được mạt hiện cùng tiêu dịch chạch khí tức. Bất quá bọn hắn tựa hồ là đang cùng kia ma tử làm đấu thời điểm, ngoài ý muốn phát động cái gì bí địa cơ quan, dưới mắt toàn bộ khu vực đều bị một đạo mông lung đại trận bao phủ. Đang lúc Dương Linh thủ chuẩn bị tìm kiếm đại trận này, điểm yếu tiến vào bên trong lúc, mặt phía bắc trên bầu trời chính là lại có một đạo phun trào ma vân gạo thép mà tới. Hừ, là cái chính đạo tới. Cái kia dáng người tráng kiện ma tu tự ma vân bên trong đi ra, đánh giá Dương Linh thủ một cái, chính là lông mày nhíu lại, lộ ra một vệt vẻ vẻ ngượng, đã chém hai người. Tây Bắc lại còn có người cao thủ như vậy, thật là khiến người ta chưa từng ngờ tới a. Tên này ma tử xem xét là thuộc về kia trong 12 người thực lực bậc tiềm, không chỉ có sớm kết thúc chính mình bên kia chiến đấu chạy đến nơi đây trợ giúp, hơn nữa vừa đối mặt cương phù liền nhìn ra đã có hai tên ma tử, chết bởi Dương Linh thủ chi thủ. Tại hắn dò xét Dương Linh thủ thời điểm, cái sau cũng đồng thời tại đối với hắn tiến hành để phòng quan sát. Nhưng ở nhìn tới tên này ma tử bên hung treo trì bất lúc, Dương Linh thủ song đồng lại là đột nhiên co rút lại, sau đó một cỗ mãnh liệt như nước thủy triều sát ý, liền tự trên thân không thể ngăn chặn bước lên mà lên. Bởi vì cái này ma tử bên hung treo, chính là tám quạ đẫm máu tu sĩ đầu lâu. Những ngày đoạn thủ đô không phải bị vương bước giẫm xuống, mỗi một cái đầu lâu phía dưới đứt gãy chỗ, đều có rõ ràng xé rách cùng thay đổi vết tích hiển nhiên là tại một loại nào đó cực mạnh ngoại lực phía dưới, bị sinh sinh bẻ gãy giật xuống. Chỉ từ những đầu lâu nảy bật mèo trống khổ khuôn mặt, mà có thể nghĩ đến ở trong nháy mắt đó, bọn hắn là tiếp nhận như thế nào thường nhân khó có thể tưởng tượng được khổ. Mà Dương Linh thủ sở dĩ sẽ có kịch liệt như thế tâm tình chật trỡ, thì là bởi vì hắn tại cái này tam quạ đấu lâu bên trong, thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc. Một cái là chủ hộ Vương Triều bị kia vùng biên cương thành chủ đô viện. Một người khác thì là bạn hóa môn môn chủ, Tào Tường. Cảm nhận được Dương Linh thủ trên thân độ xuống ma da dày đặc sát khí, tên này ma tử cũng là nhe miệng cười một tiếng. Đạo Hưu tức giận như vậy, thế nhưng là tại trên người ta gặp được vị kia cố nhân. Ha ha ha ha, cái này không phải giải thích rõ hai ta hữu duyên đi. Lại đừng nói, không động tới khí, ngược lại cái này đều đã đến địa phương, không bằng hai người chúng ta hợp lực, trước đem cái này cản đường đại trận phá bỡ, lại làm giao thủ cũng không mà đi. Hắn phần này đề nghị nhìn như có chút đạo lý, dù sao dưới mắt tòa đại trận này vẫn còn có chút môn đạo, riêng lấy hắn hoặc là Dương Linh thủ lực lựa một người, như muốn phá giải, cũng phải cần tiêu tốn chút công vụ. Nếu là hai người có thể liên thủ, liền có thể càng nhanh tìm được phá trận chi pháp nhưng lại bèn thông minh như Dương Linh Thủ, như thế nào lại nẻ không ra, hắn tại phần này đề nghị phía sau lặng lẽ đánh giá phần tính toán. Hai người hợp lực phá trận càng nhanh chuyện này là không dại, nhưng nếu không có tòa đại trận này cản trở, nhiều nội ngoại hai tên ma tử hoàn thành hội hợp, tất nhiên lại sẽ để cho trận chiến đấu này biến cố lăn tràn. Thế là trị ở cơi lạnh một tiếng về sau, Dương Linh Thủ chính là trực tiếp thôi động Thủy Mộ Tiên Tắc quyết, lạnh lùng nói, "Ha ha, không cần, ta chưa hết là giết ngươi, cũng không chậm trễ sự tình." Chương 207, Thủy Mộ khóa ma kình chương 207, Thủy Mộ khóa ma kình a. Đạo Hưu đúng là nghĩ như vậy. Mắt thấy Dương Linh Thù đã không che giấu chút nào ý đồ của mình, cũng bắt đầu áp dụng công kích, kia dáng người tráng kiện ma tử cũng là lộ ra một vẻ tự đắc ý cười, vậy thì thật là tốt, ngược lại ta cái này trên lưng còn có rảnh rỗi dư vị trí, chờ một lúc nhớ kỵ nói với ta nói bị kia cùng ngươi có cũ, ta tốt đem các ngươi sát bên của lên, cũng coi là một lần cố nhân gặp lại. Phốc bảnh vừa dứt tiếng ngáy mắt, theo nhục thân một hồi kịch liệt cổ động, cái này ma tử cả người thân thể liền tại đoản công thành một cái cực độ vận bẹo hình thái sau, đột nhiên bắn ra. Cương mãnh binh khủng kình lực theo cao tốc di động hướng phía bốn phương tám hướng tản ra mà ra. Trong nháy mắt liền đem nó dưới thân mấy ngọn núi loan phép ngược. Người này sở tu lực pháp cũng không phải là ma thổ bên trong thường thấy nhất địa sát luyện thể chi thuật, mà là cùng chính đạo truyền thống thể tu càng giống lưng luyện con đường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại giống nhau tu vi đạt hạnh điều kiện tiên quyết, hắn muốn có cực mạnh nội thân lực lượng đồng thời, cũng có thể gồm cả tính linh hoạt cùng tính dẻo dai, tuyệt đối coi là dương linh thủ tu đạo đến nay gặp phải mạnh nhất cái thủ. Bất quá, cũng may là vị này chân phụ linh chữ lót Dương thị tu sĩ cũng không phải cái gì đèn đã căn dở. Sở tại cảm ứng được cái này ma tử khí tức trước tiên, Dương Linh Thủ cũng đã biết đối phương tu luyện chính là cái gì con đường. Cho nên hắn vừa rồi cố ý lộ ra kia phần mảnh liệt sát ý, chính là làm cho đối phương nghĩ lầm mình đã là lựa trận cấp trên, muốn cùng chính diện đối chọi. Trên thực tế hắn vừa rồi thúc dục đã pháp, căn bản cũng không phải là cái gì sát phạt chi thuật, mà là một đạo lấy không có dễ thủy pháp cùng phù du biến thân quyết đem kết hợp, kéo dài mà ra thế thân đột phá. Hắn Dương Linh Thủ là ai? Là có thể ở Dương thị trong tộc dạ đồ đần một làm bộ 70 năm, có thể tại bạn hóa môn bên trong một dấu dấu vài chục năm kỳ tài người. Hắn một cái lấy đầu náo tăng trưởng tu sĩ, làm sao có thể thật cùng cái này luyện lục thân, tu lực pháp ma tu ở chính diện cứng rắn bắt tay. Thế là Thương Lang Thần cung bên trong một đám thần linh, chính là sau đó một khắc nhìn thấy, Dương Linh thủ tựa như là mới vừa vận động một đạo thủy pháp hộ thể, thân thể cũng đã bị kia ma tử một quyền đánh nát. Trong nháy mắt đó quyền thân chạm nhau cảm giác vô cùng chân thực, ngay cả đến tiếp sau Dương Linh thủ cốt nhục nội tung, huyết thủy băng khắp nơi cảnh tượng cũng cùng cái khác bị cái này ma tử đánh sát chính đạo tu sĩ không khác chút nào. Nhưng bởi vì tại lực đạo phía trên độc đạo tiên vũ, cho dù Dương Linh thủ đạo này thế thân chi pháp đã đầy đủ tiếp cận chân thực, vẫn là bị hắn phát hiện mấy phần mánh quẻ. Súc cảm còn có thể, chính là cái này Dương cốt dược lực lên, giống như có chút nhẹ a. Kia ma tử chấp giọng tự nói một câu, theo sau chính là cảm ứng được một cỗ khủng lô đạo pháp chi lực từ tứ phương hướng mình bao phủ mà đến. Hắn là mặc dù muốn lại lần nữa lấy vừa mới bắn ra di động phương thức đến nhanh chóng thoát thân, nhưng lại đang chuẩn bị đón lượn thân thể thời điểm, đột nhiên cảm thấy tâm thần trì trệ, dưới chân cũng rất giống lâm vào bũng bùn đầm đạm. Ừm. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, lập tức thấp mắt nhìn đi, liền phát hiện chân mình hạ đã là không biết rõ từ lúc nào, xuất hiện một mảnh như mặt gương giống như làm nước, mà chính mình tại mảnh này trong đâm nước cái bóng, cũng đang cách mặt nước nhìn về phía phía ngoài chính mình, lộ ra một vẻ có chút nụ cười quỷ dị. Phốp phum, có cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt kiềm chế, cái này ma tử chính là đã mất đi thoát thân thời cơ tốt nhất, vị phong vây ở một mảnh thủy một lồng giam bên trong. Thế thân chi pháp, tâm thần chi pháp, huyền tượng chi pháp, phong cốn chi pháp. Đến này thể tu ma tử nhìn khắp bốn phía một cái, nhưng cũng không thấy đến cửa nào bởi rồi. Li tiếp điểm ra Dương Linh thủ vừa mới thi triển rất nhiều thuật pháp sau, đất giọng nói, đạo hưu trên tay Hoa Văn cũng không phải ít, một vòng bộ một vòng, cái này liền đem ta cuốn tại nơi đây. Ít nhiều không thoát thân. Dương Linh thủ thanh âm tự trung quanh cổ một nối tiếp nhau ở giữa chạy ra, tại phương này thủy một lồng giang bên trong quanh quẩn ra. Cái này ma tử bốn định thông qua thanh âm để phán đoán công vị, nhưng cẩn thận kín đáo như Dương Linh thủ, như thế nào lại tại lưu lại loại này cấp thấp sơ hở? Cho dù hắn tính lực cảm giác cho dù tốt, cũng cuối cùng không tìm được chân thân chỗ. Ma nên đạo này thủy một phong khốn chi pháp thành hình sao? Hắn liền bắt đầu cảm nhận được một cỗ mơ hồ hạ xuống cảm giác. Cha xét rõ ràng một phen mới phát giác, hóa ra là chân mình giẫm mảnh này ẩm nước, đang lấy bên trong hóa phương thức hấp thu nhu nhục thân của mình lực lượng, cũng đem nó chuyển hóa đến trung quanh cháng kiện của mỗi bên trong, khiến cho càng thêm kiên cố cứng rắn. Đây là bắt ta tới làm chất dinh dưỡng. Trong chính đạo cũng có thể có phương pháp này. Phát giác việc này về sau, cho dù là tự tin cuồng ngạo như thế người, cũng không nhịn được ở trong lòng sinh ra một phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì bực này thuật pháp đi qua tại ma thủ bên trong hắn còn chưa bao giờ thấy qua, tại từ trung bộ màng về các loại thông tin báo cũng chưa từng thấy. Mà lúc này liền cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình lúc này tuyệt đối là gặp một vị cao thủ chân chính. Đối phương thi triển dưới phần này, thủy lao chi pháp ý đồ đã lại rõ ràng bất quá, chính là định dương trưởng chấn đoạn, chậm chậm làm hao mòn chính mình khí lực. Đợi đến kia một hai lần, lại mà ba kiệt lực thời điểm, chính là hắn chân chính phóng thích sát cơ thời khắc. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, ngươi đúng là ta tự vào tới Tây Bắc chi địa sau, gặp phải mạnh nhất một người. Bất quá kia ma tử cao giọng một lời, ngay sau đó liền thấy thân thể bắt đầu có có chút rung động, từng đạo như hơi nước giống như khói sợi thô từ hắn trên người phiều đãng mà lên. Ma nhập thể của hắn thể ra Cú đại lúc này hiện ra phiếm hồng chi tướng. Bất quá, đạo hữu thế nhưng là nhớ kỹ một lời. "Gọi, tham thị thâm." Bành, xem Đầu Dương linh thủ đạo này kỳ dị thủy mộc chi pháp môn đạo, tên này ma tử tự nhiên cũng sẽ không tùy ý hắn tiếp tục chủ đạo chiến cuộc. Tại thôi động thể nội truyền thừa bí pháp, triển lộ ra thực lực chân chính sau, kia phía, phía dưới mặt kính đầm nước chính là lại khó đem nói chói buộc. Chỉ thấy thứ nhất chân đột nhiên giẫm một cái, cái bóng trong nước vỡ vụt đồng thời, thân hình cũng là bạo sông mà lên. Đông, đông đông đông, cổ mục lão tổ bên trong, cái này ma tử chân ảnh đã hóa thành một đạo màu đỏ lưu ảnh lợi dụng mỗi một lần va chạm của một đàn hồi chi lực không ngừng cường hóa lần tiếp theo xuất thủ lực đạo. Lực lượng tăng trưởng tình thế tương đối tấn mãnh, hoàn toàn nghiền ép lên Dương Linh Thủ lấy thủy pháp rút ra lực lượng tốc độ. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, tòa này của một lồng giam liền sẽ bởi vì khó có thể chịu đựng kỳ trùng kích mà vỡ vụn phá tán. Mà Dương Linh Thủ về sau phương pháp ứng đối, cũng đúng như cái này ma tự sở liệu, vì ngăn ngừa xuất hiện cứng quá dễ gây tình huống, bắt đầu mềm hóa của mục, ý đồ dùng cái này đến tiêu mất tá lực. Nghĩ đến cũng rất mỹ, há có thể để ngươi tội nguyện? Cái này ma tự sớm dự đoán trước Dương Linh Thù biến chiêu, thân thể vốn léo, liền đem thân thể của mình bặn thành bánh qua treo, sau đó mượn từ đạo ngược lượn vòng chi lực, trong nháy mắt tại cổ mộ trong lao tù nhấc lên một mảnh uy năng khủng lồ bình lực khí lãng. Ken két. Choang. Dương Linh Thù mềm hóa chi pháp 4 là chỉ có thể dùng để đề phòng đối phương xác định vị trí đột phá, tại đối mặt bây giờ lớn như vậy diện tích kinh lực xé rách thời điểm chính là lại khó phát huy hiệu dụng, cho nên chỉ giữ vững được không đủ 10 hơi thời gian, đạm này thủy một phong khốn chi pháp 4 nhờ lại khó bứng chắc mà âm bang sổ độ. Chương 208, đầu đầu chương 208. Đau đầu ư? Bắt lấy ngươi, chạy đi đâu? Thủy Mộc lồng giam vỡ vụt, cái này ma tử trong nháy mắt chính là phát hiện mong muốn triệt thoái phía sau Dương Linh Thủ, lập tức thân hình lóe lên đuổi sát mà đi. Dương Linh Thủ thấy thế chính là dự định lần nữa lập lại triều cũ, chuẩn bị lấy đột phá tiếp tục cùng đối phương còn nhau. Lại muốn thoát thân, không có lần thứ hai. Ma vân che trời. Những cái này ma tử hiển nhiên đã không có cùng hắn tiếp tục lôi kéo ý niệm, hét lớn một tiếng về sau liền gọi động ma vân Omen ngông tàn mắt ra, đem cái này cả phiến thiên địa đều bao phủ trong đó. Ứng. Chân Nguyên vận chuẩn bị ngăn trở. Triệu này cái này ma văn chi pháp ảnh hưởng, Dương Linh thủ thể nội chân nguyên lưu chuyển cũng là xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Không chờ hắn lại thi thủ đoạn thoát khỏi phần này ảnh hưởng, Yêu ma tử cũng đã lấn người mà gần. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Linh thủ đành phải liên tiếp bung ra mấy đạo phù lục, ý đồ chống cự tên này ma tử hùng manh thế công. Ha ha, thiết biện pháp đi. Cái này ma tử cười lạnh một tiếng, sau đó chính là lực ngưng tụ nói, tam quyển lượng cứ xuống dưới liền đem những này phù pháp bình chướng toàn bộ phá hủy. Khi hắn phá vỡ cái này từng đạo phù pháp phòng ngự, quyền phong dần dần tiếp cận Dương Linh thủ, trên mặt nụ cười liền cũng càng thêm tràn đầy. Nhưng mà, ngay tại hắn đánh nát cuối cùng một đạo phù quang, chuẩn bị như đi qua chém giết cái khác chính đạo tu sĩ đồng dạng, đem Dương Linh thủ đầu bẻ xuống thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một vị hàn ý ửng. Còn có cô gái. Tên này Ma Tử Tâm Thần trong nháy mắt siết chặt, hắn theo bản năng cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại lại không nói ra được cụ thể là cái gì. Bởi vì chỉ từ Dương Linh thủ trên thân, hắn đã không cảm giác được bất kỳ linh nguyên chấn động. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi phỏng đoán, có phải hay không là còn có cái khác lợi hại chính đạo tu sĩ ngay tại tiếp cận nơi đây chờ rút. Ti Lưu, đột nhiên một đạo cực kỳ nhỏ phá không bay lượn âm thanh truyền vào cái này mà tự trong hai. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là ở xa truyền đến cái gì thuật pháp dư âm, nhưng khi kia cố đau đớn kịch liệt tại trong đầu cơ hồ muốn nổ tung thời điểm, hắn chính là đột nhiên giật mình, tiến vào chính mình trong lỗ hai không chỉ có âm thanh kia. "Ngươi không nên, cách ta gần như vậy." Dương Linh thủ hở hứng nói ra một lời, lập tức liền thôi động nguyên đan trực đảo cái này mà tự thức hải mà đi. Thời khắc mấu chốt, cả người đục ngưng hết khí chi lực phát huy tác dụng trọng yếu, lấy một loại ngưng kết pháp phương thức, chỉ hoàn nguyên này kinh khủng nguyên đan xâm nhập chính mình thức hải bất chân. Hai người lại lần nữa sa vào đến một vòng lưới lôi kéo bên trong. Ông ầm ầm, chỉ có điều, hiệp này căng thẳng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì không đợi Dương Linh Thủ cùng Ma Tử phân ra cao thấp, dưới người bọn họ tỏa kia ngông lung đại trận chính là đột nhiên từ hướng nội bên ngoài vỡ ra. Không Lôi Thuật pháp xung kích trong nháy mắt đem thân hình của hai người hất bay ra ngoài, cũng đồng thời đem cái này một mảnh vùng núi khu vực san thành bình địa. Dương Linh Thủ bốn định nhất cỗ tác khí đem cái này Ma Tử đưa vào chỗ chết, hoặc là ít ra đem nó thức hại bị đi, biến thành một cái mất trí người. Nhưng ở loại cường độ này kịch liệt xung kích phía dưới, vì cam đoan tính mạng của mình không nhận tác động đến, hắn cũng đành phải lùi lại mà cầu được khác, chỉ ở trong đầu lưu lại một đạo khó mà chữa trị quá yếu nhiều thương tích, liền đem Nguyên Đan tu hội hội thể nội. Hai người thân hình cũng tại trận này đại trận bạo liệt chấn động dư uy bên trong bị tách ra đến. Kia ma tử đầy mặt trống khổ hai tay ôm đầu, chui vào ma vân bên trong liền lại không dám ló đầu. Ma đổi thành một bên, Dương Linh thủ cũng là đã mượn vừa rồi hai người căng thẳng ngắn ngủi thời cơ, đem cái này ma tử bên hung kia tám cái đầu lâu toàn bộ đoạt lại. Tám người này đều là đến từ chính đạo một phương đại tông tu sĩ cũng đều là dương linh thủ nên tôn sưng một tiếng tiền mối nhân vật, hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung bọn hắn tại chiến trường hy sinh về sau còn muốn chịu như vậy nhục nhã. Vinh Phu, đợi đến vương này trên địa cổ phong rừng, dương linh thủ cùng kia thể tu ma tự chính là lần lượt phi thân lập vào trước đây đại trận cô cực. Bọn hắn rất nhanh tại mảnh này địa giới trung tâm tìm được song phương giao chiến. Chỉ có điều lúc này hai phe nhân mã trạng thái đều đã là nọ mạnh hết đà, cơ hội đánh đến dầu hết đèn tắt trình độ. Sư phụ, sư minh. Thấy Mạc Hiền cùng Tiêu Dịch chạch hai người sinh cơ vẫn còn tồn tại, dương linh thủ chính là bỗng nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đội vàng đi vào hai người trước người. Linh thủ, ngươi thế nào liền ngươi bệnh? Khu Khu cục Mạc Hiền nhìn thấy người tới đúng là nhị đệ của mình tử, cảm xúc cũng là trong lúc nhất thời có chút kích động. Được rồi được rồi, buớt tranh cãi a lao đầu. Một bên Tiêu Dịch trạch đội vàng đưa tay giúp đỡ sư phụ của mình thuận tựa khí, sau đó tiếp nhận Dương Linh thủ chữa thương đang được, cùng hắn nói, sư đệ, ta cùng sư phụ còn tốt, ngươi lại nhanh đi giúp đỡ kia tuyển tu trưởng. Tức Dương Linh thủ lập tức gật đầu, sau đó thân hình nhất chuyển, liền tới tới còn tại cùng kia ma tử rằng có tuyên chu bên cạnh. Bốn hắn chi này tám người tinh nhuệ tiểu đội, dưới mắt còn có thể đứng lên được, liền cũng chỉ có vị này kiếm tiên chi đủ. Tuần trưởng nhưng còn tốt, cũng nhanh nếu không tốt, người tôi kia thời, trong tay của ta tảng phong tri ý, bây giờ cũng chỉ có thể lại chém ra cuối cùng một kiếm. Hai người truyền niệm trò chuyện một câu, Dương Linh thủ chính là Dương mắt, nhìn về phía ở xa cái kia thân hình thon gầy ma tử. Tuy nói tại khí tức bên trên, tiên chu không có so với đối phương mạnh lên quá nhiều, nhưng từ bộ dáng bên trên nhìn, lại là thân thiết không chỉ một bậc. Kia ma tử lúc này đã là không có một đầu cánh tay phải cùng một cái chân trái, miệng vết thương đều là mười phần hung bực ở vào bên trong bộ vị trí bên trên, còn có một cái rõ ràng bị bén nhọn chi vật xuyên thủng thương thế. Nhưng muốn nói nghiêm trọng nhất, vẫn là cái kia đạo từ vai trái xéo xuống phía dưới lôi ra một đạo đã chạm tiến cốt nhục bên trong vết kiếm. Rất hiển nhiên, tiên chu một kiếm này chính là chạy theo đem người này chém đầu đi, chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn là sai lầm một chút, không thể tại đạo này sát chiêu phía dưới muốn tính mạng của người này. Hô, làm Dương Linh thủ cùng Tiên Chu đứng sóng vai lúc, vừa mới kia thể tu ma tử mà vẫn cũng là bay đến cái tia trọng thương ma tử bên cạnh. Thấy có trợ giúp chiến diện, tên này mới vừa cùng Tiên Chu bọn người khổ chiến ma tử cũng là an tâm mấy phần. Cảm thấy mình rủi mắt ít nhất là tính mệnh không lo. Chu Tiên Bối, người kia kiếm pháp có chút lợi hại, chẳng qua hiện nay hẳn là cũng không dùng đến mấy lần, mới tới người kia không biết nơi bóng, đằng sau những cái kia. Tên này ma tử cũng không hiểu biết vừa mới đại trận bên ngoài phát sinh chiến sự, còn lại cùng đối phương nói liên quan tới Tuyên Chu mấy người thì báo. Kết quả chưa từng chờ hắn nói xong, kia Ma Vân chính là đồng một trường, đem nó một thanh kéo vào, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại hướng phía mặt phía bắc bay lượn mà đi. Ai, đáng tiếc không thể chém giết người này, vừa mới kiếm kia còn kém một chút, vẫn là để hắn trốn thoát. Tuyên Chu thấy Ma Vân đi xa, cũng là 10 phần tiếp đuối trợ dài một tiếng. Bất quá Dương Linh thủ nhưng lại không cho là như vậy, hắn một bên vượt qua chân nguyên trợ giúp Tiên Chu luyện hóa dự lực, vừa nói, "Tiên tu trưởng, cái này ma tử lần này có thể hay không mạng sống? Theo ta thấy, thế nhưng là còn tại chưa biết chắc chắn." Ước chừng trên không trung cực nhanh ba khắc thời gian, cái này đoàn ma vân chính là đột ngột dừng lại. Kia trọng thương gầy yếu ma tử vốn là một mực lòng đầy nghi hoặc, bây giờ thấy ma vân lơ lửng, lại gặp kia thể tu ma tử hai tay che đầu mặt lộ vẻ trống cổ, liền vội vàng tiến lên ân cần nói, "Chu tiền bối thế nhưng là tâm thần có việc gì?" Ta cái này trên thân còn có chút tâm thần đàn dược, ngươi có thể ba." Tên này ma tử đang nói, liền cảm giác được một bàn tay lớn rơi vào đỉnh đầu của mình phía trên. "Tiền bối, tiểu hữu, ta..." Đầu vô cùng đau đớn, thực sự. Nhịn không được cái này thể tu ma tử song răng đóng chặt, từ trong hàm răng chặt vật phun ra một lời, "Địa đàn dược ta ăn qua." "Vô dụng." Dưới mắt cũng chỉ có thể. "Mượn ngươi đầu đến dùng một lát." Khoa Trương, giữ lời, hắn liền cũng không đợi cái này gầy yếu ma tử lại nói cái gì, một thanh liền đem nó đầu bị thô bạo bắt xuống, xếp vào chính mình bên trái đầu bay chương 209, một phần thất lạc chương 209, một phần thất lạc bởi vì bị tia thể tu ma tử làm chế ngoại thời gian, lại thêm phương này đại trận chi địa đã quá dự vào mặt phía bắc, tiếp cận ma tu địa bàn. Cho nên để cho ồ thỏa, ở đằng kia hai cái ma tử rút lui sau, Dương Linh thủ chính là một đường hộ tống tiên chu bọn người quay trở về chính đạo trận đến. Lúc này, đại doanh mệnh lệnh rút lui cũng đúng lúc chuyển tới tiền tuyến, Dương Linh thủ bọn người liền bắt đầu hiệp hộ đại bộ đội hướng phía sau lui về. 3 ngày sau, tất cả Tây Bắc tu sĩ bộ đội toàn bộ thối lui ra khỏi khu giao chiến. Trải qua thống kê Tại trận này cùng Ma Tu lần đầu đại chiến bên trong, Tây Bắc một phương phái ra thông thường bộ đội tác chiến hao tổn gần 4 thành. Tổng cộng thập nhị chi tinh nhuệ tiểu đội, không một chi đội ngũ hoàn thành đẩy biên trở về. Bao quát Trục Hổ Vương Triều Đạo Nguyên Sơn lão tổ mục lôi, Vạn Hóa môn môn chủ Tào Tường, Vọng Hải thành thành chủ Đỗ Viễn ở bên trong, lần này tổng cộng có 58 tên thế hệ trước Tây Bắc thông linh tu sĩ mệnh tăng ma tử chi thủ. Trong đó có 3 chi tinh nhuệ tiểu đội bị ma đạo một phương toàn diện, hoàn thành rút lui cái khác 9 chi đội ngũ, số sốt tu sĩ cũng là toàn viên bị thương. Ở đây chiến trước đó, Tây Bắc thế lực khắp nơi cao tầng tu sĩ cũng là đối thương vong làm qua dự đoán. Nhưng ở Đàm Bình trên giấy giai đoạn, bọn hắn cuối cùng còn đánh giá thấp trận này chiến sự nghiêm ác, sau cùng thực tế tình huống tương vong so lúc ấy dự đoán cao hơn chừng năm thành. Những cái kia ma tử từ từng cái người mang kỳ pháp, lại âm hiểm xảo trá, chỉ dựa vào trước đó chiến báo, căn bản là không có cách tinh chuẩn đánh giá sức chiến đấu của bọn họ. Đây chính là trận đầu ba chi tinh nhuệ tiểu đội hội diện, những tiểu đội khác cũng tương vong thảm trọng, trọng yếu nguyên. Nhân. Bất quá, trận chiến này cũng không phải tất cả đều là dạng này làm cho người sớm đi bực mình thu thập tin tức trải qua trải bước tổng hợp, bởi vì Dương Linh thủ chịu Dương thị gia chủ chi mệnh, kịp thời đổi tới tiền tuyến trợ giúp, Tây Bắc lần này xuất kích tại trong sổ sách cũng là lấy được viễn siêu dự đoán kết quả. Tại Lục Trường Phong bọn người sớm nhất phòng đoán bên trong, lấy Tây Bắc tu sĩ thực lực, không nói đánh giết, chỉ cần có thể cho những này ma tử tạo thành nhất định tương thế, có thể khiến cho bọn hắn tại toàn bộ xuôi nam quá trình bên trong nhận nhất định trở ngại, liền đã coi như là đạt thành mục đích. Mà dưới mắt, chỉ là trận này trận đầu, đã xác thực biết được bị tại chỗ chém giết ma tử, liền có chọn bện ba tên nhiều. Trong đó hai người chết bởi Dương Linh thủ chi thủ, Một người bị Đạo Nguyên Sơn lão tổ mục lôi đội mệnh mà chết, còn lại còn có hai tên ma tử là được xác nhận lạm trọng tổn thương. Dạng này đối địch sát thương, tại Tây Bắc một phương tu sĩ mà nói, tuyệt đối là khá hậu hĩnh to lớn chiến quả. Mà đối với một bên khác ma đạo một phương tới nói, cái này hoàn toàn chính là không thể nào tiếp thu được kết quả. Cái này 12 vị ma tử đều là sánh vai chính đạo thiên kiêu nhân vật, cùng một chỗ bị ném đưa đến cái này Tây Bắc vùng biên cương, kết quả chỉ ở trận đầu liền trực tiếp chết một phần tư, cái này đổi ai tới làm cái này hậu trường tổng chỉ huy, đều là sẽ không công nhận. Thương Lan thần cung bên trong Từ đầu đến cuối cùng hoàn chỉnh nhìn qua trận này hai phe tu sĩ trở đầu, vô thượng tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trận. Bởi vì tại hắn cùng Bạch Đế trong dự đoán, Tây Bắc Thiên Kiêu cùng chân nhân tận đi, cái này 12 vị ma tử tiến vào Tây Bắc, vậy thì hẳn là hộ gặp bảy dê đồng dạng, có thể làm cản đồ sát, huynh huynh không sợ. Cho dù Tây Bắc sẽ có chống cự, cũng không có khả năng đối bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất trở ngại. Ở trong quá trình này, chịu một ít tổn thương tất nhiên là không thể tránh được, nhưng nếu nói ra hiện tử vong tình huống, vậy coi như là bọn hắn căn bản chưa từng cân nhắc qua tình huống mà dẫn đến thực tế tình hình chiến đấu cùng mong muốn xuất hiện lớn như thế chính lệnh, Dương Linh Thủ đúng là một cái bị bọn hắn chỗ sơ sót mấu chốt biến số. Có thể cho dù không có Dương Linh Thủ xuất hiện, cái kia Đạo Nguyên Sơn lão tổ Kim Lôi vừa hiện, cùng kiếm tiên chi đổ dấu đi mũi nhọn chạm ma, cũng đều là bọn hắn chưa tưởng dự liệu được tình huống. Vũ Thường hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một phương vùng biên cương bên trong, trừ bỏ những cái kia tìm đạo cảnh cấp cao chiến lực về sau, lại vẫn có thể có nhiều như vậy người tài ba trí sĩ tồn tại bất luận là bọn hắn tại trận này chiến sự mà biểu hiện ra sức chiến đấu, vẫn là trong lòng có mang kia phần kiên định tiến nghiệp, đều để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Tây Bắc chi địau tình hình thực tế. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, nếu là không có càng nhiều ngộ đạo cảnh tu sĩ tiến bảo Tây Bắc, chỉ sợ tiếp qua 3 tháng thời gian, Ma đạo đều không nhất định có thể công chiếm xong Tây Bắc. Lúc này hắn lại nhớ tới Trần Dương trước đây kia lời nói lời nói, vô thưởng chính là lại khó giống trước đó như vậy chắc chắn. Trận đầu đã qua, cũng phải cần cùng ngươi vị kia hợp tác người thông thông khí. Cung chủ đại nhân, tiểu thần không có gì đáng ngại, lại đi chính là gia cung chủ đại nhân ngân chuẩn. Vô Thường đáp ứng một tiếng, sau đó linh thể chính là tiến vào một loại hư hóa trận thái. Bốn người, bỏ mình. Chẳng lẽ là chính đạo tại Tây Bắc lưu lại hậu thủ gì? Thương Lan Tây Nam, Hãn Hải Ma Thủ. Bạch Đế xếp bằng ở Ngũ Thải Liên trên đài, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay đã sụp đổ đốn đạn mệ bài, lập tức mở ra linh nhãn đảo qua một lần, liền mơ hồ thấy được bốn người trước khi chết cảnh tượng. Mặc dù thấy không rõ người xuất thủ cụ thể khuôn mặt hình dạng, nhưng đối với bọn hắn chết bởi loại nào thuật pháp, còn có thể đoán được. Kim sắc lôi pháp, tây bắt cái nào đó bương chiếu phía dưới, giống như sát thực có một cái sắp thọ tận kim lôi lao tu, này cũng cũng hợp tình hợp lý. Tiếp theo là, "Hửm, đây là cái gì?" Nguyên Đan làm tiếp lấy nhìn thấy hai gã khác ma tử, chết bởi giống nhau thuật pháp phía dưới, Bạch Đế chính là trong nháy mắt nghiêng mặt lên, lấy nguyên đan thấu thể giết địch, đây chính là thương lan bên trong chưa từng nghe thấy sự tình, từ đâu tới như vậy kỳ nhân. Bạch Đế dùng linh nhãn qua lại nhìn nhiều lần, muốn muốn biết rõ ràng lai lịch của người này nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được cái này, chính đạo tu sĩ tu được là thủy mục hai đạo thuật pháp, lại không cách nào nhận ra cái khắc tin tức, cũng là một cái chưa từng phát hiện biến số, mà thôi, tạm thời trước đặt vào a. Bạch đế lắc đầu, lập tức nhìn về phía khối thứ 47, làm cái này ma tử tử vong hình tượng hiện hiện thời điểm, sắc mặt của hắn chính là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trước đó ba người đều là chết mượi chính đạo tu sĩ chi thủ, lại đối phương hoặc là liều mạng, hoặc là ẩn giấu kỳ chiêu, xuất hiện thương vong còn có thể thông cảm được. Nhưng cái này người thứ tư, lại là đang thoát chiến trạng thái dưới, bị một tên khác ma tử tử Đây chính là Bạch Đế tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tình huống. Tại hai đạo chiến sự tiến hành đến như thế giai đoạn mấu chốt, tại không phải chịu bách dưới tình huống, mà tự bên trong lại xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, đây chính là chống lại quân kỳ đội lớn. Lấy tính tình của hắn, không nên như thế, trong đó khẳng định còn có cô gái. Nhưng dù cho như thế, Bạch Đế vẫn là rất nhanh đè nén xuống trong lòng tức giận, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này phát sinh nguyên nhân. Đúng lúc này vô thượng truyền niệm tiến vào não hải, Tây Bắc bên kia gặp phải phiền toái. Đi qua Bạch Đế cơ bản đều sẽ lập tức nói tiếp, nhưng lần này, hắn lại là đang trầm mặc 2 giây về sau Vừa mới hé mồm nói, ta cũng đã biết được, coi thường Tây Bắc chốc kia, không nghĩ tới còn có loại này biến số to đại. Chết 4 người sao? Đúng. Bạch Đế nhẹ gật đầu, sau đó dông nhiên đối Vô Thường hỏi, ngươi tại bọn hắn trước khi chết, nhưng có cảm ứng được dấu hiệu gì? Không có, ta cũng đối này cảm thấy thật bất ngờ, bình thường tới nói, lấy các ngươi đầu nhập binh lực, không nên xuất hiện dạng này thường bằng mới lạ. Vô Thường rất tự nhiên đưa ra một cái hồi phục. Nhưng bởi vì lúc này lòng có lo lắng, hắn lại là chưa từng chú ý tới trong những lời này một cái dùng từ, cùng hắn đi qua trong lời nói hơi có khác biệt. Mà đế sau khi nghe xong quá đi, chính là rất nhỏ đứng thẳng một chút cho mũi, ta biết được, ta đến tiếp sau sẽ lại an bài mới ma tử tiến hành tiếp viện bổ sung, không gian đúng chắc tình huống đại khái còn bao lâu nữa. Sẽ không quá lâu, tiếp qua 20 ngày, liền có thể lại cho một nhóm chân y tu sĩ đi qua. Tốt. Ừ. Hai người trò chuyện kết thúc, vô thượng ý tức chính là lại lần nữa trở về thần cung linh thể bên trong. Vô thượng sau khi rời đi, Bạch đế trầm mặc nhìn về phía ma đế khô trùng bên trong cháy đường hựu thánh diễm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tại một phen có chút kịch liệt tư tưởng giao phong qua đi, trên mặt của hắn chính là lộ ra một phần cơ hồ chưa từng có vẻ mặt mát. Các ngươi, cuối cùng vẫn là các ngươi a. Chương 210, các biệt lựa chọn chương 210, các biệt lựa chọn bồi thưởng cũng không hiểu biết Bạch Đế lần này trong lòng chỗ niệm. Hắn hiện tại chú ý trọng tâm chỉ ở chính mình cùng Trần Dương vị này cùng chủ đại nhân đánh cược bên trên. Trước mắt xem ra, Tây Bắc tu sĩ chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, sát thực đã thật lớn vượt qua bọn hắn lúc đầu dự đoán. Nhưng chính như hắn cùng Bạch Đế lời nói đồng dạng, chỉ cần tiếp qua 20 ngày, là mới một nhóm chân ý tu sĩ bị ném đưa vào Tây Bắc cảnh nội. Cho bởi vì dương linh thủ bọn người cho diện hóa xuất những này không có ý nghĩa biến số, liền đều sẽ bị toàn bộ xóa đi. Ngọc đạo cảnh cùng tìm đạo cảnh ở giữa to lớn hùng cấu, thế nhưng là liên phong long hai quân đều không thể vượt qua, cái khác tây bắc tu sĩ liền càng không khả năng lại sáng tạo cái gì kỳ tích. Đến lúc đó, chỉ cần chờ tây bắc kia mấy tên chân ý chiến lực bắt đầu xuất hiện hao tổn, kia toàn bộ tây bắc chiến cuộc liên sẽ không thể ngăn chặn hướng đi sụp đổ kết cục. Mặc dù trước đây là gặp một ít phiền toái nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tình thế còn tại có thể chưởng khống phạm vi bên trong. Bây giờ Bạch Đế trên tay có thể là tiền tuyến tiến hành tiếp viện Ma Tu bộ đội còn có không ít, an tiếp một cái Tây Bắc tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đơn giản chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Lại nhìn Tây Bắc bên kia, tại thực lực có rõ ràng chênh lệch giữa tình huống, trận đấu vẫn như cũ có thể lấy được chiến quả như vậy, đúng là một cái vô cùng chuyện không tầm thường. Nhưng bởi vì trận này chiến sự, tạm thành nhân viên thương vong cũng giống vậy thảm trọng. Bọn hắn nhưng không có loại này không gian vận binh thông đạo, Tây Bắc bản tổ tu sĩ chỉ có thể càng đánh càng thiếu. Nếu là về sau tiến triển thuận lợi một chút, khả năng đều không cần chờ mới một nhóm lộ đạo cảnh ma tu hạ chẳng, ma đạo một phương bộ đội là có thể đem Tây Bắc một chỗ tất cả lực lượng để kháng tất cả đều đánh không có. Ma thủ nội tình đối một phương vùng biên cương, ưu thế trước mắt vẫn là trong tay ta, bàn gờ này còn có đến hạn, còn xa chưa tới nắp hỏng kết luận thời điểm. Trần Dương trước đây kia lời nói, quả thật làm cho vô thượng sinh ra mấy phần dao động nỗi lòng, nhưng ở cùng Bạch Đế đơn giản trò chuyện một phen sau, hắn vẫn là ổn định tâm cảnh. Dù sao lấy thế cục trước mắt đến xem, Tây Bắc một trận chiến hướng đi, cũng không có bởi vì tụ trận đại chiến cá biệt biến số, mà sẽ ra căn bản tính biến hóa. Dương thị tại Tây Bắc có lẽ thật sự có vượt qua hắn cùng Bạch Đế tưởng tượng động biên lực cùng lực hiệu triệu, có thể chính độ lớn nhất đoàn kết cùng ngưng tụ Tây Bắc tất cả tu sĩ lực lượng. Nhưng muốn đánh được trận chiến này, chỉ dựa vào tín niệm cùng ý chí thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, cũng không đủ mạnh thực lực cùng tiếp viện lực lượng để chống đỡ, chung quy là chỉ có thể đi hướng bại vong luân hãm con đường này. Nhưng vô thượng không biết là, trấn Dương tại màn sáng hình chiếu bên trong nhờ hắn nhìn thấy những hình ảnh này, cũng chỉ là ảnh hưởng Tây Bắc thế cục một phần nhỏ biến số mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Bạch Đế còn kiên định cho rằng, trung bộ không sẽ phái ra cấp cao chiến lực gấp rút tiếp viện Tây Bắc hoàn toàn không để ý đến Dương Thị Tu sĩ những năm này tại Trung Bộ thế lực ở giữa kinh doanh vật hành. Bọn hắn đứng tại đại cục góc độ xuất phát, từ tuyệt đối lý tính góc độ khách quan, phân tích ra Trung Bộ động biến sẽ khô thủ bất động kết quả, sự thật cũng chứng minh, hiện đại đa số động biến tu sĩ xác thực cùng dự đoán của bọn hắn như thế, khi biết Tây Bắc bị tập kích sự tình sau, vẫn như cũ tọa trấn Trung Bộ, không có tùy tiện đi hướng Tây Bắc. Đây đương nhiên là một phần chính xác quyết sách, bởi vì từ chính đạo chỉnh thể lợi ích đến suy tính, bạn nhất ma đạo một phương còn có những hậu thu khác, để bọn hắn tại Trung Bộ chui chỗ trống, kia tạo thành phá hư chỉ có thể càng lớn. Chỉ là Cố Lệnh bu thưởng cùng Bạch Đế đều đã thân cư cao vị quá lâu, tại nhiều năm như vậy mưu đồ tính toán bên trong, dường như cũng đều đã quên đi, kỳ thật trên đời này còn có một số quan hệ giữa người và người, cùng những người này làm việc chuẩn tắc, là không cách nào hoàn toàn dùng lý tính cùng tuyệt đối khách quan đến định nghĩa. Bọn hắn tại làm ra một chút quyết định thời điểm, là sẽ không so đo được mất, cân nhắc lợi hại. Đây là bởi vì bọn hắn nội tâm chỗ sâu, vẫn tồn tại một phần, chỉ tuân theo một mạc tình cảm cường đại nội sinh lực lượng. Đây là tín niệm không ngừng tích lũy sau tất nhiên kết quả, cũng là tại rất nhiều thâm hậu tình cảm bên trong chỗ ký kết kiên cố mối quan hệ. Loại lực lượng này sẽ để cho bọn hắn tại đối mặt đồng dạng một việc thời điểm, làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Năm nhà đều xuất hiện lao tới chiến tuyến Dương thị là như thế, không để ý Huyền Thịnh Tôn giả khuyên can, Khang Khang dẫn đầu phù giao tông tu sĩ gấp rút tiếp viện Tây Bắc Sơ hành Tôn giả cũng là như thế. Tầm mắt một lần nữa trở lại ngay lúc này Tây Bắc chi địa. Tại trận đầu lấy được nhất định chiến quả về sau, Lục Trường Phong bọn người chính là quả quyết đem đại doanh vị trí hướng về sau lui về một khoảng cách, để phong ngừa ma đạo một phương thẹn quá thành trận hai lần nổi lên. Sự thật chứng minh, Tây Bắc bọn này lão tu sĩ làm ra phán đoán là mười phần có đoán được tính. Ngay tại Tây Bắc phương diện toàn tuyến đông giọi sau một ngày, Ma đạo một phương liền lấy bốn tên thực lực mạnh nhất ma tử làm mệ tâm, lại tổ chức lên một trận đại quy mô thiên công. Lần này Ma đạo không còn là lấy vân tán tắc chiến phương thức, mà là tập trung hỏa lực hướng phía một cái trận tuyến tấn công mạnh. Cũng nhiều thua thiệt Tây Bắc tu sĩ sớm chuyển di, mới tránh khỏi Ma đạo hung manh nhất kia một đợt thế công, cũng không có nhường trong đại doanh càng nhiều bị thương tu sĩ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, mặc dù có dạng này trước gặp chỉ huy, trận này chiến sự xuống tới, vẫn là tạo thành đại lượng thương vong. Từ trận này chiến sự về sau, và cái chỉ huy trong đại doanh tu sĩ nhân số cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Bởi vì tiền tuyến căng thẳng, các chiến áp lực xa so với chỉ huy áp lực lớn, cho nên cho dù là ngay từ đầu quyết định chỉ huy người, tại thời khắc tất yếu cũng không thể không gia nhập vào chiến sự bên trong. Tại trận đầu về sau 10 ngày bên trong, ngoại trừ lần này mang theo trả thù tính chất nhanh chóng tiến công bên ngoài, còn tổ chức ba trận đại quy mô đẩy bảo chiến. Tây Bắc một phương liền khai thác cơ động đối địch phương thức, vừa đánh vừa lui, tận khả năng không cùng ma đạo một phương đánh trận địa chiến, từ đầu tới cuối duy trì lấy di động. Nhưng dù vậy, Cái này liên tiếp ba trận chiến sự đánh xuống, lúc đầu hoàn thành tập kết tất cả Tây Bắc tiền tuyến lực lượng, liền chỉ còn lại có không đến 4 hành. Mặc dù Ma đạo một phương cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất, nhưng cùng Tây Bắc bên này so sánh, tình huống vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Chính diện trên chiến trường thông thường chiến lực, Tây Bắc bên này cơ bản đều là phải dùng ba đầu nhân mạng giá hữu, khả năng đổi đến đối phương một cái chiến tổn. Đến mức phụ trách đối kháng kiểm chế ma tử tinh nhuệ tiểu đội, vậy rất có thể chính là 8 người toàn bộ bọn mình, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhường ma tử bị thương mà thôi. Trải qua cái này ngắn ngủi 10 ngày chiến sự phát triển, từ lúc đầu liền bị tuyển nhập tinh nhuệ tiểu đội, cho tới bây giờ còn có một mạng nơi tay tu sĩ, đã không đủ 2 trưởng số lượng. Ở trong quá trình này, như thế trước bị Dương Linh thủ Cứu Đạo Nguyên Sơn trưởng môn Lư Hà Phi, Phong gia lão tổ Phong Kiêu Tiên, đều là đã tại sau này cùng ma tử trong chiến đấu bỏ mình. Hắn sư phụ của mình Mạc Hiền, cũng tại trận thứ 3 chiến sự bên trong trọng thương hôn mê. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tiêu dịch trạch thi thiền đốt mệnh bí pháp đem kia ma tử đẩy lui, chống đến Dương Linh thủ đến đây cứu viện, Mạc Hiền lần này chính là muốn hoàn toàn nói toi mạng bị mất. Lúc tiến bố, Đây là trận chiến này trọng yếu chiến báo, còn có thương vong danh sách. Trận thứ 3 chiến sự kết thúc, Lam Dương Linh thủ mang theo thương thế trở về báo cáo tình huống, và kia chỉ huy trong doanh phòng, liền chỉ con Lục trưởng phòng một người, còn tại nhìn chằm chằm tấm kia chiến cuộc đồ suy tư đối sách. Tuất vất vả linh thủ. Lục trưởng phòng tiếp nhận kia thật dày một xấp chăn giấy, sau đó bướt bướt lên mày, bắt đầu là xem. Hàn Vũ tiên căn cứ chiến báo nội dung, đối chiếu mặt chiến cuộc đồ tiến hành thời gian thực sự chữa điều chỉnh, sau đó liền rất nhanh làm ra một vòng mới điều tra bố trí. Linh thủ, chuyện này, vẫn là đến bất và ngươi một chút mới được và những người khác đi lời nói, bọn hắn cho dù phát hiện ma tu độc tĩnh, cũng rất khó đem tình báo truyền về. Linh thú minh mạnh, giao cho ta a." Dương Linh thú gật đầu ứng thanh, đón lấy phần này mật lệnh sau liền lại lần nữa đi đến nguy hiểm tiền tuyến chiến khu. Đi qua ba trận chiến sự, khoảng cách cơ bản đều tại 2 ngày tà hữu, trong lúc đó cũng là từ Dương Linh thú đi làm tiền tuyến điều tra ma đạo một phương độc tĩnh. Nhưng lần này chỉ là sau khi xuất phát không bao lâu, hắn liền liên tiếp phát hiện mấy chỗ ma đạo bộ đội tung tích. Chương 211, Quá mệnh giao tình chương 211, Quá mệnh giao tình đã có động tác mới. Vừa mới qua đi bao lâu cũng đã bắt đầu bố trí tiền đồn điểm bộ đội. Dương Linh thủ trong lòng thoáng nghi, lập tức liền thu liễm khí tức, lặng lẽ tiếp cận trong đó một chi ma tu tiền tiêu bộ đội. Lấy thủy mục tâm pháp đối bọn này tu sĩ khí tức hơi chút cảm ứng, hắn chính là trong lòng hoảng hốt. Những này là mới ma tổ tiếp viện bộ đội. Những tu sĩ này trên người ma tổ khí tức vô cùng nồng đậm, cũng không thấy có bất kỳ bởi vì đấu pháp lưu lại thương thế, rất rõ ràng không phải trước đây cùng Tây Bắc tu sĩ cắt chiến cái đám kia người. Đã có dạng này mới xây thông thường bộ đội đến tiền tuyến, như vậy cũng liền mang ý nghĩa khẳng định có mới ma tử cũng đã tới Tây Bắc chi địa. Đây chính là một phần 10 phần khẩn cấp lại trọng đại tình báo liên quan đến tương lai chiến cuộc hướng đi. Bởi vì nếu mà có được nhóm này hoàn toàn mới tắt chiến lực lượng ra nhập chiến trường, mà đạo một phương trọng trình tốc độ liền sẽ viễn siêu Tây Bắc phương diện dự đoán. Không dùng đến 2 ngày, khả năng nửa ngày, hoặc là liền 2 3 canh giờ, bọn hắn liền có khả năng tiếp tục đại quân áp cảnh mà đến. Cho nên tại phát hiện tình huống này sau, Dương Linh thủ cũng là trước tiên thúc dục trừ ma pháp bản phía trên Hắc Quang dự cảnh tín hiệu, cũng quyết định lập tức lên đường trở về đại doanh, đem kỹ càng tình báo mang về. Nhưng chờ hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, ánh mắt hướng dưới thân lơ đãng đảo qua một cái, toàn bộ người thân thể tựa như cùng lúc dừng lại đột ngột, như ngừng lại nguyên niệm. Bầu trời đêm trăng sao chi quang sớm bị ma vân che đậy cực kỳ chặt chẽ, nhưng dưới thân thể của hắn giờ phút này lại vô cùng kỳ dị xuất hiện một cái bóng. Lạ này cái bóng giống như là có sinh mệnh, vậy quanh Dương Linh thủ hai chân đứng thẳng chi địa không ngừng phiêu hốt du động, mơ hồ có một loại vô cùng sống động cảm giác. Không hề nghi ngờ, lạ này bí ẩn thuật pháp thủ đoạn, tất nhiên xuất từ một vị nào đó vừa được phái tới Tây Bắc Ma tử chi thủ. Dương Linh thủ biết mình hành tung tỷ lệ lớn đã bị đối phương phát giác, bất quá bởi vì hắn phản ứng đầy đủ nhanh phải phát giác dị dạng trong đáy mắt, liền thông qua thể nội chân nguyên chế trụ ẩn dấu bóng ma bên trong phòng khốn thuật pháp. Tốc tốc tốc. Ngay sau đó, Dương Linh Thủ dưới chân chậm rãi hiển hóa ra một mảnh thanh lưu chi thủy. Phốc, hùng vô cùng. Đợi đến mảnh ngải thanh lưu giọt thành một vũng vũng nước nhỏ, đem nó dưới chân kia một đoàn nhỏ bóng ma hoàn toàn bao trùm thời điểm, liền thấy có mấy đầu rài nhỏ một pháp căn mạch từ đó sinh trưởng mà ra, đem đạo này bóng ma thuật pháp kéo vào dưới mặt đất. Có thể, sắp nhận phá giải đối phương thuật pháp, Dương Linh Thủ chính là lập tức thi triển độn pháp chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng hắn chỉ là đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị một đạo mọc ra hai cái đầu cổ quái bóng người ngăn cản đường đi. Cùng nó cùng nhau xuất hiện, còn có từ phía sau hắn truy kích mà đến một vị ma đạo lữ tu. Người này nhìn như người mặc một bộ đồ đen, nhưng chỉ cần hơi hơi cẩn thận phân biệt, kia là một mảnh có khác với ma vân bóng ma chi vật. Hiển nhiên vừa rồi phát hiện dương linh thủ cái kia đạo bóng ma thuật pháp chính là bút tích của nàng. A ha ha, đạo diếu, còn nhớ ta không? Kia song đầu quái nhân hai bộ mặt đều là treo giữ tận đáng sợ biểu lộ, bốn cái chẻ kiến đỏ tươi tơ máu ánh mắt trợn thật lớn, chữ câu câu nhìn chằm chằm dương linh thủ. Đương nhiên nhớ kỹ, hai chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Dương Linh Thù một mặt cùng hắn trả lời, một mặt cảnh giác sau lưng cái tia bóng ma ma tử, chỉ là, ta xem đạo hữu cái này bên chiến chi vật, thế nào tổng có chút quen mắt, không giống như là ta chính đạo người, giống như là một vị nào đó từng có gặp mặt một lần ma môn đại tuấn. Hắn câu nói này chính là thẳng đâm trúng cái này thể tu ma tử chỗ đau, nhường thân thể bắt đầu có chút không bị khống chế rung động. Ngày đó hắn bị Dương Linh Thù điều khiển nguyên đan nhập não, mặc dù may mắn giữ được một cái mạng, nhưng cũng bị đối phương tại thức hải bên ngoài lưu lại một đạo nghiêm trọng cái yêu thương tích. Cái này dẫn đến tại về sau cứu hộ một tên khắc ma tử thời điểm, hắn chịu ảnh hưởng này, làm ra mất trí tương tàn cử động. Ma vị kia ở xa ma thổ chi địa ma đạo thiếu chủ, hiển nhiên cũng là đã biết việc này. Theo mới một nhóm 5 tên ma tử đến, tên này đối người đồng đạo hạ thủ ma tử rất nhanh liền bị khống chế lên. Tại hiểu qua chuyện đã xảy ra sau, mới tới những ngày ma tử chuyện đạt bạch đế mệnh lệnh. Giết người thì liền mạng, thiên tinh điểm nghĩa. Còn lại là trên chiến trường phát sinh loại này tự giết lẫn nhau sự tình, đã là tương đối ác liệt lại không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi. Bây giờ trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tự đoạn sinh cơ cho vị kia ma tử điên mạng, hoặc là liên lấy công tổ tội, giết ngày đó cái kia chính đạo tu sĩ, một mạng chống đỡ một mạng. Tên này thể tu ma tử đương nhiên sẽ không lựa chọn tự vận, thế là liền có hôm nay như thế một trận nhằm vào Dương Linh Thụ bế giết. Chính đạo một phương có cao thủ tọa trấn chỉ huy, ma đạo bên kia tự nhiên cũng không thiếu hồ suối dùng người. Thông qua trước ba trận chiến sự tình báo tập hợp, bọn hắn đã phân tích ra Dương Linh Thụ điều tra logic, cùng đối với nó có khả năng đến nơi trước tiên trọng điểm khu vực đều là bố phòng. Cho nên hắn hôm nay bại lộ hành tung, kỳ thật cũng không thể tính được ngoài ý muốn. Chỉ là ma đạo bên kia sớm có dự liệu, đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết sớm làm ra bố trí mà thôi. Ngươi đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta thành bây giờ bộ dạng như vậy. Thử, kia thể tu ma tử cảm xúc kích động dị thường, gầm nhẹ một tiếng quát đi, chính là trực tiếp thôi động kia lực đạo bí pháp, thân hình đột nhiên bắn ra mã ra, hướng Dương Linh thủ đánh tới. Trước sau đều có cường địch dưới tình huống, Dương Linh thủ chắc chắn sẽ không cùng cái này nữa mất lý trí điên người cùng đối cứng. Mặc dù lúc này chỉ có hai tên ma tử hiện thân, nhưng hắn có thể khẳng định, tại biết được chính mình nguyên đan giết địch thủ đoạn về sau, Ma đạo một phương vì có thể cam đoan đem chính mình trừ bỏ, tuyệt đối sẽ còn chuẩn bị những hầu thủ khác. Tại cái nào đó hắn còn chưa từng dò xét đến bí ẩn nơi nhỏ lẻ, tuyệt đối còn có ít nhất một tên ma tử còn tại chỗ tối tùy thời đợi thủ. Cho nên tại chính thức đánh trước đó, hắn đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem phần này ẩn giấu uy hiếp cho dẫn dụ đi ra. Thế là chỉ ở rất ngắn một cái chớp mắt suy nghĩ qua đi, Dương Linh thủ chính là ngựa về sau một cái, thân hình qua trong giây lát hóa thành một đạo dòng nước xiết, nhanh chóng hướng sau lưng cái kia ma tử tiếp cận mà đi. Hừ, cái này ma tử thấy thế chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức quanh người chính là Hắc Quang đại trán. Quẩn quanh ở xung quanh tất cả bóng ma, cùng theo đó căng gọt mà lên. Không chờ Dương Linh thủ biến thành dòng nước xiết cặn thần, đạn này bóng ma thuật pháp liền đã là lấy to lớn hơn dáng vẻ, đem hắn cùng kia thể tu ma tử cùng nhau nuốt sống xuống số dưới. Muốn lấy ta làm chỗ đột phá, thật sự là không biết tự lượng sức mình, trước tạm cùng ngươi vị này quá mệch tri lưu thật tốt nói chuyện cùng a. Tên này có thể chưởng khống bóng ma chi pháp ma tử mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Nàng nhìn như là đến cùng kia thể tu ma tử một đạo giấc công Dương Linh thủ, nhưng trên thực tế, nàng chuyến này nhiệm vụ càng giống là một cái giám sát. Tiểu chủ đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh, kia nàng liền phải kiên quyết quán triệt đến cùng. Nếu như cái này thể tu ma tử có thể giết Dương Linh thủ đương nhiên tốt hơn, cũng tiết kiệm chính mình lại động thủ. Nhưng nếu là hắn bất chiến thắng khí, chưa thể lấy được đối phương tính mệnh, hoặc là bị đối phương chạy, nàng liền sẽ tự mình ra sân, đem Dương Linh thủ chém giết nơi này chỗ. Chỉ có điều, nếu là tới mức độ này, tại giết chết Dương Linh thủ về sau, nàng cũng đồng dạng sẽ không chút do dự hiểu rõ cái này thể tu ma tử tính mệnh, đến cho tiểu chủ một phần bản án dao. Chương 212, kế trong kế chương 212 kế trong kế xuyên thấu qua thuật pháp nội bộ truyền về phản hồi, tên này ma tử có thể rõ ràng cảm ứng được hai người tại bóng ma bên trong độc tĩnh. Dưới mắt kia thể tu ma tử đã là bật hết hỏa lực trạng thái, dương linh thủ căn bản là không có cách cùng hắn chính diện chống lại, đành phải không ngừng thông qua nhiều loại phương pháp ứng đối không ngừng cùng nó qua nhau. Quả nhiên cùng trong tình báo nói như thế, người này bình thường thời điểm chiến lực đồng dạng, duy nhất chỗ lợi hại, ngay tại viên kia cổ quái nguyên đan phía trên. Ảnh pháp ma tử cảm thụ được bóng ma bên trong chiến cuộc biến hóa, trong lòng yên lặng trầm ý, thiếu chủ trước đây đối viên này nguyên đan biểu hiện ra rõ ràng hứng thú. Nếu là ta có thể đem cái này Nguyên đan từ đây trong thân thể tháo rời ra, đến lúc đó hiến cho thiếu chủ lại nhân, tất nhiên lại là một cái công lớn. Trước khi đến đây bắt trước đó, Bạch Đế chuyên triệu kiến qua bọn hắn năm người, nhiều lần nâng lên dương linh thủ trên người viên này Nguyên đan. Dưới mắt đối phương xuất hiện ở chính mình đóng giữ khu vực bên trong, vậy dĩ nhiên là không thể buông tha như thế một phần kiếm lấy công lao chiến tích cơ hội thật tốt. Phốc phốc. Đang lúc trong nội tâm nàng nghĩ như vậy thời điểm, bóng ma bên trong lần nữa truyền ra cái khác dị động. Ngai khí tức, là kia Nguyên đan. Phất giác được một cỗ phong mang cực thịnh xuyên thẳng qua va chạm cảm giác lại thêm vật này ẩn chứa linh nguyên tri thức, cái này ma tử lập tức trong mắt vui mừng, biết được đây là dương linh thủ bận dụng kia phần đòn sát thủ. Mà tại viên này đặc thú nguyên đan hiện lộ uy năng về sau, bóng ma bên trong chiến của cũng là lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cho dù là kia đã đã mất đi nửa phần lý trí thể tu ma tử, tại đối mặt vật này thời điểm, cũng là không có lựa chọn đi cùng nó cứng rắn, có thể tránh bẫn là tận lực đang chênh né. Có thể thấy được ở trên một lần, bị cái đồ chơi này nhập não suýt nữa mất mạng, để lại cho hắn bóng ma tâm lý cũng là không nhỏ. Thanh. Thanh. Thanh. Cái này thể tu ma tử mỗi một lần trốn tránh, đều sẽ khiến cho Dương Linh thủ Nguyên Đan được vào tầng kia nặng nề bóng ma bích chướng phía trên. A, thật đúng là cái nhân bất lợi hại, tới trình độ như vậy, còn có thể bình tĩnh như vậy. Cảm nhận được mấy lần trùng kích như thế về sau, bên ngoài cái kia ma tử chính là lộ ra một phần hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, Dương Linh thủ nhìn như là tại vận dụng Nguyên Đan cùng thể tu ma tử đấu pháp, nhưng trên thực tế lại là đang lợi dụng đối phương mỗi một lần né tránh, ý đồ tìm kiếm cái này bên ngoài bóng ma bích chướng điểm yếu. Nói cách khác, hắn vận dụng phần này đòn sát thủ mục đích từ sự cũng không phải là muốn cùng tên này thể tu ma tử quyết nhất tử chiến, mà là mong muốn coi đây là lợi cơ, đến vì chính mình tìm kiếm phát thân cơ hội. Đấu náo không kém, lần này nếu là đổi lại người khác tới phòng có ngươi, có lẽ vẫn thật là có thể bị ngươi tìm được sơ hở chỗ. Hành pháp ma tử mặt mày chau lên, chỉ rất là tiếc nuối, hôm nay ngươi gặp phải là ta, ta cái này hành pháp lão tổ, cũng không phải dựa vào các ngươi những kẻ man lực liền có thể phá bỡ. Sợ Dĩ Bạch Đế sẽ đem nàng định vì cái này thể tu ma tử trông giữ giám sát, cũng là bởi vì sợ tu phần này bóng ma chi pháp Đối với đơn thuần tu luyện lực lượng tu sĩ năm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả. Thí dụ như lúc này, mỗi một lần Dương Linh thủ điều khiển nguyên đan nện ở bóng ma bích chướng phía trên, trên đó to lớn lực trùng kích, liền sẽ tại rất ngắn một cái chớp mắt bị bóng ma toàn bộ hấp thụ. Tất cả xung kích cuối cùng đều giống như đánh vào trên bông như thế, không có hiệu quả chút nào. Kể từ đó, hắn mong muốn thông qua tìm kiếm chỗ bạc nhược phá cục thoát thân ý nghĩ, liền hoàn toàn không thành lập. Mà ở tên này ánh pháp tu sĩ xem ra, Dương Linh thủ dưới mắt cũng đã là lâm vào tử cục, cho dù hắn có thể thắng được qua cái kia thể tu ma tử, cũng vẫn như cũng là một con đường chết bana cái nửa canh giờ thời gian, tại bên ngoài nắm nhìn tên này cảnh pháp ma tử, chính là rõ ràng cảm giác được, hai người đánh nhau động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Trải qua lúc đầu một vòng kịch liệt giao phong về sau, hai người khí lực tựa hồ cũng có chút tiêu hao quá lớn, dưới mắt bất luận là xung kích lực đạo vẫn là tốc độ, đều có vẻ lấy hạ xuống. Cảm ứng đến phần này biến hóa, tên này cảnh pháp ma tử trên mặt cũng là dần dần lộ ý cười. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chiến cuộc này đã chuẩn bị kết thúc, mà chính mình cũng có thể tùy thời mà động, đem Dương Linh thủ biên Tiên Nguyên đan cho đoạt lại. Thử, xì xì, ừ. Đây là nơi nào tới động tĩnh? Nhưng vào đúng lúc này, tại cung nàng thân thể tương liền bóng ma thuật pháp bên trong, lại là truyền ra một phần dị hưởng. Phần này dị hưởng nghe giống như là một loại nào đó vật liệu gỗ lẫn nhau ma sát giao thoa thanh âm, xuất hiện tại giờ phút này thời gian này tiết điểm bên trên, chính là càng quá dị. Tên này ma tử theo bản năng liền phóng ra linh niệm mong muốn làm tiến một bước giở sét, nhưng lại tại nạn gọi động linh niệm, chạm đến kia bóng ma bích chướng ngay mắt, một cấu nguy cơ to lớn cảm giác chính là trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Không tốt, có trá. Nàng lập tức ý thức được không ổn chỗ, nhưng lại đã là chậm một bước. Phốc soạn Không chờ nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, từng đạo một pháp căn mạch liền tại không có dễ thủy pháp tác dụng dưới từ quanh người trong bóng tối thoát ra. Gặp tình hình này, nàng vừa rồi đột nhiên giật mình, nguyên lai kia dương linh tụ từ đầu đến cuối mục tiêu đều là chính mình. Hắn không ngừng lấy nguyên đan xung kích bóng ma bích chướng, nhìn như là đang tìm kiếm phá cục thoát thân cơ hội, kỳ thực lại là tại đạo ngược lợi dụng bóng ma bích chướng có thể hấp thu lực lượng và tính, đem mẩn chứa vô căn chi thủy nhỏ bé hạt giống, một chút xíu đưa vào bóng ma bên trong. Đợi đến những ngày hạt giống số lượng đủ nhiều, chính là hắn đối tên này ánh pháp ma tử lộ ra sát cơ cùng răng nhanh thời khắc. Cái này một thân bạn biến bóng ma thế, nhưng là người này đã mệnh chí bật, quả quyết không thể tùy tiện dễ bỏ. Cho nên cho dù là đối mặt dạng này nguy cấp tình huống, nàng vẫn là mong muốn bảo trụ cái này một thân hành pháp, không muốn trực tiếp bỏ đi mà chạy. Mà chính là như vậy ý nghĩ, nhưng nàng đã mất đi tốt nhất thoát thân thời cơ. Dương Linh thủ đã lựa chọn xuống tay với nàng, liền không khả năng lại còn lại càng dư thừa hơn. Tại người này động niệm cần nhất lúc, tất cả một căn mọc gai liền đã tập đến các nơi mệnh môn trước đó, không có bất kỳ cái gì có thể lượn vòng khe hở. Làm cảm thụ kia cố thẳng vào linh hồn tử vong nguy hiểm, nàng mới hiểu được Chính mình giờ phút này nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Nếu không muốn bởi vậy tao nộ không thể nghịch chuyển trọng thương, vậy thì nhất định phải từ bỏ độc chiếm chiến công ý nghĩ. Cái này công tích ta cùng ngươi chia đôi điểm. Ta bảy người mà. Thành giao. Mau giúp ta. Trong chớp mắt, một đạo truyền niệm từ nay tên Ảnh Pháp Ma tử trong đầu truyền ra, cùng một người khác hoàn thành giao lưu. Hô, sau một khắc, một đạo sớm đã tiềm ẩn ở chỗ này tần số âm phong trống rỗng mà hiện, tại đem tên này Ảnh Pháp Ma tử cuốn đi đồng thời, cũng sẽ dương linh thủ một pháp toàn bộ cái đoạn. Bất quá, bởi vì Ảnh Pháp Ma tử xuất gia, kia phiến nguyên bản phòng Khốn Dương linh thủ to lớn bóng ma cũng tiêu tán theo mà đi. Tuy nói vừa mới kia một loạt nguyên đan làm nền, cùng với cùng thi triển mộc dẽ chi pháp đối Dương linh thủ tới nói cũng là tiêu hao không nhỏ, nhưng từ kết quả đến xem, hắn lần này Mưu Đồ mong muốn lấy được kết quả đều đã đạt đến. Chẳng những phá đi kia phiến to lớn bóng ma phòng Khốn, hơn nữa còn thành công thông qua uy hiếp ảnh pháp ma tử phương thức, đem cái kia giấu tại chỗ tối phong đạo ma tử cho dẫn dụ đi ra. Vậy, tại bóng ma biến mất trước tiên, Dương linh thủ chính là tôi động nguyên đan, lấy một kích toàn lực đem kia thể tu ma tử đẩy lui. Tiếp theo thi triển thủy mộc giải thể đột phá Vậy ra cái này ba tên ma tử bằng đây. Ba người này thực lực đều là không kém, dưới mắt đại doanh binh lực không đủ, vẫn là đi đầu. Cứng, xoẹt xẹt. Dương Linh Thủ trong lòng còn đang suy tư bước kế tiếp động tác, kết quả cái kia vừa mới vào bụng nguyên đan lại bỗng nhiên còi báo động đại tác. Trong chớp mắt, hắn làm ra bản năng chôn tránh động tác, tránh đi cái kia đạo trực kích trái tim cho yếu hại đâm xuyên công kích. Nhưng đạo này dài nhỏ bén nhọn tinh dài, vẫn là từ bên trái đầu đái xuyên qua mà qua, kéo ra khỏi một vết nợ rỗ vết hoa. Chương 213, trời giáng. Chương 213, trời giáng. Ngay tại Dương Linh Thủ lại lần nữa tao ngộ ma tử tập kích thời điểm, mới nhập Tây Bắc chi địa ma đạo bộ đội, cũng đã hoàn thành trận địa bố trí, bắt đầu hướng Tây Bắc đại doanh phát khởi một vòng mới thế công. Lúc này về khoảng cách một trận chiến sự kết thúc, mới bất quá ngắn ngủi hơn 3 canh giờ. Cứ may mắn Dương Linh Thủ kịp thời lấy truyền lệnh pháp khí cho đại doanh làm ra cảnh giới, lúc này mới khiến cho Tây Bắc phương diện có ngắn ngủi trước khi chiến đấu thời gian chuẩn bị. Đợi đến lần này Tây Bắc tu sĩ đạp vào tiền tuyến về sau, cả tòa đại doanh lưu thủ lực lượng chính là không đủ trước đó lúc đầu một thành. Lục Trường Phong làm xong hắn cho rằng có thể là chính mình một lần cuối cùng an bài chiến lược, sau đó chính là mặc xong giáp trụ, đi ra chỉ huy quân chạy, làm xong tùy thời dẫn đầu bộ đội tiếp viện tiền tuyến chuẩn bị. Nhìn qua mặt phía Bắc không ngừng bành trướng, tựa như vĩnh viễn sẽ không biến mất vô biên ma vẫn, há biết, đợi đến chính mình cũng đặt vào chiến trường một phút này, liền mang ý nghĩa cái này Tây Bắc bên trong bộ chi điều thủ vệ chiến, cũng đi đến cuối cùng thời khắc. Bên cạnh lão Hữu từng cái rời đi, sớm đã nhường hắn làm xong tự chiến giấc lộ. Bọn hắn đã phụ mệnh tới nơi đây chống cự ma họa, kia tại đốt hết một giọt máu cuối cùng trước, liền kiên quyết không có bước bỏ chiến mã chạy lý do. Lục Thống lĩnh. Lúc này, một đạo tiếng hô hoán từ đại doanh phía trước truyền đến. Đó là một đã mất nửa cái cánh tay ngưng nguyên tu sĩ, hắn cũng không kịp xử lý tương thế, liền một hơi trở lại đại doanh, cùng Lục Trường Phong nói rằng, đông bắc bên cạnh có một chi ma tu bộ đội đã đột phá tiền tuyến trận địa, hướng phía đại doanh bên này đến đây. "Tuất, ngươi lưu lại, cùng cái khác đóng giữ nhân viên cùng một chỗ, tiếp tục hướng đông bộ chuyển di thân minh." Lục Trường Phong tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh, còn lại tất cả chiến đấu trận liệt đội ngũ, theo ta ra doanh. "Vâng." Hắn mang theo trong doanh còn sót lại cái này 3 chi lực lượng dự bị, hướng phía đông bắc phương hướng xuất phát. Đi ra ngoài vẫn chưa tới nửa canh giờ, cũng đã cùng chi kia xông qua tiền tuyến trận địa ma tu bộ đội gặp nhau. Đối phương binh lực cùng phía bên mình không sai biệt lắm, mặc dù trên chỉnh thể thực lực còn có nhất định chiến lệnh, nhưng bởi vì hắn vị này tu vi thâm hậu lão tu sĩ tồn tại, vẫn là chặn lại bọn hắn tiến lên bộ pháp. Trên không trung, Lục Trường Phong lấy lôi hỏa thuật pháp, độc chiến 3 tên ma môn thông linh đại tu mà không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có thể thông qua mấy đạo khí đạo tuyệt chiêu thủ đoạn lấy được nhất định ưu như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, những chiến trường khác bên trên tây bắc tu sĩ chính là dần dần không địch lại ma đạo một phương. Cái này cũng liền đưa đến đến đây không trùng khu vực tham dự Vây quét lục trưởng phong ma môn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng dù vậy, vị này chụp hổ Vương Triều Thông linh lão tu vẫn là như cũ cứng chắc, lấy du Long chi tư tại một đám ma tu ở giữa qua lại tranh chuyện, hắn thậm chí còn có dư lực đối một chút lạc đàn ma tu khởi sướng tập kích. Lục Trưởng Phong cho thấy hùng hậu thực lực, quả thực những ở đây ma tu cảm thấy kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này cuối cùng ra mặt nên chiến lão giả lại còn là một vị ngoại ý liệu cao thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có vì chuyện này quá lo lắng, bởi vì ở đây ma tu cũng biết co như Lục Trường Phong về sau còn có thể bảo trì trạng này cường thị trạng thái, cũng chẳng mấy chốc sẽ có ma tử đại nhân đến đây, đem nó chém xuống ở nơi này. Quả nhiên, chúng ma tu cùng nó quần nhau nửa khắp tà hữu, liền thấy một đoàn lồng đậm ma văn tự bắt bộ cực nhanh mà đến. Sa sa nhìn thấy Lục Trường Phong, tên này ma tử cũng là không có nửa câu nói nhảm, đưa tay liền đem một đạo hàn thiết trường đao rút ra, cách không như thế một đao xuống dưới, liền cứ gọi đối phương tại chỗ phá công, thổ huyết tung bay mà ra. Tiếp lấy đao thứ hai theo sát mà đến, Lục Trường Phong ra sức chặn lại, mới miễn cưỡng tránh khỏi trực tiếp bị chặt đứt sinh cơ. Có thể gánh vác được hai ta đao, quả thật có chút năng lực. Ma vân bên trong truyền ra một tiếng nói nhỏ, sau đó liền thấy thứ ba xóa hàn quang từ đó chợt hiện mà lên. Làm cái này một vết đao quang đập vào mắt thời điểm, Lục Trường Phong đã biết được chính mình bất lực ngăn cản, trong đầu đã tại lóe sáng lại chính mình cả đời này đợi người đoạn ngắn đèn kéo quân. Nhưng ở sau đó cái nào đó trong mí mắt, không biết là trước khi chết xuất hiện ảo giác, vẫn là mình hôm nay thật mệnh không có đến đi lộ, Lục Trường Phong đúng là tại thiên khung kia phía trên, thấy được một vết quen thuộc trường đao màu đen hình bóng hiện hiện ra. Hàn Mang tựa Ma vân bên trong kéo dài mã ra nhưng lại tại chém vào lục trưởng phong thân thể trước một khắc, bị một cú càng bá đạo hơn đao khí đột nhiên ngừng lại hướng về phía trước tình thế. Bính soạn. Sau một khắc, nương theo một tiếng băng lãnh giọng nữ tại phương này tiên địa nhộn nhạo lên, tên này ma tử trưởng đao cũng tại một vệt bóng đen chớp động qua đi bị đẩy lui trở về. Cứ như vậy phá đao, cũng dám lấy ra tại ta Tây Bắc chi địa Dương Mai, thật sự là chó gợi. Ngã, y ma tử trong lòng giận bình, giữa mắt cũng đã thấy có một đạo thân mang hoa phục rất đỏ, cầm trong tay chém giết hắc đao nữ tu đạt không mà tới. Còn có cao thủ. Tâm hắn ở giữa còn đang nghi hoặc. Tây phi đao thứ hai cũng đã chiếu mặt bộ xuống. Làm cái này ma tử nâng đao ngang cản, cũng là bị phần này truyền mà đến cự lực chấn động đến hai tay đau nhức. T, không phải nói nơi đây liền một vị có thể so với tiên tiêu nhân vật sao? Đao này tu nữ tử lại là từ đâu xuất hiện? Lúc này tên này ma tử còn chỉ cho là đối mặt mình tên này nữ tu là một vị đơn thuần đạo tu. Ma chợt hắn nghe được trận trận tiếng ho rết loạt và hai, nàng này sau lưng chậm chậm dâng lên một vẻ trợn mắt tròn xoe xa trường hãn tướng hình bóng, vừa mới hậu chi hậu giấc kịp phản ứng, chính mình lần này khả năng thật là đụng phải kẻ khó chơi. Cùng một thời gian, ở tiền tuyến nhiều chỗ trận tuyến phía trên đều là đưa tới cường viện đối tới. Tại bộ chiến khu nơi nào đó, nương theo đầy trời phù quang rọi xuống, một mảng lớn ma tu bộ đội khoảnh khắc liền bị tạt thành tro bụi. Toàn nào đó bị vây cuốn ở Bắc bộ khu địch chiến bộ đội, cũng là bỗng nhiên được đến mấy đạo kim sắt tiến quang giải vây. Những này mũi tên tại trôn thẳng đến ở đây mấy vị ma môn thông linh tu sĩ thủ cấp, để bọn hắn được đến rút lui cơ hội. Trung bộ chiến khu, hai mảnh lôi vân giao hội, đầy trời hừng lôi gào thét mà xuống, gọi kia nguyên bản phách lối ma tu trong nháy mắt hình thần câu diện. Giữa đông nào đó đầu chiến tuyến, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, đột nhiên đã xảy ra không tưởng tượng được cơ hội xoay chuyển, bởi vì những cái kia ma tu không biết rõ vì cái gì, đứng là kêu la liền bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Từ bọn hắn gọi thanh âm đàm thoại bên trong, bọn hắn tựa hồ là đem lẫn nhau nhận lầm thành chính đạo chi địch. Còn có đang rút lui lộ tuyến phía trên, vốn dĩ đi tới vách núi tuyệt lộ chính đạo bộ đội, chợt thấy trên trời có một đạo thủy mặc trưởng yếu hạ xuống, để bọn hắn có thể trốn ra địch nhân vòng vây. Như như vậy trời giáng kỳ bình cảnh tượng, đồng thời tại toàn bộ Tây Bắc kháng ma chiến tuyến các nơi trình diễn. Trở lại lúc đầu phương kia chiến trường, Đợi đến lúc Trường Phong bị một đạo nhu hòa lực lượng từ trên cao tiếp dẫn mà xuống, rơi vào phía sau tiên chu phía trên, hắn vừa mới như ở trong động mới tỉnh độ trạng, đội vàng chuyển người qua hướng về sau hành lễ. Trường Phong, Bái Kiến Dương gia chủ, Bái Kiến bệ hạ. Thấy Tây Phi nương nương cầm trong tay hắc đao hiện thân nơi đây, hắn chính là đã biết được, lần này lao tới tiền tuyến mà đến cũng không chỉ Dương thị nhất tộc. Tính cả chụp hổ Vương Triều ở bên trong, những phe khác Tây Bắc thế lực đều là tại tác động phía dưới, đem chính mình sau cùng thân gia nội tình, toàn bộ ép tiến vào trận này chiến sự bên trong. Chương 214, mệnh lệnh được đưa ra chương 214, mệnh lệnh được đưa ra lục tiền bối không cần đa lễ, trước tạm đem dưới mắt tiền tuyến chiến cục, cùng chúng ta nói một chút đi. Dương Linh Thanh tiến lên đỡ dậy Lục Trường Phong, chậm rãi nói, Tốt. "Lục Trường Phong nghe vậy chính là trọng trọng gật đầu, lấy ra chính mình trước đây sửa sang lại chiến cục đồ, là Dương Linh Thanh cùng Mộ Dung Chấn Lân giảng thuật lên. Hắn là một cái duy nhất từ đầu tới đuôi tham dự cả chảng tập kết chiến sự chỉ huy ngự, đối với Ma đạo bộ đội trước đây tất cả hành động đều có trò nắm giữ. Dưỡng Linh cho dù không có đạt được dương linh thủ truyền về chuẩn xác tin tức, hắn cũng đã là có thể dựa vào trong tay đã có tin báo, đem ma đạo bộ đội chỉnh thể phân phối bố trí phòng đoán cái bảy tám phần. Khi biết bây giờ trên chiến trường đại khái thế cục bề sau, Dương Linh thanh chính là đưa tay cầm bốc lên một vết linh quang, tại chiến cuộc đồ bên trên tiêu ký ra năm đầu chiến tuyến. Cái này năm nơi tình huống không rõ khu vực, còn muốn làm viễn bị hạ trợ lực thôi diễn một phen. Dương gia chủ khách khí, lại chờ một lát. Mộ Dung Chấn Lân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là khế đạo trưởng, hiển hóa ra một mảnh hỏa chỉ chỉ tướng. Hắn lập tức đưa bàn tay vươn vào mảnh này lựa náo dị tựa bên trong, chầm chậm bắt đầu quấy. Không bao lâu, Mộ Dung Chấn Lân chính là tâm thần khé động, kia hỏa chỉ bên trong chính là bắn ra ba đạo hỏa tinh, rơi vào vừa mới dương linh thanh làm ra tiêu ký trong đó bà khu khu được. Mộ Dung thị tổ truyền thôi diễn chi pháp 4 là 10 phần tam minh, đến tiếp sau Đông Hoàng chi loạn, trục hổ hai vị chân ý tu sĩ lại cứu cái kia Đông Hoàng Tam hoàng tử, Mộ Dung Chấn Lân lại từ trong tay hắn được đến xuất chỉ ra kia phần bổng khí xem vận chi thuận. Hai đạo kỳ pháp tướng kết hợp phía dưới, vị này tài tình cực cao trục hổ hoàng đế, chính là tu thành một đạo hoàn toàn mới khí vận thôi diễn chi thuận. Dương gia chủ phán đoán vẫn như cũ chuẩn xác, ngũ trung bà, cái này ba mảnh địa khu ta không cách nào to diễn, đã nói là có thể lượng cực lớn mạnh bận ở trong đó. Mộ Dung trấn Lân tu hồi thuật pháp, sắc mặt có chút mấy phần trắng bệnh, bất quá tại hơi chút điều tức sau liền lại khôi phục hết sắc. Đa Tạ bệ hạ, có thể xác định cái này ba khu, cái khác ta liền tâm lý nắm chắc. Dương Linh Thanh làm tạm một tiếng, sau đó liền lấy ra một tòa Thừa Dương địa đá, sau đó đem chính mình một đạo tinh huyết rót vào trong đó. Loại này đặc chất Thừa Dương địa đá là từ man tộc Tam tần truyền, có thể từ một cái trung tâm địa đá Chuẩn bị cái khác tổng cộng 18 cái phân thuộc địa đá tiến hành truyền tin. Mỗi một cái phân thuộc địa đá cũng có thể thông qua thi triển bí pháp, hướng trung tâm tiến hành phản hồi. Nhưng bởi vì bộ này truyền tin hệ thống là lấy huyết dương thần tôn thần thuật làm hạch tâm chế tạo, cho nên mỗi một lần vận dụng đều phải tiêu hao một chút tinh huyết. Tây bá toàn thể phối hợp phòng ngự quân nghe lệnh, ta hiện tại đem ma đạo trọng điểm nhân vật tọa độ phát cho các ngươi, căn cứ chỗ khu vực, lập tức đối những tọa độ này điểm vị tiến hành trợ giúp. Kết hợp lục trường phong báo cáo cùng mộ dũng trấn lân sau đó tôi diễn, còn có trước đây dương linh thủ lấy hồn hỏa truyền về tin báo. Cả một đầu kháng ma chiến tuyến động thái thời cổ đồ, chính là đã tại Dương Linh Thành trong đại não bị hoàn toàn xuất hiện lại đi ra. Ngay cả trong đó mỗi một cái ma tử vị trí, mỗi một chi ma đạo bộ đội tương lai con đường tiến tới, tại phần này động thái hình ảnh bên trong đều nhìn một cái không sót gì. Nguyên Văn, gia chủ, ta tà tại, mang lên ứng tiên môn tinh huyết, tiếp tục hướng tây, đem địa ma tử cho ta phá hỏng ở mảnh này buồn địa khu vực. Rõ rõ. Dương Nguyên Văn đón lấy mệnh lệnh, chính là lập tức mang theo sau lưng một đám ứng tiên môn tu sĩ đi về phía tây. Lấy bản thân của hắn tự lực, tự nhiên là không cách nào cùng thông linh cảnh ma tử so triêu. Nhưng bởi vì trước đây được kia phần chân ý không tướng, tại phần này cổ đạo chí bảo ra chỉ dưới, liền để cho hắn tại phụ pháp trên việc tu luyện, sớm bước vào thông linh giai đoạn. Lại thêm những năm gần đây Trần Dương tại phụ pháp bên trên nghiên cứu ra được tiên thần hợp đạo pháp cửa, liền cũng khiến cho Dương Nguyên văn chiến lược nước lên thì truyền lên. Dưới mắt có bọn này hướng tiên môn tinh nhuệ thông linh tu sĩ trợ lực, chỉ là kéo dài kiểm chế cái kia ma tử, còn có thể làm được. Từ hòa, tại tiếp tục hướng bắt chối vào, nơi đó hẳn là có cái vừa mới khỏi bệnh ma tử hắn là vừa về thị điển, ta muốn để hắn tiếp tục an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Tôi lại Ma vân phía dưới, một đạo thân mang áo đen hùng tụ thân ảnh như quỷ mị giống như tiếp tục hướng mặt phía bắc tiến lên, một đôi tự kim sắc yêu dị đồng mắt dường như đã xuyên qua toàn bộ chiến trường, tập trung vào con ngồi của mình. Cái kia đang cùng một chi tinh nhuệ tiểu đội tác chiến ma tử, cũng là tại lúc này không khỏi đến dùng mình một cái. Trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, nhưng ở cẩn thận tìm kiếm một vòng, nhưng lại chưa từng phát hiện bất kỳ khác thứ gì. Tại trên chỉnh thể thực lực, từ ma sát thực khoảng cách chân chính tiên kiêu còn có nhất định chênh lệch. Nhưng ở chu tà y bề ngoài bí pháp chuyển hóa, dung hợp đông hoàng thất hoàng tử yêu nhã đồng thuận, cùng bản thân cực cao cung đạo thiên phú. Cái này ba phần lực lượng kết hợp hạng, chỉ nói kia Dương cung lắp tên trước ba đạo mũi tên linh năng, chính là đủ để đạt tới tiên tiêu tiêu chuẩn. La hoàn toàn có cơ hội uy hiếp được ma tử cấp bậc tu sĩ. Hồng Dao, Tử Thư, hai người các ngươi dẫn đầu tiến đũ, vân sở hai bộ tại bên trong khu tập hợp, nơi đó có cái lợi hại ma tệ tử hắn là muốn phá bây, nói cái gì cũng muốn ngăn hắn lại cho ta một ngày thời gian. Vâng. Tử Thư rõ ràng. Hồng Dao tiếp lệnh. Hai chi đội ngũ lúc này bắt đầu hướng phía bên trong khu tập kết, tại chạm mặt về sau, Hồng Dao cũng là cực kỳ hiếm thấy chủ động cùng Văn Tử Thư đáp lời nói. Uy Trận chiến này nguy hiểm khuất, có mấy lời ta muốn nói trước. Khó được nhìn thấy Hồng Dao dẫn đầu há miệng, Văn Tử Tư liền cũng không lại xoắn xuýt hắn khi xưng hô vấn đề, gật đầu nói, "Nói đi, thừa dịp còn có thời gian." Năm đó sự kiện kia, kỳ thật ta không mừng cho ngươi, cũng trách ta chính mình." Hồng Dao ngữ khí có chút nặng nề nói, "Quyết định của ngươi chưa nói tới sai, ngươi cứu được càng nhiều người, mà ta, rõ ràng là có cơ hội cứu nàng, nhưng cuối cùng bởi vì chính mình tự phụ tự đại, đem chuyện làm hư." Nghe được lời ấy, Văn Tử Tư trên mặt liền cũng có mấy phần tâm tình chột trợn. "Ai?" Hắn khẽ môi khẽ nhúc nhích, Dường như mong muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra một lời, chỉ phát ra thở dài một tiếng. Hồng Dao nói tới sự kiện kia phát sinh ở bài thập niên trước, khoảng cách hôm nay đã vô cùng xa xôi. Tại năm đó thời đại kia, là còn có một vị kiến suất hoàng thất nữ tu, cùng hai người bọn họ hợp xưng vị vương triều tam kiện, quan hệ cực kỳ mật thiết, tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng lại ở phía sau tới một lần bí cảnh tìm kiếm bên trong, bởi vì một cái tai họa thai kiếp xuất hiện, khiến cho tiên này hoàng thất nữ tu mất mạng trong đó, cũng làm cho Hồng Dao cùng Văn Tử Thư tan nữa, liên tiếp mấy chục năm đều không có tha thứ đối phương. Nhưng tới bây giờ thời gian này tiếp điểm bên trên, Đối mặt hai người sắp cùng nhau đối mặt trận này đã chiến, Hồng Dao cũng là ý tứ được, mong muốn đem kia ma tử ngăn lại một ngày thời gian, hai người chính là nhất định phải liều mạng vì đó mới có hy vọng. Bất quá lần này, ta sẽ không làm hư. Hồng Dao nắm thật chặt song quyền, nhìn về phía bắc bộ chân trời một màn kia tiệm cận ma bần, sớm nói xong, mặc kệ trận chiến đấu này cuối cùng là ai chết, một người khác đều phải đem thi thể của hắn chôn ở hy dạ tỷ lá mộ phần bên cạnh. Và Tử Thương nghe vậy sắc mặt liền giận mình, sau đó dường như là nghĩ đến cái gì, nói rằng, vậy nếu là đều đã chết đâu? Đều đã chết. Đó chính là bảo vệ quốc gia. Checo ý nhỉ, đến lúc đó hai ta liền có thể ngẩng đầu đuễn ngực cùng đi gặp nàng. Trong giao đang nói lời này lúc, trên mặt đã là hiện thị rõ nhẹ nhõm chi ý, không gặp lại có bất kỳ căng cứng thái độ. Giống như cùng Văn Tử Thư nói ra những lời này, hắn chính là khúc mắc đã hiểu, lại không tiếc rối. Văn Tử Thư quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó cũng là lộ ra một vẻ thoải mái ý cười, tốt, cùng một chỗ ngẩng đầu đuễn ngực đi gặp nàng, nhưng ở trước đó, vẫn là xem trước một chút có cơ hội hay không làm thịt cái này ma đầu. Cho các vị độc giả đại đại hồi báo một chút cổ tay tình huống, chỉ xấu mua được hiệu quả rất bình thường. Cuối cùng vẫn là hẹn ngày mai đi bệnh viện trung ý quán làm chút trị liệu, bất quá đổi mới vẫn là sẽ bảo đảm, viết tới cái này mấu chốt kịch bản ta cũng thực sự không muốn dừng lại, càng tại đại gia cho tới nay duy trì. Chương 215, Giảm chiều không gian đã kích chương 215, Giảm chiều không gian đã kích tại văn tự thư cùng Hồng Dao về sau, hữu nhiễm cùng Phong Lam cũng là tiếp đến đến từ Dương Linh thanh truyền lệnh chỉ định. Bọn hắn được đến chỗ kia trợ giúp địa điểm, vừa bạn chính là tiêu diệt trạch chi tiết tinh nhuệ tiểu đội cùng ma tử bật lộ chiến địa. Tại trận này chiến sự bên trong, bất luận là Đạo Nguyên Sơn vẫn là Phong gia, đều là đã đã mất đi tọa trấn Lao Tổ cùng đường gia người chủ sự. Lẽ ra lấy loại tình huống này,ưu nhiệm cùng Phong Lam hẳn là sẽ không bị cử đi chiến trường. Nhưng khi bọn hắn biết được tiền tuyến của diện, cùng những cái kia hy sinh chiến báo về sau, vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lao tới tiền tuyến. Đồng thời không chỉ là bọn hắn chính mình, Đạo Nguyên Sơn gió nhẹ nhà còn lại cơ hồ tất cả tu sĩ, cùng cây Bắc cảnh nổi to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực tu sĩ, đều đã theo các đại tiên truyền đã tới tiền tuyến. Những ngày số lượng đông đảo Nguyên Nguyên cùng tụ khí tu sĩ Mặc dù chỉ là cả tòa khán ma trong chiến trường tầng dưới chiến lực, nhưng bọn hắn anh dũng giết địch, trừ ma vệ đạo quyết tâm, lại là tuyệt không yếu tại những cảnh giới kia cao hơn người. Bọn hắn đương nhiên biết mình thực lực là như thế nào nhỏ yếu, cũng tin tưởng lấy năng lực của bọn hắn, có lẽ vĩnh viễn không cách nào tại chiến lược phương diện bên trên cải biến trận này chiến sự luôn đi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể đối các trưởng đối hy sinh, đối đang phát sinh ở mảnh này cố thổ phía trên cực khổ nhắm mắt làm ngơ. Tại trận này liên quan đến Tây Bắc đạo thống tổn vong thời khắc nỗ chốt, những ngày ngàn ngàn bạn bạn bình thường Tây Bắc tu sĩ đều đã dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Dương thị họ Khác tu sĩ triệu triệt, dẫn đầu trong tập chúng tu, cùng chục hổ Vương triệu một nhóm Vương triều tu sĩ đi đông bộ trận tuyến. Lấy Dương Nguyên Thành cùng Dương Nguyên Phi cầm đầu Dương thị bản tập tu sĩ, cũng xem như một chi đặc biệt hành động tiểu đội, bị phái đi hung hiểm nhất bên trong khu chiến tuyến. Cái khác giống như là Lưu Tử Hạo, Diêu Tam Tổ, Hoắc Yên Hạo dạng này bách nghệ tu sĩ, bắt đầu từ ngày xuất phát lên, liền đã mở đủ mã lực, một khắc không nghỉ luyện chế các loại có thể tăng lên tu sĩ chiến lực bách nghệ sản phẩm. Chờ đến bây giờ tòa này chiến trường phía trên, từ trong tay bọn họ luyện chế mà ra những trận pháp này, linh bảo, năng lượng, phù lục Liên đều có thể theo đi theo dùng, tại trong thời gian ngắn nhất là những này tham chiến tu sĩ tăng lên tức thời chiến lực. Có những ngày đáng tin ngoại lực xem như bổ sung, cho dù là tại hạ tầm trên chiến trường, Tây Bắc tu sĩ cũng nắm giữ cùng Ma đạo một phương tiến hành quần nhau đánh cờ vô liếng. Xông qua cái này 18 tòa đặc chế Thừa Dương địa đá, toàn bộ tiền tuyến chiến trường liên động nghiệp quả cũng là lập tức so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Ma Dương Linh thanh bản nhân cường đại trí tuệ, càng làm cho đầu này từ Tây Bắc tu sĩ tạo thành phòng tuyến hoàn toàn sống đi qua. Tất cả Tây Bắc bộ đội dưới sự chỉ huy của nàng chia thành tốc nhỏ, từ lúc đầu đại bộ đội thức đối địch tiến lên, Trận biến làm nhiều chi đám bộ đội nhỏ sâu trui tức tác chiến. Nang cải biến đi qua đóng giữ nên địch cơ chế, cũng không còn một mặt hướng lui lại thủ, mà là căn cứ chiến cục biến hóa không ngừng đến tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Từ khi một nhóm này tiếp viện bộ đội ra trận, ma đạo một phương liền không còn có hoàn thành qua dù là một lần vây quanh thế công, các loại tập trung hỏa lực xác định vị trí bạo phá thứ tiến công, cũng đều là chính là vừa bị Tây Bắc Tu sĩ một phương xảo diệu tranh đoạt. Đến mức trước đây loại kia phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ, liền càng không khả năng xuất hiện. Trời ơi ma đạo bộ đội đi nhanh đúng chỗ, kia Tây Bắc Tu sĩ đã sớm tan tác như chim muông trốn được không cái bóng. Cuối cùng nhiều nhất cũng liền có thể tiêu diệt một hai cỗ tiểu phi mô tư sĩ đoàn ngũ, mà càng làm cho ma đạo phía sau chỉ huy cảm thấy nhức đầu lạ, kia Tây Bắc phương diện chỉ huy mệnh lệnh, giống như mãi mãi cũng có thể nhanh chính mình một bước. Chính mình nơi này mới bất quá là vừa bật đem mệnh lệnh truyền đến tiền tuyến, bọn hắn liền đã có thể làm ra ứng đối, thậm chí tiến hành tương ứng phản chế thủ đoạn. Tỷ như trước đây điều động đại lượng binh lực hai lần tiêu diệt toàn bộ, nếu là bị Tây Bắc tu sĩ chánh thoát, không có cho đối phương đại bộ đội tạo thành tính thực chất đả kích. Ngược lại là bởi vì ma đạo bên này, bởi vì điều vận binh lực quá nhiều. Dẫn đến phòng tuyến xuất hiện một chút sơ hở điểm yếu, cho mấy nhóm Tây Bắc Tu sĩ bắt lấy cơ hội, liên tiếp quấy hủy mấy chỗ cứ điểm. Nguyên bản Ma đạo một phương rưỡi vào tự thân mạnh thực lực ưu thế, cùng rất nhiều ma tử hạ trạng, ở chính diện trên chiến trường đối Tây Bắc Tu sĩ cơ hội đều là liên chiến liên thắng. Có thể từ khi một nhóm này, Tây Bắc tiếp viện chỉnh diện về sau, toàn bộ chiến cuộc tình thế chính là trong nháy mắt đi chuyện. Có mới Tây Bắc tinh nhuệ kéo dài kiểm chế các phương ma tử, để bọn hắn trong lúc nhất thời dọn không xuất thủ đến bận tâm bộ đội bình thường chiến sự. Dương Linh thanh toàn bộ phòng tuyến động thái chỉ huy. Càng là đối với ma đạo phía sau chỉ huy tạo thành giảm chiều không gian tức đả kích, trực tiếp để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm này cái gọi là nghịch thực lực ưu thế căn bản không phát huy ra được. Ngươi lực đạo trên tay mạnh hơn, cũng phải muốn đánh tại trên thân người khác mới hữu hiệu quả. Mà bây giờ ngươi liền đối phương cái bóng đều bắt không đến, tùy tiện xuất kích còn luôn luôn cho người khác bắt được sơ hở phản chế, cái này một tới hai đi, chính là gọi ma đạo một phương động tác càng thêm bảo thủ, làm cái gì cũng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Tại loại này địch mạnh ta yếu dưới tình huống, Dương Linh Thanh có thể nói là đem chiến trường lôi kéo nghệ thuật phát huy tới cực hạn mẹ mẹ đem gần như tan vỡ Tây Bắc kháng ma chiến tuyến, lại cho kéo lại. Dương gia chủ, linh thủ trước đây đi khu địch chiếm điều tra, cái này mấy lần cùng ma đạo tập tự giao phong, cũng là may mắn mà có hắn, chúng ta mới sống đến bây giờ lúc này. Tại Dương Linh thanh ra lệnh khẽ hở, Lục Trường Phong cũng đã nắm lấy cơ hội vội vàng góp lời nói, trận chiến này trước đó, hắn từng từ khu địch chiếm truyền về hắc quang cảnh giới, chỉ sợ là gặp đối thủ khó dây dưa. Lục Trường Phong trong lòng từ đầu đến cuối mong nhớ lấy Dương Linh thủ. Trước đó bởi vì ma đạo bỗng nhiên tiến công, dẫn đến đại doanh binh lực không đủ. Hắn cho dù là mong muốn cứu viện Dương Linh thủ cũng là hữu tâm vô lực. Dưới mắt Thiết viện đối tới, chính diện áp lực của chiến trường được đến trên phạm vi lớn làm dịu, hắn chính là lập tức mong muốn tổ chức nhân thủ đối Dương Linh thủ tiến hành trợ giúp. Lục Tiên Bối không cần vì chuyện này lo lắng. Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh cũng là cười nhạt một tiếng, cùng hắn nói rằng, Linh thủ chính là ta tộc đệ, lại là bây giờ ta Dương thị chiến lực mạnh nhất người, sớm tại đến nơi đây trước đó, ta liền phái hai vị cường viện tiến đến vì hắn trợ lực. A, thì ra là thế. Dương gia chủ quả nhiên giọt nước không lọt. Được đến tin tức này, Lục Trường Phong cũng là thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn cũng là còn có mấy phần nghi hoặc, cái kia chính là dương linh thành trong miệng hai cái này cửa viện, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Tây Bá Chi điệu thuộc về các thế lực lớn có tư lịch thông linh tu sĩ, đều đã lên chiến trường, còn lại những cái này lợi hại nhân vật thiên tài, hắn cũng đều có nhiều biết, nhưng có thể trực tiếp tham dự vào cùng ma tử tranh đấu chiến sự bên trong, dường như cũng đều kém chút ý tứ. Sẽ là cái nào hai bị cao thủ đâu? Đang lúc Lục Trường Phong trong tim suy nghĩ thời điểm, dương linh thủ chỗ trốn chiến trường kia, cũng đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. Đối mặt bốn tên ma tử vây riết, Trên này ngày xưa lấy dạ ngu bảy nát cả một đời làm mục tiêu Dương thị tu sĩ, cũng là hoàn toàn đem tự thân tất cả tiềm lực kích phát ra. Trong những trong chiến đấu liên tiếp hoàn thành hai lần lâm trận phá cảnh, còn thành công đem cái kia sử dụng phi châm ma tử trọng thương, cũng coi là báo trước đây tập kích bất ngờ đối thủ. Chương 216, cường biện chương 216, cường biện nhưng trải qua kịch liệt như thế vây giết về sau, Dương Linh thủ thể nội linh nguyên dự trữ cũng là còn chưa có mấy. Nếu không phải nguyên đan vào bụng, có kia linh châu chi lực không ngừng trợ giúp hắn chuyển hóa chân nguyên, sớm tại 2 canh giờ trước đó, hắn liền đã muốn đi vào dầu hết đèn tắt giai đoạn. Song chưa Người này thế nào dạng này khó giết. Hai lần lâm trận đột phá, cái này đã nói lúc trước hắn một mực tại áp chế cánh giới. Chớ có thư gián ma vân hộ thể, nếu là để cho trên người hắn những cái kia phấn hoa cùng bảo tử nhập thể, khô khủng, khủ. có thể liền chết toái. Đừng. Nhiều đời. Nhanh, cùng một chỗ làm thịt hắn. Bốn tên ma tử lấy vây kiếm chi thế đứng tại Dương Linh thủ bên người, mà giờ khắc này cái sau nhục thân hình thái đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Bởi vì trên thân nhiều loại thương thế thực sự quá nhiều, Dương Linh thủ trên thân đại đa số da thịt đều đã hoàn toàn bị hao tổn. Dưới mắt thân thể phần lớn bộ bị, đều đã bị một tầng dày đặc, như vỏ cây như thể cứng rắn ngoại giáp bao trùm. Tại loại này thụ nhân trạng thái phía dưới, cho dù là kẻ lấy lực lượng sở trường thể tu ma tử, cũng rất khó đánh xuyên hắn tầng này phòng ngự. Chiêu này chính là Dương Linh Thủ tu hành thủy mộ song đạo đến nay, không ngừng tu tập ngưng luyện mà ra áp đáy hòm thủ đoạn. Những này cứng rắn chất mộ giáp đầu mượn, đúng là Hán Viên kia độc nhất vô nhị nguyên đan. Dương Linh Thủ lấy viên này nguyên đan là loại, thông qua tự thân tâm huyết không ngừng độ bảo, khiến hắn có thể nảy mầm mọc dễ, cũng lấy trong cơ thể hắn khí phụ khí mạch mà sống dài thủ ngưỡng cuối cùng hình thành một bộ có thể hoàn toàn bao trùm tự thân cứng rắn phòng ngự. Tại một phen ngắn ngủi trao đổi qua sao, cái kia hai cái đầu thể pháp ma tự chính là lại một lần nữa dẫn đầu làm khó dễ, bắt đầu cùng Dương Linh Thủ tiến hành tiếp thân chiến đấu. Còn lại ba người cũng là lại một lần nữa thay đổi linh nguyên tối độ thuật pháp, bắt đầu tìm kiếm phá vỡ Dương Linh Thủ cái này thân cứng rắn vỏ cây bí pháp. Thông qua một vòng này giao phong, bọn hắn mặc dù vẫn như cũng chưa từng đối Dương Linh Thủ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là rõ ràng cảm giác được, tên này chính đạo tu sĩ bắt đầu có mấy phần cảm giác lực bất phòng tâm. Bất luận là bản thân hắn hành động, vẫn là thi triển thuật pháp tốc độ cùng biến hóa đều là không bằng trước đó. Đây đối với bốn tên ma tử tới nói tự nhiên là một tin tức tốt, bởi vì cái này mang ý nghĩa Dương Linh Thủ cũng đã chậm chậm tiến vào thoát lực thái độ. Với bắt đầu bốn người hoàn thành tập kết, khẳng định là chạy theo mau giết Dương Linh Thủ đi. Nhưng về sau bởi vì hắn một lần lại một lần thể hiện ra tự thân nội tình, đột phá về mặt chiến lực hạ, phần này mau giết kế hoạch cũng là rất nhanh tuyên cáo tan biến. Chờ hắn tại thương thế quá nặng dưới tình huống, đồng nhiên tiến bảo mộc giáp phụ thân chặn hái, bốn tên ma tử mới chính thức ý thức được, mong muốn chém giết Dương Linh Thủ độ khó, chỉ sợ so dự đoán của bọn hắn bên trong còn cao hơn được nhiều. Lúc trước nào đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn thậm chí đều đã bắt đầu sinh ra lại lần nữa cầu viện ý nghĩ. Mà dưới mắt, bọn hắn rốt cục thấy được Dương Linh Thủ hiện lộ xu hướng suy tàn, trong lòng cũng đều là lặng lẽ nhẹ nhàng sợ ra. Bởi vì cái này ít nhất nói rõ, Dương Linh Thủ vẫn là có cực hạn, chiến lực cũng sẽ không vĩnh viễn tăng trưởng xuống dưới. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, coi như bọn hắn chậm dần thế công, đợi đến đối phương Linh Nguyên hoàn toàn tới đáy, hắn cũng biết đã định trước đi hướng cuối cùng bại cục. Bất quá bọn hắn khẳng định là muốn mau chóng giải quyết phần này phiền toái, dù sao lần này tới tới tới Bắc Tu sát dương linh tổ chỉ là tiêu chủ bản giao một chuyện nhỏ mà thôi. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là trợ giúp ma đạo bộ đội hoàn thành tại Tây Bắc vùng biên cương bên trong phá cục, làm hậu tụ hoàn toàn công chiếm vùng này địa khu đánh xuống cơ sở. Cuối cùng là nhìn thấy đầu, thêm ít sức mạnh, hắn cái này thân gỗ u cục liền sẽ tự hành tiêu mất. Hai vị, chớ có dấu triêu, dưới mắt người này khí tức trên thân đã có suy yếu thái độ, chậm thì sinh biến, sớm đi hạ sát thủ đem nó giải quyết a. Tuyt, thừa dịp có người kiềm chế, ngay tại tướng này giải quyết. Ngoại trừ kia thể tu ma tử bên ngoài ba người trải qua một phen truyền nghiệp cũng là nhau nhau quyết định xuất ra sát chiêu tiến hành ngộ công. Từ phần này ngắn gọn giao lưu bên trong chính là không khó coi ra, bọn hắn đã hoàn toàn không còn bận tâm cái kia thể tu ma tự chết sống. Tại hoàn toàn không cùng đối phương thông khí dưới tình huống, cũng đã bắt đầu diễn phần mình áp độ thuật pháp, chuẩn bị thừa dịp Dương Linh Tù hiện lộ vẻ mệt mỏi thời điểm, đối với hắn triển khai sau cùng tấn công mạnh. Mở gân cốt, điểm ra thịt, tôi mạng hồn. Kia phi châm ma tử trong miệng nói lẩm bẩm, trở tay chính là kẹp ra ba đạo nhỏ như sợi tóc ngân châm nơi tay, xuyên tim, đoạn mệnh, phá bận, đi. Dứt lời lúc Liệt tới ba đạo ngân quang từ hắn trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn biến không rời tông, quỷ ảnh phệ tâm, Âm Phong tán hình, Thùy xương tiêu phách. Hai người khác cũng là theo sát phía sau, nheo nheo tế ra sát khí u, hướng phía Dương Linh thủ ảnh đến. Hàn Ý tỏ thân, quỷ ảnh đợi trời, Âm Phong không lứt, lại thêm trước người vị này đã đánh mất lý trí thể tu cường nhân không dung tha, Dương Linh thủ bảo giờ phút này đã hoàn toàn làm xong cùng nó bên trong hai tới ba người đổi mạng chuẩn bị. Bất quá, ngay tại hắn sinh ra phần này quyết tuyệt tâm tư, chuẩn bị truyền định may mắn mục tiêu thời điểm, một cỗ lửa nóng trêu chọc cảm giác, lại là từ trên cao hạ xuống cảm nhận được phần này nhiệt ý bỗng nhiên đánh tới, Dương Linh thủ chính là lòng dạ chấn động, đoán được cái này thân phận của người đến, cũng biết được chính mình dưới mắt phần này vốn cục hơn phân nửa là có hiệu. Oanh, một đạo như hỏa long lâm phàm giống như khổng lô hỏa pháp ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt liền đem cái kia quỷ ảnh trùng điệp cùng âm phong trận trận khí tượng vây tán. Hỏa pháp, lợi hại như vậy, lại là từ đâu tới nhân vật, cái này Tây Bắc tu sĩ là giết không dứt sao? Thế nào đều tới loại thời điểm này còn tại một cái tiếp một cái ra bên ngoài này. Hỏa pháp ma tử cùng âm phong ma tử hai người tâm niệm vừa động, Theo sau chính là xoay người mà lên, chuẩn bị hợp lực lên không, đi gặp một hồi vị này khách không mời mà đến. Nhưng mà không chờ bọn hắn có hành động, từ phía nam phương hướng chính là lại có một đạo ám đạm pháp quang chớp động mà ra. Cẩn thận. Kia ảnh pháp ma tử kinh hô một tiếng, đội vàng thân hóa bóng ma chiến thoát, nhưng một vị khác đáp lên phương hỏa pháp hấp dẫn chú y âm phong ma tử lại là phản ứng hơi chậm nửa nhịp, bị kia pháp quang thấu thể mà vào. Hứng. Phộc, tại đều đau một tiếng qua đi, hắn vẫn là không có nhịn xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Đối với lần này đột nhiên xuất hiện tập kích, ba người đều là trong lòng kinh hãi bởi vì hai cái này đố nhiên trình diện cường viện, tại thực tế về mặt chiến lực cùng bọn hắn dạng này mà tự tương đối, dường như cũng đều là không rơi vào thế hạ phong. Ngay sau đó lại là một đạo hỏa pháp hạ xuống, đem Dương Linh Thủ cái kia thể tu ma tự ngăn cách ra đến. Phu hô, kia hai đạo đến đây trợ giúp Tây Bắc tu sĩ cũng tại lúc này tung bay mà tới, đi tới Dương Linh Thủ bên cạnh. Cái này hai tên tu sĩ, một cái là thân mang lựa pháp bảo màu đỏ lớn vượt lão tù, trên quần áo còn ấn có các loại đan văn đồ án. Một người khác thì là một bộ gai áo tơ trắng thanh niên tu sĩ, trên y phục của hắn mặt không thấy có bất kỳ đường vân pháp hoạt, cả người khí chất cũng lộ ra rất nhàn. Bất quá nếu là cùng nó hai mắt đối mặt, mà có thể mơ hồ cảm nhận được một loại chưa hoàn toàn tiêu tán tiên uy long khí hàm ẩn trong đó. Bốn tên ma tử thấy thế đều là sắc mặt hơi trầm xuống, trong đó cái kia ảnh pháp ma tử há miệng hỏi, hai vị đạo hữu thủ đoạn cao minh, nghĩ đến tại cái này Tây Bắc cũng sẽ không là vô danh người, không biết là đến từ phương nào vọng tộc đại tông. Kia áo bào đỏ lão tu nghe vậy chính là cười nói, ha ha, ta chính là một cái loay hoay đống lửa lão đầu mà thôi. Không có gì vọng tộc đại tông chi thuyết, chỉ là ngẫu nhiên nốt luyện một chút dược liệu mà thôi. Bên cạnh cái kia áo tơ trắng tu sĩ, cũng sau đó nói khẽ, ta đã là cái người không có nhà, hôm nay tới đây, một là là báo ân, hai là là có tình, ba, chính là muốn lấy các ngươi bọn này tà ma ngoại đạo tính mệnh. Chương 217, thủ thành chi nhập chương 217, thủ thành chi nhập cục. Lao đầu kia trên người có đan khí, lại nắm giữ cái kia đạo tụ lựa thành lòng chi pháp, hẳn là một vị đang đạo tu sĩ không sai được. Vừa mới bị pháp quang đánh trúng phong đạo tu sĩ ho nhẹ hai tiếng, sau đó cùng bên cạnh hai người chuyển thi thầm. Tây Bắc lợi hại luyện đan sư không nhiều, ta vừa mới nghĩ lại một phen, liền nhớ lại trước đây thiếu chủ đại nhân để cập tới, Tây Bắc có một cái không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào đang đạo đại chân nhân, thực lực tương đương không tầm thường. A, ngươi tiểu nói này, ta giống như cũng nghĩ tới, người kia Phong Hạo chính là để cho làm Hỏa Long. Phi Chân Ma tử cũng tại lúc này nhớ lại dạng này một vị tu sĩ tồn tại, thì ra là thế, còn tưởng rằng người này cùng cái khác Tây Bắc chân nhân một đạo, bị điều đi Tây Nam chi địa, không nghĩ tới đúng là lưu tại Tây Bắc. Biết được Hỏa Long chân nhân lai lịch thân phận, kia sở tu đạo pháp cùng đại khái nội tình, Cái này ba tên ma tử trong lòng cũng đều là năm chắc. Bất quá, đối với đột nhiên rơi xuống nơi đây, thực lực tu vi thâm hậu một tên thanh niên tu sĩ khác, bọn hắn lại là trải qua khai thông xuống tới đều không thể suy nghĩ ra thân phận. Tên này gai áo tơ trắng tu sĩ nhìn xem tuổi tác cũng không tính lớn, hẳn không phải là Như Hỏa Long Chân Nhân dạng này thành danh đã lâu tây bắc thế hệ trước tu sĩ. Từ hắn vừa mới một lần kia ra tay, ba tên ma tử đại khái có thể nhìn ra, người này hoặc là tu cái gì cùng ký tức cùng y thế có liên quan đạo pháp. Loại này hình vật pháp đặc tính chính là lực xuyên tố mạnh, lại phong ngự cứ có phù hợp vừa mới phong đạo ma tử chúng chiêu lúc tình huống. Nhưng ba người đem quá khứ nắm giữ Tây Bất Tỉnh báo tất cả đều đúng rồi một lần, cũng không có từ đó tìm được phù hợp loại này đặc thủ thanh niên nam tính tu sĩ. Mà thông qua tên tu sĩ này, trước đây lời nói cũng là không khó coi ra, hắn đối với ma đạo tà tu chi lưu nhất định là có rất sâu thù hận ở trong đó. Bởi vậy thì có thể đủ khẳng định, Hỏa Long chân nhân cùng tên này thần bí tu sĩ mục đích của chuyến này, cũng không phải là đơn thuần trợ giúp Dương Linh thủ, mà là cùng nó liên thủ, đem bốn người bọn họ chém giết ở nơi này. Đã tại hai vị tiền bối cứu giúp, Linh thủ vô cùng cảm kích. Toan Ly ma tự vây quanh về sau, Dương Linh thủ cũng lập đội vàng hướng hai vị tiểu viện tu sĩ gửi tới lời cảm ơn. "Hại, Linh thủ tiểu Hữu không cần khách khí, ta cùng tất chỉ đạo Hữu cũng bất quá là phục mệnh làm việc mà thôi." Hỏa Long chân nhân lắc đầu nói, Dương gia chủ Mưu tính sâu xa, năm đó kia điều lệnh truyền đến Tây Bắc, nàng thế nhưng là liên sách bày phong trường tính, vừa mới đem ta cùng Bi Phong thành một đám đan sư lưu tại Tây Bắc, bây giờ xem ra, nàng phần này nhìn xa hiểu rộng, thực đúng sai chúng ta có khả năng bằng được." Hỏa Long chân nhân lời ấy cũng không phải là định luận, bởi vì năm đó Dương Linh thành đúng là tại hai đạo đại chiến trước khi bắt đầu. Lần này ma đạo tập kích bất ngờ chưa phát sinh thời điểm, liền mạnh mẽ yêu cầu là Tây Bắc giữ lại Bi Phong Thành đàn tu thế lực. Bây giờ xem ra, nàng năm đó cùng Lạc Tiên sầu dựa vào lý lẽ biện luận tuyệt đối là đáng giá. Cử động lần này không chỉ có nhường Tây Bắc bảo lưu lại một vị thực lực cường hãn uy tín lâu năm chuyên nhân, còn vì binh lính tiền tuyến bảo đảm tất cả cơ sở hình chữa thương đan dược cung cấp. Cái này cũng tự khía cạnh giải thích rõ, Dương Linh Thanh xem như Tây Bắc vùng biên cương thực chất trên ý nghĩa thống lĩnh người, nàng đối với Tây Bắc thực lực tổng hợp, cùng chân chính trọng yếu khu vực cùng thế lực góc định là tương đối chính xác. Vị phong thành mặc dù không tính là một phương đỉnh tiêm thế lực, nhưng đối với Tây Bắc chi địa mà nói, tuyệt đối là không thể thiếu trọng yếu một vòng. Một đội 4, có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể trọng thương một người trong đó. Linh thủ tiểu hữu không hổ là ta Tây Bắc sau cùng vương bài thiên kiêu, lần này chiến tích, đổi lại là ta cùng hỏa long tiền bối bất kỳ người nào đều là khó mà làm được. Nguyên Đông Hoang Tam hoàng tử, hiện trục hộ vương triều bí vệ tư thống lĩnh Ngật Chỉ Liên, cũng đã đảo qua bốn tên ma tử một cái, nhìn qua tình trạng của bọn họ sau, không khỏi đáng lương. Nghe được đối phương trong miệng phần này cái gọi là vương bài xứng hô, Dương Linh thủ tâm thần cũng là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt hoàng hốt. Thân làm linh chữ lót Dương thị tu sĩ, đi qua hắn từ đầu đến cuối coi là không có tiếng tăm gì, sớm nhất là tại Phong Quân Quang mang phía dưới, về sau lại là bị Lòng Quân Hung Uy chô đóng. Kỳ thật không chỉ là những người khác, chính là Dương Linh thủ chính mình cũng không có nghĩ qua, có một ngày tại cái này Tây Bắc một chỗ chiến loạn biến cố bên trong, đúng là thật sẽ cần hắn tới làm cái này gánh thế cục nhân vật. Bất quá, liên quan tới chuyện như vậy thái phát triển, kỳ thật Dương Linh Thanh tại trước kia dạy bảo Dương Linh thủ quá trình bên trong, cũng đã có chỗ chỉ ra. Thời điểm đó Dương Linh thủ cho rằng Chính mình mặc dù có thiên phú, cũng có thể có được linh châu tán hành, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là không cách nào cùng mình vị Tiêu Thiên yêu huynh trưởng đánh động. Dương Linh thanh khi đó liền không chỉ một lần cùng hắn nói qua, tu hành chính là lâu dài sự tình, thế gian này biến hóa quá nhiều, cho dù là nhà mình tiền tôn cũng không cách nào làm được dự báo chuyện tương lai. Dương thị có thể xuất hiện một vị thừa phong tiên quân, là một chuyện rất may mắn, nhưng mong muốn trông cậy vào dựa vào cái này sức lực của một người liền hoàn thành gia tộc quật khởi lại nghiệp, vậy khẳng định là không thực tế. Dương Linh thanh nói cho Dương Linh thủ Dương Thị như muốn chân chính thành sự, liền cần thật lâu là công, cần giấu đi mũi nhọn lực khí, cần dùng thuế tại mình, cần dốc lòng lắng đọng. Chính như lão tổ gia vẫn đồng dạng, Dương Thị mỗi người mặc dù thiên phú không giống nhau, am hiểu sự tình cũng có chỗ phân biệt, nhưng ở nhất tộc hương thị trên lượng, lại đều có độc thuộc về mình trách trách cùng sứ mệnh. Dương Linh Duệ xem như trong nhà vị thứ nhất thiên điều, nhiều Dương Thị tại chụp hổ vương triều bên trong đứng vững bước, bước chân, nhưng nói là hoàn thành khai sơn lập nhà trách nhiệm. Dương Nguyên Hồng thân làm Dương Linh hộ chi tử, cũng là kế thừa người cha thân di chí, tuổi nhỏ đi một mình ngàn bản rặm, chém giết vài năm, Trung vi Dương Thị mưu được một phần tự lập chi địa, cũng tại trung bộ vì gia tộc đặt xuống một phần trọng yếu nhân mạch cơ sở, nhưng nói là hoàn thành dẫn đầu Dương Thị tiếp tục đi hướng chỗ càng cao hơn, khai thác hăng hở tiến lên sứ mệnh. Lại nhìn dưới mắt, Lam Ma đạo một phương thừa dịp chính đạo phía sau trùng rống, quyết định tập kích bất ngờ Tây Bắc, các phương cao thủ chiến yêu đều, đều không có cách nào hồi phiên thời điểm, liền nên đến Diên Hán Dương Linh thủ xem như Dương Thị, thậm chí Tây Bắc cuối cùng một phần ẩn dấu vương bại xuất thủ thời điểm. Dương Linh thủ đến nay cũng còn nhớ kỹ, năm đó chính mình bởi vì tiệm tu vô công mà cảm thấy buồn khổ mê mang, tỉ với Dương Linh thanh thổ lộ hết thời điểm, Vị này Dương thị gia chủ liền từng nói với hắn một câu nói như vậy. Dương thị cùng Tây Bắc khả năng vĩnh viễn không cần ngươi Dương Linh thủ tới ra mặt, nhưng thế sự khó liệu, cho dù là nhà mình tiền tôn cũng không cách nào dự báo chuyện tương lai, cho nên ngươi nhất định phải tiếp tục tiệm tu, tiếp tục cố gắng, Dương thị cùng Tây Bắc, không thể không có ngươi chiêu này thủ thành mấu chốt một tử. Thủ thành, đây chính là Dương Linh thanh tại Dương Linh thủ lâm vào mê vong thời điểm, cho hắn làm ra sứ mệnh đặc biệt. Dương Linh thủ nhớ kỹ phần này giải bảo, cũng tại về sau gần trong 20 năm không hiện mảy may, từ đầu đến cuối tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên ngoài yên lặng tu hành tinh tiến. Cho đến ngày nay, xem như Dương Linh thành năm đó khâm định tụ thể người, hắn cũng là tại Tây Bắc kháng ma bộ đội đối mặt nguy cấp thời điểm giũ cảm đứng ra. Chẳng những chặn lại ma đạo vòng thứ nhất hung mạnh thế công, còn tại sau đó mấy lần chiến sự bên trong nhiều lần xây kỳ công, cơ hồ có thể nói cơ hồ dựa vào sức một mình, cải biến cả chạng chiến sự luôn đi, chống đến phía sau đại quân cường viện đến. Liên Dung cái này trước tình hình chiến đấu đến xem, nếu là không có Dương Linh thủ trận đầu lực chạm hai tên ma tử, trọng thương một vị ma tử, gián tiếp khiến một vị ma tử mất mạng, kia đừng nói là mười ngày, chính là hai ngày thời gian, Tây Bắc kháng ma bộ đội cũng rất khó thủ đến xuống tới. Đến mức về sau cái này lấy một địch bốn hồi lâu chưa từng lạc bại hành động bí đại, phóng nhãn bây giờ tây bắt chi địa, càng là không có người nào có thể làm được. Gia chủ, linh thủ không phụ nhờ bà, phần này thủ thành chi nhậm, miễn cưỡng xem như làm được. Chương 218, chớ có đoán hận ta chương 218, chớ có đoán hận ta vừa mới bị bốn người vây công, dưỡng linh thủ đều có thể có năm chắc cuối cùng cùng hai tới ba người đội bệnh. Dưới mắt có hỏa long chân nhân cùng Ngất Chỉ Liên xuất thủ tương trợ, vậy hắn dĩ nhiên chính là không có ý định thả đi trong đó bất kỳ người nào. Hai vị tiền bối, kia xong đầu quái nhân đã nhập điên thái độ, hắn cùng ta có tử thủ. Giao cho ta đến xử lý liền có thể. Dương Linh thủ bình phục thể nội linh nguyên lưu chuyển, liền cùng bên cạnh hai người nói rằng, còn có kia một thân ảnh pháp nữ tu, ta đã dùng thủy mộc chi thuật tìm tới khắt chế biện pháp, cũng từ ta tiếp tục ứng phó, còn lại hai người, chính là muốn làm phiền hai vị tiền bối ứng đối một phen. Nghe được Dương Linh thủ vẫn như cũ dự định lấy một binh hai, Hỏa Long chân nhân chính là ân cần nói, "Linh thủ, thời gian giải như vậy đấu pháp, người đã tiêu hao không nhỏ, tái chiến hai tên ma tử, sẽ có hay không có chút miễn cưỡng, nếu không vẫn là để ta tới đối phó kia ảnh pháp nữ tu a." Dương Linh thủ nghe vậy chính là cười nhẹ lắc đầu. Đa tạ tiền bối quan tâm, mới vừa cùng bọn hắn liên chiến tốt mấy vòng kế tiếp, với ta mà nói tiêu hao quả thật có chút lớn, nhưng dù vậy, bằng vào ta trước mắt dư lực, muốn chém giết hai người bọn họ cũng là hoàn toàn đầy đủ. Dương Linh Thủ đang nói ra câu nói này lúc lộ ra mười phần bình thản, thật giống như đang nói một cái tiện tay liền có thể làm được qua quýt bình bình sự tình. Nhưng lời ấy nghe vào Hỏa Long chân nhân cùng Ngất Chỉ Liên trong hai, nhưng đều là từ đó nghe được một cô khí ngạo nghễ. Hai người nương nhau hướng Dương Linh Thủ gã mắt mà đi, trong tim cũng là trầm dãi cảm thán nói, Dương thị người, quả nhiên từng cái đều không tầm thường a. Đã linh thủ tiểu hữu ngươi có năm chắc, vậy ta liền không nói thêm gì nữa." Hỏa Long chân nhân gật gật đầu, "Rốt chỉ thống lĩnh, cái kia tu phong đạo ma tệ tử liền giao cho ta a, còn lại cái kia kia chơi phi chầm ngươi tới đối phó. Có thể, không có vấn đề." Ba người một phen truyền niệm giao lưu sau, chính là xác định riêng phần mình đối thủ, theo sau chính là thân hình lắc lư loé lên mà ra, lần nữa cùng kia bốn tên ma tử chiến làm một đoạn. Chỉ có điều lần này, chính là đến phiên kia bốn tên ma tử cảm thấy khó giải quyết nhất đầu. Nhất là kia phát hiện sớm nhất Dương Linh thủ ảnh pháp ma tử, tại không có bốn người vây kín như thế bấy sau, chị giựt vào mượn nàng cùng kia thể tu ma tử lực lượng, chính là rất khó lại đối dương linh thủ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Có kia một thân cứng rắn mục giáp hộ thể, dương linh thủ thậm chí có thể không nhìn thẳng thể tu ma tử công kích, cưỡng ép đối nàng tiến hành cư công. Đối mặt dương linh thủ cái kia một tay làm cho người suy nghĩ không thấu thủy mục chi pháp, cho dù là lấy nàng sợ tu phần này, lấy biến hóa tăng trưởng bóng ma chi pháp, hơn phó cũng là có chút giật gấu ba va bài. Phiền toái hơn chính là, nàng còn phải muốn thường xuyên để phòng trên người đối phương viên kia quỹ dị mên đàn. Trước đây kia phi châm ma tử, cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, tự cho là bắt lấy sơ hở của hắn kết quả bị phản bội một đạo, An Kiên Nguyên đan một cái trọng kích. Tên này ảnh pháp ma tử tự cao tự đại, đã sớm không đem kia nửa điền điên thể tu ma tử xem như lầm bạn. Cho nên đối mặt bây giờ phần này, nhìn đã có chút không lạc quan cục diện lúc, nàng tự nhiên cũng không muốn vô cớ bị thương, thế là liền tuật lý thành chương đem chú ý đánh tới trên người hắn. Bốn chọi một đều không thể đem người này chết giết, bây giờ chỉ còn ta cùng cái này mất trí người liền càng là khó mà thành sự. Nàng một mặt thi triển ảnh pháp ứng đối dương linh thủ thế công, một mặt cũng là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, ở trong lòng lẩm nhíu Trước đó không thể đắc thủ, bị hắn kéo dài tới hai cái này viện tụ chính diện, nếu là để cho bọn hắn tiếp tục mang xuống, ủy biết lại sẽ sinh ra biến cố gì. Anh, việc đã đến nước này, liền cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Ý niệm tới đây, trong mắt nàng dư quang chính là rơi vào cái kia thể tu ma tử trên thân. Người này ở trong mắt nàng, đã sớm là cùng người chết không khác. Ngược lại đều là muốn chết, không bằng ngay ở chỗ này đem hắn hiến tế đi, vị chính mình chém giết dương linh thủ tranh thủ một phần cơ hội. Có phần này chú ý, nàng chính là lập tức có hành động, đầu tiên là cùng kia toàn thân bao bừng, tựa như đã lâm vào hoàn toàn cuồng nhiệt thái độ thể tu ma tử chuyên niệm, ra ý cùng hắn lưu đồ tập kích bất ngờ dương linh thủ, kỳ thực tiền định mục tiêu thì là bản thân hắn. Kia thể tu ma tử nghe vậy tự nhiên là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, hắn bây giờ biểu hiện ra bộ này cuồng thái, hiển nhiên đã là đối dương linh thủ hận tới cực hạn. Chớ có đoán hơn ta, việc này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi, nếu là ngươi chưa từng tại ngày đó giết hại đồng đạo, thiếu chủ đại nhân cũng sẽ không cùng chúng ta hạ đạt kia phần gia lệnh. Ảnh pháp ma tử trong tim tự nói một tiếng. Lập tức liền bắt đầu chủ động tiến lên cùng Dương Linh thủ đối công, cùng thể tu ma tử tạo thành bao bọc chi thế. Nàng đã cân nhắc chu toàn, cho dù lần này thiết kế cuối cùng không thành, chính mình cũng có thể bình yên rời sân rút lui, sẽ không bởi vậy gặp tổn thất quá lớn. Soạt, soạt. Tại ba người đối chiến say sưa thời điểm, liền có từng đợt tiếng nước chảy từ bốn phía băng lên. Ngay từ đầu, bởi vì biết được Dương Linh thủ bản thân liền là tu tập thủy mộ song đạo, cho nên cái này ánh pháp ma tử liền theo bản năng cho rằng, thanh âm này đến từ bốn phía nổi lên những cái kia nước chảy và sóng. Nhưng ở đến tiếp sau một lần Dương Linh thủ thu chiêu, mà chính mình gọi đội bóng ma hướng về phía trước quá trình bên trong, nàng lại là đột nhiên phát giác, phần này vang động nơi phát ra dường như có khác nơi khác. Nàng chợt có chút hồ nghi nhìn về phía chính mình quanh người quấn quanh bóng ma, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ không thể tin. Cái này, chẳng lẽ lại phát hiện sao? Đáng tiếc hơi trễ, đang lúc nàng trong tim lo nghĩ không chừng thời điểm, Dương Linh thủ một đạo niệm ai chi ngôn cũng đã lọt vào tai, bóng ma vô hình, biến hóa quá trừng, việc này xác thực không dã, nhưng ta cái này nước chảy chi đạo, sao lại không phải như thế đâu? Người công đội gái này ảnh pháp ma tử tiếp tục há miệng, Dương Linh Thủ cũng đã là gọi đạo tự thân thủy pháp bắt đầu tranh đoạt quanh người bóng ma trì vật trượng cường quyền. Chính như trước đây lời nói, vật này thế nhưng là liên quan đến tên này ma tử đã mệnh, đoạn sẽ không dễ dàng dứt bỏ. Cho nên dưới mắt cho dù biết được chính mình tại lôi kéo đấu sức bên trong tỷ lệ lớn không phải Dương Linh Thủ đối thủ, nàng cũng là không muốn dễ dàng buông tha. Thân làm bị Bạch Đế chọn chúng, cũng ban thưởng ma tử danh hào ma đạo tu sĩ, những này ma tử ở thiên phú cùng trên thực lực sát thực có chỗ hơn người. Nhưng bởi vì bọn hắn một thân sở tu được, được, có gần như bảy thành đều là bị vô thượng cùng Bạch Đế hai người hoàn toàn chủ đạo xử lý, cho nên tại ngăn trở ma luyện cùng bản thân trưởng thành cái này một hồi, cùng Dương Linh thủ so sánh chính là thiếu tổn rất lớn. Dưới mắt phần này của diện, đổi lại bất luận một vị nào tiếp thụ qua Dương Linh thanh dạy bảo Dương thị tu sĩ đến, đều sẽ không chút do dự tráng sĩ chặt tay, bỏ xe giữ tướng, không thể là vì một phần tu hành chi bận, đem chính mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Mà Dương Linh thủ chính là nhìn thấy đối phương tâm tính có thiếu nhược điểm, liệu định người này lòng có không bỏ, vừa mới thiết hạ này cùng. Phu nay tại hai người lôi kéo ở giữa, liền thấy kia thể tu ma tử thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới kia hành pháp ma tử bên cạnh. Hành pháp ma tử thấy thế chính là sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ còn tốt người này chưa từng hoàn toàn mất trí, còn biết đến giúp trợ chính mình. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả, lại là nhường trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt đông trệ. Bởi vì nàng chớp mắt nhìn thấy, kia thể tu ma tử đưa tay đánh về phía cũng không phải là Dương Linh Thù, mà là bị Dương Linh Thù áp chế tới đã không chỗ có thể trốn, chính cũng không thể tránh chính mình. Chẳng, cái này thể tu ma tử ra tay cực nhanh, kia hành pháp ma tử thậm chí cũng không kịp biểu hiện ra vẻ kinh ngạc đầu cũng đã bị hắn một thanh giật xuống. "Đạo hữu, chớ có đoán hư ta, ta chỉ là quá muốn giết hắn, bây giờ ngươi đã không nên việc, chẳng bằng đem đầu này ta mượn dùng một chút a." Cái này thể tu ma tử bốn mắt nổi lên tinh hào quang màu đỏ, rút lời thời điểm, cũng đã đem tên này ma tử đầu cắm vào phía bên phải bả vai bên trong. Sau một khắc, Dương Linh thủ chính là nhìn thấy, theo trên người người này cốt đột một hồi toán loạn, tại dưới hai tay eo hai bên, cuối cùng lại sinh trưởng ra bốn đầu đẫm máu cánh tay. Lần này cảnh tượng nhường còn lại đang cùng Tây Bắc tu sĩ đấu pháp hai tên ma tử để ở trong mắt, thì đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn bạn bạn không hề nghĩ tới, tên này thể tu ma tử đối với Dương Linh thủ đoán hạt đúng là đã đạt đến nhập ma sinh nghiệp trình độ, đúng là không tiếp tự đoạn con đường, lại giết đồng đạo, cũng muốn thông qua hiển hóa ma thần phương thức đến cưỡng ép tăng lên chiến lực.